Trên lôi đài có một cái đầu đặc biệt lớn ạ lì ẹn, đầu của hắn là thật lớn, toàn bộ thân thể đầu chí ít chiếm cứ hơn phân nữa, thân thể so đầu nhỏ rất nhiều, đầu cũng không phải hình tròn, mà là hình chữ nhật, một tấm miệng rộng chiếm cứ đầu đại bộ phận diện tích, nhìn thấy chương lãng đi đến lôi đài, lên tiếng phát ra một trận giống như là quả đen tiếng cười. Khùng long trọng tài lên tiếng nói, văn so quy củ đều hiểu đi, tại không có giải khai để mục thời điểm, không cho phép động thủ, trước giải đáp ra để bài người, xuất thủ trước một lần. Nếu như không có phần giả thắng bại, đối phương tại động thủ một lần, nhận người công kích không thể có bất luận cái gì phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự, người vi phạm phản thua. Ít lại nhải, những quy củ này đang trên đường tới liền đã nghe phiền, tranh thủ thời gian bắt đầu tranh tài đi. Đầu to ạ Liễn không nhịn được đánh gãy khủng long tộc trọng tài mà nói. Khủng long tộc trọng tài thanh âm trầm ổn nói, chờ tranh tài lúc bắt đầu tự nhiên sẽ bắt đầu, người gấp cũng vô dụng. Trương Lãng mắt nhìn khủng long tộc trọng tài, ngay từ đầu không có chú ý quan sát tỉ mỉ mới phát hiện, cái này trọng tài khí tức rất mạnh, so trước đó tất cả khủng long tộc trọng tài đều cường đại hơn thêm nhiều trách không được nói chuyện như vậy có lực lượng. Khủng long tộc trọng tài cảm nhận được trương Lãng ánh mắt, quay đầu ngắm trương Lãng vài lần, hắn là khủng long tộc đặc biệt an bài trọng tài, chủ yếu là vì phòng ngừa trương Lãng trên lôi đài quấy rối, trải qua trước mấy vòng tranh tài, toàn bộ giao lưu hội đều nhanh biến thành náo kịch, nếu là tại tiếp tục như thế, về sau giao lưu hội chỉ sợ đều không có cái kia chủng tộc nguyện ý tham gia. Đây cũng không phải là khủng long tộc muốn nhìn đến, giao lưu hội là Thất Tinh quân liên minh đối. Ngoại biểu hiện vũ lực một cái trọng yếu hoạt động, không cần số lượng khủng lồ quân đội, chỉ cần phái ra mấy tộc nhân, liền có thể hướng toàn bộ vũ trụ biểu hiện ra tộc nhân cường đại. Loại chuyện tốt này, không chỉ có là khủng long tộc, Thất Tinh quân liên minh bên trong bảy. Đại Tinh hệ cũng sẽ không từ bỏ, năm trước mỗi một giới giao lưu hội, Thất Tinh quân liên minh thành tích cũng không tệ, cũng liên hệ ngân hà ngẫu nhiên có thể tại Đỏ Võ bên trên chiếm cứ một chút ưu thế. vạn so sánh với một mực là thất tinh quân liên minh thiên hà. Trương Lãng không biết rõ lúc nào tranh tài bắt đầu, rướn khoát nhìn về phía một bên trực tiếp ở giữa, nói: "Mọi người tốt, hiện tại giao lưu hội sắp cử hành là vạn so, vạn so quy củ là như vậy." Trải qua một trận giảng giải, Trương Lãng đem vạn so quy củ cho trực tiếp ở giữa người xem nói rõ chi tiết một lần, sau đó mở miệng nói: "Có chuyện cá nhân ta phi thường không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, liên quan tới chi thức phương diện, ta phi thường kiên quyết" cũng chính là mọi người thường xuyên nói học cặn bã, đợi lát nữa đại gia đặt cược thời điểm, nhất định phải đem cái này sự tình cân nhắc đi vào. Dù sao ta cảm thấy, tiếp xuống đề mục ta khả năng một cái đều đáp không được, chỉ có thể bị động làm cho đối phương công kích trước một lần, các ngươi nếu là nghĩ thắng tiền, biện pháp tốt nhất là áp đối thủ của ta thắng. Ai còn dám tin ngươi, đã nói xong chúng độc sắp chết, kết quả một mực tại nhảy nhót tứ mừng, chính là không chết được, hiện tại lại tới lừa phỉnh chúng ta. Các huynh đệ tuyệt đối không nên tin tưởng cái này sinh vật con quỷ, hắn chính là nghị âm thầm thắng tiền của chúng ta. Ta tin tưởng Trương Lãng, ta tìm quan hệ hỏi thăm một chút Dĩ Vãng giao lưu hội sự tình, hệ ngân hà tại Đỏ Võ bên trên biểu hiện cũng tạm được, nhưng ở văn so sánh với Thưởng Xuyên Thua, đủ để chứng minh hệ ngân hà đối với văn so vẫn luôn là yếu hạng, không có khả năng đổi một cái Trương Lãng, đây hết thể liền thay đổi. Ta cũng tin tưởng Trương Lãng nói lời, nhìn dáng vẻ của hắn tựa như một cái không có đọc qua sách Làm sao có thể hơn được não dung lượng to lớn đầu tộc nhân trí lực? Ta dựa vào, kém chút quên Trương lão đối thủ là người nào, đầu tộc nhân luôn luôn thông minh, trong vũ trụ có rất nhiều khoa học công trình đều là bọn hắn phát minh, ta cược đầu tộc nhân thắng lợi. Trương lão quay đầu nhìn về phía đối thủ, mưa đạn đã nói đầu tộc nhân hẳn là hắn, nhìn đối phương so thân thể còn lớn hơn đầu, thầm nói, đầu lớn liền thông minh, lý do này thật là có điểm kéo. Mặc dù lý do này theo Trương lão rất kéo. Nhưng trực tiếp ở giữa người xem có thể tuyệt không cảm thấy kéo, từng cái nhao nhao áp chú đầu tộc nhân thắng. Tranh tài không để cho Trương Lãng đợi lâu, tại khủng long tộc trọng tài một tiếng tranh tài bắt đầu về sau, trong võ đài ở giữa dâng lên một đạo màn hình, trên màn hình lít nhá lít nhít viết đầy chữ nhỏ, Trương Lãng tỉ ý nhìn thoáng qua, quả quyết thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn trực tiếp, những chữ kia hắn cũng là đều biết, nhưng tổ hợp sau khi thức dậy, liền cùng thiên thư không có gì khác biệt, hoàn toàn không hiểu phía trên viết là cái gì. lại càng không cần phải nói còn muốn giải ra đáp án. Hắn, đây là thứ độ gì a, trực tiếp ở giữa có hay không biết câu trả lời. Trương Lãng một bên hỏi thăm trực tiếp ở giữa người xem, một bên âm thầm cho mình hạ trọng chú, hắn hoàn toàn không sợ giải không ra đáp án, đối diện đầu tộc nhân coi như có thể giải mở đáp án thì thế nào, tại tuyệt đối vũ lực giá trị trước mặt, chính là Trương Lãng đứng tại chỗ bất động để hắn đánh, hắn đều không nhất định có thể giết chết được Trương Lãng. Ta hối hận áp Trương Lãng thắng, bây giờ có thể đổi ý sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là chứa Thanh Đồng Vương giả, kết quả ngươi thật là một cái Thanh Đồng. Một cái áp trướng lãng thắng người xem khóc. Trên lầu là cái ngu đốc, nói sớm không thể tin tưởng Trương Lãng, ngươi còn tin, thua chết người lãng đợi. Đạo này để ta biết, giải khai nó rất tốn sức, đã từng vì giải khai đạo này để ta hao phí mấy giờ, đã bán là. A, thật sự có đáp án a. Trương Lãng nhìn đáp án về sau, lập tức xoay người muốn đi viết đáp án, xoay người mới phát hiện, đầu tộc nhân vừa vặn đem đáp án viết xong. Đáp án chính xác, ngươi có được công kích Trương Lãng một cơ hội duy nhất. Khổng Long trọng tài cha xét đáp án về sau, ra để mục màn hình tiến vào lòng đất, Khổng Long trọng tài quay đầu nhìn về phía Trương Lãng cảnh cáo nói, nếu như tại từ trực tiếp ở giữa tìm kiếm đáp án, hủy bỏ ngươi tiếp tục tham gia trận đấu tư cách. Chương 792, chân không đạn. Trương Lãng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, tứ phía to lớn trực tiếp màn hình, coi như nghĩ không nhìn cũng khó khăn, nhiều như vậy chủng tộc quan sát trực tiếp, tại khó khăn để mục, chỉ cần đã tưởng suất hiện liền sẽ có đáp án, có chút thích khoe khoang đem đáp án viết tại mưa đạn bên trên tuyệt không hiếm lạ, cái này muốn bị khủng long tộc trọng tài phán định phạt quy, không để hắn tiếp tục tham gia trận đấu, vậy liền chỉ còn lại có Lục Mạn Thiên một cái nhân chứng, Trương Lãng không phải, không tin Lục Mạn Thiên, chỉ là lo lắng Lục Mạn Thiên nhịn không được, vì không xuất hiện ngoài ý muốn, Trương Lãng đem mưa đạn đóng lại, dạng này trực tiếp ở giữa liền sẽ không xuất hiện bất kỳ văn tự, khủng long tộc trọng tài cũng không có lý do kiếm chuyện. Hắc hắc, Trương Lãng, ngươi tiền truy na rất cao a. Chỉ cần giết ngươi, ta nửa đời sau cũng không cần công tác." Đầu tộc nhân đôi cánh tay dài nhỏ dài nhỏ, tựa như hai cây hơi thô một điểm dây gai. "Trương Lãng không quan trọng luôn vay, muốn ta tiền truy nã, ngươi cần phải làm tốt mất mạng chuẩn bị, ta cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào muốn giết ta ra hỏa. Ngươi bây giờ không thể hoàn thủ, ta còn sợ cái gì? Tiền truy nã, ta tới." Đầu tộc nhân thân thể đột nhiên bành trướng, đầu giống như là một cái thổi đầy khí đại khí cầu, dài nhỏ hai tay cũng đi theo trở nên tráng kiện một chút. Trên tay nhiều hơn 2 thanh tạo hình kỳ lạ thương, họng súng có chén nước lớn như vậy, nhìn xem đã không giống đoạt mà giống như là pháo. Vân sơ so quy định, tại đối thủ công kích thời điểm, không thể phản kích, chư lãng chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi đầu tộc nhân công kích đến, cảm nhận được đối phương mang theo một tia kình phong, tinh thần lực phun ra ngoài, bao trùm ở mặt ngoài thân thể một tầng lại một tầng. Beng, beng, trước sau hai tiếng súng vang, hai viên hải nhi to như nắm tay đạn từ họng súng bắn ra. xoay tròn lấy trực tiếp bay về phía Trương Lãng. Trương Lãng cũng không lui lại, chỉ là hơi rung nhẹ thân thể một cái, né tránh vết thương chí mạng, hai viên đạn đụng vào trên bờ vai, xé mở một đạo lại một đạo tinh thần lực muốn sát thương Trương Lãng thân thể. A, ta không được, cái này hai thương uy lực thực sự quá lớn. Hai viên đạn đối Trương Lãng cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, tại sắp thương tới gần cốt thời điểm cũng bởi vì lực lượng hao hết đã mất đi động lực, nếu như không phải Trương Lãng cố ý khống chế cơ bắp không để hai viên đạn rơi xuống. Hai viên đạn khả năng đã rơi trên mặt đất, vì kiếm tiền kế hoạch, Trương Lãng giả ra sắc không được suy yếu dạng, ôm thụ thương cánh tay. Đậu tộc nhân cầm còn tại bước khói thương, không cam lòng quát, tính ngươi mạng lớn, lần công kích sau, ngươi nhất định phải mệnh. Hiện tại có phải hay không cái này ta công kích. Trương Lãng ôm thụ thương bả vai nhìn xem Khủng Long trọng tài, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, mặc dù không nhiều, nhưng lại rất thảm bộ dáng. Khủng Long trọng tài hai mắt ngưng tụ, Hắn có thể cảm giác được Trương Lãng Thương thế không hề giống biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn thân là trọng tài, cũng không có nói ra chuyện này, chỉ là gật đầu nói, "Ngươi tiếp nhận một lần công kích, hiện tại có một lần công kích cơ hội. Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Trương Lãng nhìn xem đầu tộc nhân, không hiểu thấu nói một câu nói như vậy, sau đó thân thể biến thành một đạo tàn ảnh, tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó, tay đã bắt lấy đầu tộc nhân cổ, tại đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong, Trương Lãng không có một tia mềm lòng, cánh tay dùng sức, răng rắc một tiếng Đầu tộc nhân đầu to hướng bên cạnh nghiêng một cái, đã mất đi khí tức chết rồi. Hô. Giết chết đầu tộc nhân về sau, Trương Lãng ngồi xổm dưới đất, không ngừng thở hổn hển, hướng về phía trực tiếp ở giữa nói, ta cảm giác một trận muốn thua, thực sự sắp không chịu đựng được nổi nữa, tên hôn đạn kia thương uy lực quá lớn. Bởi vì Trương Lãng đóng mưa đạn, người xem không có cách nào phát mưa đạn, cho nên không biết rõ bọn hắn nghe Trương Lãng những lời này sẽ có phản ứng gì. Nhưng từ hiện trường học viện khác thầy trò trên mặt có thể nhìn ra một hai Từng cái nhìn về phía Trương Lãng ánh mắt liền cùng nhìn thẳng ngu đầu ngốc đồng dạng. Trương Lãng tại vòng thứ nhất thời điểm tranh tài cũng đã nói không sai biệt lắm lời nói, khi đó nói là chúng độc, sắp không được, kết quả lại thành quán quân, Lục Mạn Thiên tại vòng thứ 2 thời điểm tranh tài cũng thích nói những lời này, cuối cùng cũng thành quán quân, hệ ngân hà hai cái này tên vợ hơi đến cùng muốn làm gì, từng cái đã đến vì tiền không từ thủ đoạn trình độ sao, không phải nói thực lực càng cường đại, càng đối kim tiền không có gì khái niệm sao, làm sao đến Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên trên thân, liền biến vị, thực lực của hai người đều rất cường đại, cái này không cần nói, bằng không thì cũng không có khả năng sống đến bây giờ, sớm bị đánh chết trên lôi đài, nhưng bọn hắn hai người đối kim tiền chấp nhất, có chút làm cho không người nào xê. Có thể tiếp nhận. Sau đó hình tượng đơn giản làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, mỗi lần tranh tài sau khi bắt đầu, Trương Lãng đều chỉ là tùy ý ngắm một chút đề mục, sau đó trực tiếp từ bỏ, chờ lấy đối phương giải ra đáp án, rất tự giác tiếp nhận công kích của đối phương. Trương Lãng mỗi một lần bị công kích thương thế trên người liền sẽ nặng một chút, đến cuối cùng đều nhanh không đứng lên nổi, giống như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất người, nhưng hắn chính là bất tử, mặc kệ tổn thương nặng bao nhiêu, chỉ cần để hắn có cơ hội phản kích, đối phương kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi một lần tranh tài trước khi bắt đầu, đều sẽ có rất nhiều người áp Trương Lãng đối thủ thắng, không có cách, Trương Lãng giả quá giống, thân thủ nhiều chỗ trọng thương, đứng cũng không vững, hơn nữa còn đắp không ra một đạo đề. đã không ra để mục liền không có biện pháp công kích trước, dưới loại tình huống này, trừ phi là đồ đần mới có thể áp trường lãng thắng, cứ như vậy trường lãng lại một mảnh tiếng mắng bên trong thắng đến cuối cùng. Là ngươi. Trường Lãng nâng hai chân từng chút từng chút xe dịch đến cái cuối cùng trên lôi đài, hiện tại đến cuối cùng hai người quyết đấu thời điểm, trường lãng lúc này bộ dáng rất thảm, khóe môi nứt lên máu, bả vai, đùi, eo, tóm lại khắp nơi đều là tổn thương, thấy thế nào hắn đều giống như một cái sắp chết người. có thể hết lần này tới lần khác chính là không chết được, nhìn xem đối diện có chút quen thuộc thân ảnh, Trương Lãng lên tiếng, lộ ra một ngụm mang theo tơ máu răng. Ta nói qua, ta sẽ giết chết ngươi. Thấy Mâu tộc Lạc Diễm mặt không thay đổi nhìn xem Trương Lãng, không có bợ̣ vì Trương Lãng thụ thương mà mừng rỡ. Trương Lãng giơ tay lên lau đi vết máu ở khóe miệng, phía trước mấy cái kia đều muốn giết ta, cuối cùng bọn hắn đều đã chết, ngươi cũng giống vậy. Ta không phải bọn hắn. Lạc Diễm lắc đầu, trên tay xuất hiện một cái tiểu xảo trang bị. lớn nhỏ cùng một cái con quay không sai biệt lắm, mặt ngoài muốn so con quay tinh xảo hơn nhiều. Chân không đạm. Thượng Quan Linh Nghiên sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng lên. Lục Mạn Thiên tay mắt lênh lế giữ chặt Thượng Quan Linh Nghiên, thấp giọng nói, không nên vọng động, phải tin tưởng Trương Lãng, cái tiểu tử thú kia, hắn sẽ giải quyết tốt. Thượng Quan Linh Nghiên do dự mãi, chậm rãi ngồi xuống, trên mặt vẻ mặt lo lắng không có bởi vì Lục Mạn Thiên an ủi có trôi chuyển biến tốt đẹp. Thượng Quan Dung tức giận quát, đây chỉ là giao lưu hội. Đám này thánh mỗ biểu thế mà đem chân không đạn đều đã vận dụng, thật sự là vô xỉ a. Hy vọng Lãng ca có thể dẫn đầu giải khai đạo này đề, không phải nói đến đây, Long Thanh khệ miệng nổi lên một nụ cười khổ. Trương Lãng ngay cả trước mặt mấy đạo đề đều không có giải khai, phía sau đề liền càng thêm khó nói. Chương 793, nguy cơ. Thân Vũ phỉ ý độ dùng vòng tay liên hệ Trương Lãng, đáng tiếc cuối cùng thất bại, làm chủ sự phương khủng long tộc đã sớm nghĩ đến điểm này, tại văn so trước khi bắt đầu. Mỗi một cái trên lôi đài đều không thể đối với ngoại giới sử dụng bất luận cái gì thông tin thiết bị, từ phía trực tiếp ở giữa màn hình cũng là bởi vì tại lôi đài bên ngoài mới may mắn thoát khỏi gặp nạn, nếu như tới gần lôi đài, ngay cả trực tiếp ở giữa cũng sẽ đóng lại rơi. Trên lôi đài Trương Lãng không giống Thượng Quan Linh Yên các nàng lo lắng như vậy, nhìn xem Lạc Diễm trong tay chân không đả, minh mẫn cảm giác có thể từ phía trên cảm nhận được một tia nguy hiểm, chỉ vào chân không đả nói, cái này chính là ngươi dùng để đối phó ta độ vật sao? Không sai, chân không đả Ngươi hẳn nghe nói qua tên của nó, ngươi tuyệt đối không cách nào tại chân không đạn phía dưới mạng sống." Lạc Diễm lơ hay chân không đạn, trên mặt biểu lộ bình tĩnh có chút không bình thường, quá mức bình tĩnh, giống như là một mặt nước hồ, không, có một tia gợn sóng. Trương Lãng bẹp bẹp miệng, ta còn thực sự chưa từng nghe qua chân không đạn danh tự, uy lực của nó rất lợi hại phải không?" Lạc Diễm cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Lãng mặt, phát hiện hắn không giống như là đang nói đùa, tựa hồ thật không biết rõ chân không đạn danh tự, có thể là vì đã kích Trương Lãng lòng tin. Giải thích cặn kẽ nói, Chân Không Đạn tựa như tên của nó, có thể tại trong phạm vi nhất định hình thành một đạo thật không không ở giữa, trong không gian không có không khí, không có trọng lực, liền cùng ngoài không gian, cái không gian này tiếp tục thời gian không phải rất dài, nhưng lại đủ để giết chết. Bất kỳ một cái nào cường giả, cho dù thực lực của ngươi tại cường đại, cũng vô pháp từ thật không không ở giữa bên trong trở tới. Nghe cũng không phải là một cái tốt. Trương Lãng chưa nghe nói qua Chân Không Đạn, nhưng lại không trở ngại hắn biết chân không uy lực của đạn. Một cái không có không khí cùng trọng lực không gian, không có không khí còn có thể nín thở một cái, kiên trì một đoạn thời gian, nhưng không, có trọng lực lời nói, muốn di chuyển nhanh chóng liền biến thành hy vọng xa vời, nếu như tại loại này tình huống dưới có người phát động công kích, căn bản không có biện pháp làm ra hữu hiệu tránh né, rất có thể sẽ bị trực tiếp giết chết, nghĩ tới. Đây, Trương Lãng sắc mặt hơi khó coi. Hiện tại mới sợ, có phải hay không hơi trễ. Trương Lãng trên mặt biến hóa không có trốn qua lạc diệp ánh mắt, một tay cầm chân không đạn. Một cái tay khác bên trên xuất hiện một khẩu súng, họng súng không có đầu tộc nhân lớn, nhưng cho Trương Lãng cảm giác, lại so đầu tộc nhân thương còn nguy hiểm hơn, lạc diễm khẩu súng cắm vào hông, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đối thất tinh quân liên minh làm sự tình, hôm nay cái này hòa lại, giết chết Trương Lãng vinh dự cuối cùng về thánh mẫu tộc. Giết chết ta hoàn thành một kiện vinh dự sự tình, đây thật là có đủ nói nhảm. Trương Lãng bình tâm tĩnh khí, chậm rãi để sắc mặt khôi phục như thường, mặc dù không khí đạn nghe rất lợi hại. Nhưng Trương Lãng cũng sẽ không cho là mình chết chắc, tại lợi hại vũ khí cũng chỉ là vũ khí, hắn Trương Lãng thế nhưng là một cái tồn tại hơn 10 vạn năm rồi, làm sao có thể bị một cái nho nhỏ vũ khí cho giết chết. Tranh tài bắt đầu. Khủng Long tộc trọng tài không có cho Trương Lãng quá nhiều thời gian, theo tiếng nói của hắn vừa dứt, trong võ đài ở giữa một đạo màn hình thăng lên, đề mục phía trên cũng xuất hiện ở Trương Lãng cùng Lạc Diễm trước mặt. Quả nhiên a, hiện đại tri thức để một cái người cổ đại đến giải đáp, căn bản là chuyện không thể nào. Mặc dù so phía trước mấy đạo đề nhìn nhiều mấy lần, nhưng kết quả vẫn là phía trên chữ tách ra, Trương Lãng đều biết, nhưng khi bọn chúng tổ hợp lại với nhau về sau, Trương Lãng liền không hiểu rõ là có ý gì. Áp Trú Kim Nặc cũng quá bất hợp lý đi. Trương Lãng nhìn về phía trực tiếp ở giữa hình tượng, phát hiện thế mà không có kim nặc áp ở trên người hắn, đại đa số đều là áp lạc diễm thắng, cũng có một chút áp thế hỏa, nhưng không có một cái áp Trương Lãng thắng. Có thể thấy được chân không uy lực của đạn muốn so lạc diễm mới vừa nói uy lực lớn rất nhiều. Ta giải ra. Lạc Diễm giải ra đáp án về sau. Xoay người nhìn về phía Trương Lãng, trong tay chân không đạn bị giơ lên. Không thể phản kích Trương Lãng chỉ có thể chăm chú nhìn Lạc Diễm trong tay chân không đạn, hy vọng tại đối phương ném ra trong nháy mắt tránh thoát. Khùng Long trọng tài không biết lúc nào đã cách xa lôi đài, tại lôi đài bên ngoài nhìn về phía chân không đạn lúc, ánh mắt chỗ sâu có thật sâu kiêng kỵ. Ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao? Lạc Diễm giống như là một cái người thắng, cao cao tại thượng nhìn xuống Trương Lãng. Trương Lãng ánh mắt không có từ chân không đạn bên trên rời, tỉnh táo lắc đầu nói, nên nói Di ngôn chính là ngươi mới đúng, bởi vì đợi chút nữa chết chỉ có thể là ngươi. Vô tri, Lạc Diễm trong tay chân không đạn chậm rãi bắt đầu nàng bàn tay, tại chân không đạn mặt ngoài xuất hiện rất nhiều tinh mịn giống như là con mắt đồng dạng độ đồ vật, mỗi một cái con mắt đều tại cấp tốc chuyển động, tựa hồ đang tìm con mồi của mình. Ở trước mặt hướng Trương Lãng kia một mắt con mắt phát hiện Trương Lãng về sau, liền không còn chuyển động. Trương Lãng thử nghiệm chuyển bước, chân không đạn mặt ngoài con mắt đi theo Trương Lãng bước chân cùng một chỗ di động, liên đối lấy toàn bộ chân không đạn cũng bắt đầu xoay tròn. Tình huống rất không ổn a. Trương Lãng có thể từ chân không đạn bên trên cảm nhận được rõ ràng uy hiếp, đây là chỉ có chân không đạn có thể đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại lúc, mới có thể sinh ra bản năng phản ứng. Lạc Diễm Thu hồi giơ tay, Chân không đạn cũng không có bởi vì Lạc Diễm thu tay lại liền rơi về phía mặt đất, sớm tại vừa rồi chân không đạn liền rời đi Lạc Diễm bàn tay, trôi lơ lửng ở không trung. "Hảo hảo hưởng thụ đi, hy vọng ngươi sẽ không ngạt thở mà chết, nghe nói mùi vị đó rất khó chịu." Lạc Diễm rút ra bên hung thương, ngay tại nàng thương nhắm chuẩn Trương Lãng thời điểm, chân không đạn siêu một tiếng không có dấu hiệu nào phóng tới Trương Lãng. "Thật nhanh." Trương Lãng chỉ cùng nói ra hai chữ này, sau đó chân không đạn liền đi tới trước mặt, vì kéo ra đầy đủ khoảng cách. Trương Lãng chỉ có thể tận lực hướng một bên chôn tránh, hắn không có hướng lui về phía sau, mà là hướng một bên tránh. Đây cũng là chuyện không có cái nào, chân không bắn bay làm được là thẳng tác, nếu như lui về sau, bất kể như thế nào đều không có chân không đạt tốc độ nhanh, còn không bằng hướng một bên tránh né, có lẽ chân không đạn sẽ không dễ ngượt đâu, Trương Lãng nghĩ. Như vậy, mặc dù biết khả năng này không lớn, chân không ghệ tại Trương Lãng tránh hướng một bên thời điểm, mặt ngoài con mắt một trận kịch liệt chuyển động, phương hướng lập tức cải biến. Y Nguyên đổi theo Trương Lãng mà đi. Thật sẽ dễ ngật a. Trương Lãng không thể không lần nữa cải biến phương hướng, muốn kéo mở cùng chân không đạn khoảng cách. Lạc Diễm Thương trong tay cũng đang chậm rãi di động tới, bởi vì chỉ có một lần công kích cơ hội, nàng nhất định phải chờ hoàn toàn chắc chắn lúc mới có thể phát động công kích, hơn nữa còn phải phối hợp chân không đạn đồng thời công kích, trễ một bước đều không được, nếu như tại chân không đạn bạo tác qua đi, đang muốn dùng thường công kích Trương Lãng, đó chính là phạm quy, nàng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. chỉ cần tại thương cùng chân không đạn đồng thời sử dụng thời điểm, mới miễn cưỡng xem như một lần công kích, đây cũng là khủng long tộc ngầm đồng ý sự tình, không phải khủng long trọng tài đã sớm lên tiếng. Trương Lãng không chỉ có là thánh mâu tộc cửu nhân, cũng là khủng long tộc cửu nhân, phải nói khủng long tộc mới là muốn nhất Trương Lãng chết chủng tộc, đương nhiên sẽ ở trong chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không quá mức phận là được. Chương 794, chân không đạn bạo. Trương Lãng một bên tránh né, một bên hét lớn: Muốn dùng một viên phá bom giải quyết ta, ngươi nghĩ quá đơn giản. Trương Lãng mà nói còn chưa nói hết, chân không đạn đã nổ tung, chân không đạn thanh âm phi thường kỳ quái, rõ ràng nổ tung, nhưng không có tiếng vang, cẩn thận hồi tưởng lại cảm thấy có tiếng vang, kia một đạo tiếng vang giống như là tại trong đáy lòng vang lên đồng dạng. Lạc Diễm có chút thất vọng để tay xuống, nàng không có bắt lấy tại chân không đạn bạo tác trong nháy mắt xà kích, hiện tại chân không đạn đã nổ tung, nàng một lần cơ hội công kích sử dụng hết. chỉ có thể cầu nguyện Trương Lãng chết tại chân không đạn phía dưới, bằng không thì chết rất có thể chính là nàng. Chân không đạn bạo tác địa phương xuất hiện một cái rải, rộng, cao đều khoảng mười mấy mét hình vuông không gian, không gian nhan sắc cùng địa phương khác có rõ ràng khác nhau, so địa phương khác muốn bạch một chút, tựa như là một tầng trong suốt bạch vụ bao phủ ra một vùng không gian, làm cho người ngạc nhiên là bạch vụ cũng không ảnh hưởng ánh mắt, có thể thấy rõ ràng trong không gian Trương Lãng. Lúc này Trương Lãng có chút giống là một cái đã mất đi trọng lực người. Phiêu phù ở không gian bên trong, hé miệng muốn nói chuyện, lại không phát ra thanh âm nào, dùng hết khí lực hô hấp, cũng cảm giác không thấy một tia không khí, muốn mượn điểm lực xông ra không gian, thân thể của hắn không đụng tới bất kỳ vật gì, cả mặt đất đều không đụng tới, lại càng không cần phải nói mượn lực, chỉ có thể phiêu phù ở giữa không trung, trong mắt chậm rãi chuyển động. Hiện tại Trương Lãng mới hiểu được trạng thái chân không là dạng gì, thân thể không có chút nào trọng lượng, tựa như không phải là của mình, bình thường động tác rất đơn giản, Tại trạng thái chân không hạ rất khó làm được, không thể thở nổi không khí, miễn cưỡng còn có thể kiên trì một hồi, nhưng một lúc sau đâu, nếu như không gian không có biến mất, hắn liền có khả năng sẽ bị nín chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi cái không gian này, không thể ngồi mà chờ chết. Trương Lãng muốn trở xuống mặt đất, dùng sức dãy rủa lấy, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, thân thể giống như là không tại thuộc về hắn, chính là không có biện pháp di động. Một lát sau, bởi vì không thể thở nổi, sắc mặt biến thành màu đỏ tím. Lối đại bên ngoài rất nhiều học viện thầy trò con mắt đều nhìn chằm chằm trên lôi đài Trương Lãng, đại đa số nghĩ đều là Trương Lãng cuối cùng phải chết, nhất là đã từng bị Trương Lãng thai họa sâu nhất thất tinh quân liên minh, từng cái nụ cười trên mặt không thể ở ngoài sáng hiện. Trương Lãng. Thượng quan Linh Nghiên nắm chặt cái ghế lan can, lông ngực không ngừng phập phồng. Thượng quan Dung mấy người cũng không tốt gì, đều là một bộ lo lắng bộ dáng, chỉ có Lục Mạn Thiên không tim không phổi nhìn xem trong sân Trương Lãng, thuận tiện còn kiểm tra một hồi chân không đạn chế tác nguy lý. Cảm giác vật này rất thú vị, quyết định có thời gian làm mấy cái trò đùa. Ôn Nhu nhu một đôi mắt to tràn đầy hơi nước, mặc dù không có nói cái gì, nhưng nàng biểu lộ đã nói rõ hết thảy, hiện tại nàng phi thường lo lắng Trương Lãng an toàn. Nhìn thấy Trương Lãng chứng thành tử sắc mặt, Lạc Diễm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh trên mặt cũng xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm, cười nói, "Trương Lãng, ngươi rốt cục vẫn là phải chết, nếu như ngươi đáp ứng quy thuận Thánh Mâu tộc, đem thế giới thứ 3 bên trong hết thảy tài nguyên không giảng buộc giao cho Thánh Mâu tộc người." Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Trương Lãng dùng sức nháy nháy mắt, trong miệng không có cách nào phát ra âm thanh, Lạc Diễm không biết rõ hắn nghĩ biểu đạt ý tứ, trên thực tế coi như Trương Lãng đã ứng, Lạc Diễm cũng không có khả năng buông tha Trương Lãng, kể một ngàn nói một vạn, Trương Lãng phải chết, chí ít tại Thất Tinh Quân Liên Minh xem ra, Trương Lãng nhất định phải chết, chỉ có hắn chết mới có thể rửa sạch rơi Thất Tinh Quân Liên Minh bị sỉ nhục. Bởi vì thiếu khuyết không khí, Trương Lãng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cánh tay đều xuất hiện co rút. Trên cổ từng cây gân xanh nhìn mười phần giò người. Không thể chết, ta không thể chết ở chỗ này, thật vất vả mới tỉnh lại. Con không có tốt hưởng thụ tốt qua sinh hoạt, tại sao có thể chết đâu? Trương Lãng trong lòng từng lần một kêu gào, theo tiếng gào hò của hắn, tại hắn đại náo châu sâu kia phiến tinh thần chi hải trở nên cuồng bạo lên, từng đạo trăm mét cao sóng lớn không ngừng lan lộn, toàn bộ tinh thần chi hải giống như là muốn bị lật ngược giống như. Tinh thần chi hải kết nối Trương Lãng hai đạo ánh sáng trụ tại cuồng bạo trong biển rộng không nhúc nhích tí nào. Bọn chúng giống như là cùng biển cả không tại cùng một cái thế giới, mặc kệ tinh thần chi hải biến thành bộ dạng gì, hai cây cột sáng đều tại không nhanh không chậm hấp thu phía dưới tinh thần lực, những cái kia bị hấp thu tinh thần lực đều biến thành chương lãng có thể tùy ý sử dụng năng lượng. Tại hai đạo ánh sáng trụ bên cạnh, đột nhiên từ trên cao lại xuất hiện một đạo quang mang, đạo kia sáng này so trước hai đạo muốn thô to thêm nhiều trước hai đạo ánh sáng trụ không sai biệt lắm chỉ có chén nước lớn như vậy, đạo thứ ba cột sáng chừng bóng rổ lớn như vậy. Từ trên trời giáng xuống cổ sáng rất nhanh liên tiếp đến tinh thần chi hải bên trong. Trương Lãng đại não vang một tiếng, giống như là một đạo tiếng sấm trực tiếp tại trong đầu vang lên, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ, chấn động đến Trương Lãng thất khiếu chảy máu. Người ở bên ngoài xem ra, lúc này Trương Lãng phi thường thê thảm, thất khiếu chảy máu thân thể nội đồng bệnh giữa không trung không có cách nào di động, giống như là chết, chỉ có chính Trương Lãng rõ ràng, hắn hiện tại rất tốt, so trước kia bất cứ lúc nào đều tốt hơn, tại đạo thứ 3 cổ sáng kết nối tinh thần chi hải trong mí mắt, Hải lượng tinh thần lực tràn vào thân thể của hắn, không ngừng chữa trị cải tạo cường hóa thân thể của hắn, để thân thể của hắn trở nên càng cường tráng hơn, càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm thích hợp vận dụng tinh thần lực công kích. Những mạch tinh thần lực khi tiến vào trương lãng thân thể lúc, còn mang đến trương lãng cần nhất không khí, mặc dù vẫn như cũ không thể tùy tiện di động, nhưng ít ra trương lãng sẽ không bởi vì không thể thở nổi mà tử vong. Lại qua một hồi lâu, tại tất cả mọi người cho rằng trương lãng chết thời điểm, Thật không ngờ ở giữa cuối cùng đã tới tan dạ thời điểm, một trận rất nhỏ tiếng vỡ vụn, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, giống như là pha lê bị đánh nát thanh âm, vây khốn chương lãng không gian tại vỡ vụn về sau, chương lãng thân thể ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Tranh tài kết thúc, người thắng Thánh Mâu tộc, Phượng Ao học viện, Lạc Diễm. Khổng Long trọng tài tại chương lãng quẳng xuống đất thời điểm, kịp thời tuyên bố tranh tài kết quả. Thượng quan Linh Yên lung la lung lay đứng lên, trong mắt mang theo nước mắt, lại quật cường không có chảy ra. Chất vật phóng ra bước chân muốn đi trên lôi đài đem trương lãng thi thể mang về. Thượng quan Dũng Thương trầm nói, "Lão tỷ, vẫn là để ta đi, ngươi ở chỗ này chờ." "Không cần, chính ta đi, là ta giận hắn tới, ta liền muốn dẫn hắn trở về." Thượng quan Linh Yên thanh âm không thể nghi ngờ, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, bước chân cũng không tại lay động. Lục Mạn Thiên đến bây giờ còn là có chút không thể tin được, tên tiểu tử thối này làm sao lại chết đâu, hắn làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy chết mất đâu, đây không có khả năng a. Tại Thượng Quan Linh Yên hướng lôi đài thời điểm ra đi, còn có có ngoài hai người cũng đứng lên, một cái là ngồi tại Thượng Quan Linh Yên bên cạnh thân Vũ Phỉ, nàng đang nhìn một hồi Thượng Quan Linh Yên bóng lưng về sau, cũng không có đi đi lên, một cái khác là ôn nu nu, nàng không có nhìn Thượng Quan Linh Yên, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chầm chầm vào trên lôi đài Trương Lãng, bước chân chậm chạp nặng nghề bước ra ngoài. Trương 795, Lạc Diễm chết. Lạc Diễm đi vào Trương Lãng trước mặt, một mặt chán ghét nói. Đây chính là cùng thất tinh quân liên minh đối nghịch Hạ Trạng, đáng tiếc ngươi thế giới thứ 3 hết thể độ vận, sau khi ngươi chết, những vật kia người khác cũng không có cách nào đạt được. Vòng thứ 5 tranh tài đã kết thúc, ngươi có thể rời đi. Khủng Long trọng tài ra hiệu Lạc Diễm rời đi lôi đài, chính hắn lại đi tới Trương Lãng bên người, muốn tại Trương Lãng trên thân lật ra một điểm vật có giá trị, Trương Lãng niên kỹ nhẹ như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, trong này khẳng định có nguyên nhân gì, không chỉ có là Khủng Long tộc muốn biết, Lạc Diễm sợ gì đi vào Trương Lãng trước mặt? cũng là nghĩ ở trên người hắn tìm một chút cái gì. Ai nói vòng thứ 5 tranh tài kết thúc, ta còn chưa có thua đâu. Nam dưới đất Trương Lãng đột nhiên mở mắt, một cái cá trích đánh rất đứng lên, lần này nhưng làm khủng long trọng tài cùng Lạc Diễm dọa cho phát sợ. Ngươi không chết? Lạc Diễm dọa đến lui về sau mấy bước mới đứng vững gót chân, dùng sức lắc đầu nói, đây không có khả năng, ngươi rõ ràng đã chết tại thật không không thời gian mặt, làm sao có thể lại còn sống tới? Nghe ngươi ý tứ này, chỉ có ta chết đi mới bình thường đúng không? Trương Lãng không vui, hợp lý chỉ có hắn chết mới xem như bình thường, hắn không chết liền không bình thường. Khùng Long trọng tài muốn so lạc Diễm Tỉnh táo một chút, mặc dù cũng bị bị hù lui về phía sau mấy bước, đến cùng là không có mất đi tất lòng, trầm giọng nói, tất nhiên không chết, tiếp tục tranh tài. Tiếp xuống cái này ta công kích. Trương Lãng lau sạch máu trên mặt dấu vết, trước đó bị tinh thần lực chấn động thất khiếu chảy máu, mắt, hai, mũi, tất cả đều chảy máu, không xoa còn tốt điểm, cái này bay sượt Toàn bộ trên mặt đều là vết máu, nhìn xem liền cùng mới từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Ta không sợ ngươi. Tới. Đi lạc giữa ngoài miệng nói không sợ, tiếng nói lại xuất hiện run rẩy, nàng biết mình không phải là đối thủ của Trương lão, sở dĩ có lòng tin giết chết Trương lão, chính là dựa vào trong tay chân không đạn cùng nàng biết tri thức, tính toán của nàng rất tốt, chỉ cần có thể nhanh Trương lão một bước, giải ra đáp án, liền có thể dẫn đầu có một lần công kích cơ hội, chỉ cần một lần công kích cơ hội liền có thể dùng chân không đạn giết chết Trương Lãng, toàn bộ chuyện đi hướng đều cùng lạc. Lạc Diễm dự liệu không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là Trương Lãng cũng chưa chết tại chân không đạn phía dưới, hiện tại nàng muốn phòng ngự Trương Lãng một kích. Trương Lãng con mắt có chút híp một chút, sau đó người liền ở trong mắt lạc diễm biến mất không thấy, lạc diễm vội vàng chuyển động đầu khắp nơi tìm kiếm Trương Lãng bóng dáng, trong lòng bởi vì đã mất đi Trương Lãng thân ảnh, khẩn trương văn phần. Khổng Long tộc trọng tai lắc đầu, quay người rời đi lôi đài, hắn đã biết kết quả. không cần thiết tại lưu lại, Trương Lãng tự hồ trở nên càng thêm khó chơi, trong lòng của hắn đối phía dưới mấy vòng giao lưu hội có một kia ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng lo lắng. Lạc Diễm còn tại tìm Trương Lãng bóng dáng, đột nhiên cảm giác cổ trở nên mềm nhũn một chút, con mắt nhìn về phía mặt đất, phát hiện này để Lạc Diễm trong lòng xuất hiện một tia mờ mịt, nàng làm sao lại nhìn về phía mặt đất đâu? Lúc này, nàng hẳn là đang tìm kiếm Trương Lãng tung tích mới đúng a. Cổ của ta. Đoạn mất. Đây là Lạc Diễm trong đầu sau cùng ý nghĩ. Cổ của nàng sắc thực đoản mất, mà lại đoạn phi thường triệt để, xương cốt toàn bộ vỡ vụn, chỉ có phía ngoài một lớp da thịt tương liên. Trương Lãng động tác thực sự quá nhanh, nhanh đến lạc Diễm còn chưa ý thức được chính mình chết rồi, liền đã bị Trương Lãng cho giết chết. Không đợi khủng long trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả, Trương Lãng nhảy xuống lôi đài, thân thể nhẹ nhàng rơi vào thượng quan linh yên trước mặt, có cái thứ ba của sáng. Thực lực của hắn trở nên càng tăng mạnh hơn, có thể nói hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên. chỉ cần những cái kia cổ sáng còn tại kết nối lấy tinh thần chi hải, hắn liền có thể một mực mạnh lên. Còn đau không? Thượng quan Linh Yên cầm ra khăn ôn nhu lau sạch lấy Trương Lãng máu đen trên mặt, giống như là đang sát lau thế gian quý báu nhất chân bảo. Trương Lãng lắc đầu nói, không thương. Ta đau. Thượng quan Linh Yên trong mắt nước mắt rốt cục vẫn là chảy xuống, nàng đã tận lực tại khống chế, làm nàng nhìn thấy Trương Lãng chết rồi sống lại thời điểm, lập tức cảm giác mất đi nhan sắc thế giới lại lần nữa khôi phục nhan sắc. Hiện tại nước mắt không phải là bởi vì thương tâm, mà là bởi vì cao hứng, đây là vui đến phát khóc nước mắt. Trở về đi. Trương Lãng năm chặt thượng quan Linh Nghiên vì chính mình lau trên mặt vết máu tay, chậm rãi đi hướng hệ ngân hà khu nghỉ ngơi, hoàn toàn không có nhìn một phương hướng khác đồng dạng rơi lệ nữ hài Ôn Nunu. Nunu tỷ, không cần để ý tên hôn đản kia, chúng ta trở về. Ôn Nunu một cái học muội đi vào bên người nàng, đỡ lấy nàng đi hướng chính mình chủng tộc khu nghỉ ngơi, tại lúc xoay người vẫn không quên tức giận hướng về phía Trương Lãng Vương hướng là ma quỷ. Thượng quan Dung trở Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên đi vào trước mặt ngồi xuống về sau, mới mở miệng nói, "Lãng ca, ngươi thật không có chuyện gì sao? Vừa rồi có thể làm ta sợ muốn chết, kém chút cho là ngươi câu nói kế tiếp không dám nói ra, bởi vì Thượng quan Linh Yên tràn ngập sát ý ánh mắt đã nhìn tới." Trương Lãng lắc đầu cười nói, "Nhân họa đắc phúc, lần này thu hoạch của ta không nhỏ. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Vừa rồi ngươi cũng thất khiếu chảy máu." Thượng quan Linh Nghiên đang nhìn hướng Trương Lãng lúc, trong mắt sát ý trong nháy mắt biến mất, biến thành nhu tình như nước ánh mắt. Thượng quan Dũng nhìn xem Thượng quan Linh Nghiên biến hóa đa đoan ánh mắt, nửa ngày chưa kịp phản ứng, trong đầu chỉ ở nghĩ một sự kiện, đó chính là Thượng quan Linh Nghiên đến cùng phải hay không trị giuột của mình, vì cái gì đối đãi hắn cùng Trương Lãng thái độ lại như vậy hoàn toàn khác biệt. Trương Lãng thần sắc buông lỏng nói, thật không có việc gì, nói đến thật cái này tạ ơn lật diễm, là nàng đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, mới khiến cho ta trở nên càng thêm cường đại. Nhiều như vậy lão đệ, không có một cái nào trả lời ra, còn không biết xấu hổ nói mình mạnh lên. Nhìn thấy Trương Lãng không có việc gì, Lục Mạn Thiên ở một bên nói đến ngồi trầm trọc. Nghe được Lục Mạn Thiên lời nói, Thượng quan Linh Yên cùng Thượng quan Dũng mấy người trên mặt đều lộ ra phức tạp biểu lộ, nếu như là một hai đạo đề không đáp lại được, kia là bình thường, có thể Trương Lãng là không có trả lời một vấn đề, liền ngay cả trả lời đều không có trả lời, ngay cả đáp sai cơ hội đều không có. Cái này phải là dạng gì tri thức trình độ mới có thể làm đến sự tình a, dù sao vừa rồi đề mục có thượng quan Dũng liền sẽ, lại càng không cần phải nói thượng quan Linh Yên người. Đạo sư này. Trương Lãng ho khan hai tiếng, hắn là chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình sẽ không, nghiêng qua mắt Lục Mạn Thiên, không mặn không nhạt nói, vòng tiếp theo chính là của ngươi so tài, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể đáp ra mấy đạo đề. Lão phu ta thế nhưng là học giàu năm xe, tài trí hơn người thiên tài. Ngươi tin hay không lão phu có thể đem tất cả đề mục đều đáp đúng?" Lục Mạn Thiên tự tin vỗ vỗ lòng ngực. "Không tin." Trương Lãng rất thẳng thắn lắc đầu. "Muốn hay không đánh cược?" Lục Mạn Thiên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quá mang. Trương Lãng hướng phía trước thăm dò thân thể, giả trang ra một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ, hỏi: "Đánh cược gì?" Chương 796, Lục Mạn Thiên chi thức. Lục Mạn Thiên bản năng xoa nắn hai tay, rất hèn mọn cười nói: "Giữa chúng ta đương nhiên là muốn cược vũ trụ điểm." chỉ cần ta có thể đem vấn đề toàn bộ đáp ra, ngươi liền cho ta 100 ức vũ trụ điểm, nếu như ta không thể toàn bộ đáp ra, ta liền cho ngươi 100 ức vũ trụ điểm, ngươi nhìn dạng này có phải hay không rất công bằng. Nghe là rất công bằng. Trương Lãng gật đầu một cái, một bộ suy tư dáng vẻ. Lục Mạn Thiên, ngươi đáp ứng cược. Không đáp ứng. Trương Lãng quả quyết lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Lục Mạn Thiên không nghe rõ giảng, lộ thai hướng Trương Lãng phương hướng di động một chút. Trương Lãng nói rất chân thành. ta nói không đáp ứng cùng người cược. Vì cái gì? Ngươi không phải nói lão phu không có cách nào toàn bộ đáp đi ra không? Lục Mạn Tiên không cam tâm tới tay 100 ức lại bay, hắn thấy kia 100 ức tiền đặt cược đã biến thành hắn. Trương Lãng bắt chéo hai chân, thản tươi thản tươi nói, cá nhân ta cảm thấy ngươi không có cách nào toàn bộ đáp ra, có thể mọi thứ đều có cái vạn nhất không phải, vạn nhất ngươi đáp ra đâu, coi như cùng ngươi cược, ngươi thua cũng không bỏ ra nổi vũ trụ điểm, loại này không có lợi nhuận sự tình. Ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi cược. Ta trước tiên có thể thiếu a, nơi nơi đó không phải có ta chiê hoa hồng à? Lục Mạn Thiên đối với mình rất có lòng tin, hắn biết mình nhất định có thể toàn bộ đáp ra, cho nên mới muốn từ Trương Lãng nơi này đang lộng điểm chỗ tốt. Ngươi chiê hoa hồng đều dùng để thanh toán chúng ta chạy chỗ tiền, hiện tại nhưng không có dư thừa cho ngươi làm tiền đánh bạc. Trương Lãng rất là ghét bỏ khoát tay nào nói, nhanh lên lăn lên đi, liền chờ ngươi bắt đầu xo so tải. Lục Mạn Thiên không thôi nhìn Trương Lãng vài lần, Đứng người lên đi hướng lôi đài, mua đi ra mấy bước, liền muốn quay đầu nhìn một chút, liền muốn đệ Trương Lãng gọi lại hắn, mai cho đến hắn lên lôi đài, Trương Lãng cũng không có lên tiếng. Lãng ca, ngươi cảm thấy Lục Mạn Thiên có thể toàn bộ đáp đi ra không? Thượng Quan Dung tò mò nhìn trên lôi đài Lục Mạn Thiên, đối phương vũ lực giá trị rất cao, điểm ấy hắn thừa nhận, có biết biết vật này thế nhưng là cùng vũ lực giá trị không có quan hệ gì, tựa như Trương Lãng vũ lực giá trị rất cao, nhưng ở văn so sánh được trình bên trong Ngay cả một đạo đệ đề đều không có đáp ra. Trương Lãng trầm ngâm một hồi mở miệng nói, ai biết được, có lẽ hắn thật sự có năng lực này đi. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Trương Lãng nhớ tới lúc Mạn Thiên máy móc thân thể, hắn tại kế thừa bộ kia máy móc thân thể thời điểm, đồng thời cũng kế thừa máy móc trong thân thể tổn chứa đại lượng ký ức, ai dám cam đoan những ký ức kia bên trong liền không có đợi chút nữa muốn ra để mục đầu. Đứng tại trên lôi đài Lục Mạn Thiên còn tại không ngừng nhìn về phía Trương Lãng. chờ mong đối phương đáp ứng hắn đánh cược, Trương Lãng coi như không thấy được Lục Mạn Thiên ánh mắt, quay đầu nhìn về phía khác lôi đài. Văn So, tại Củng Long tộc trọng tài ra lệnh một tiếng, vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu. Bởi vì Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên trước mặt loang lổ việc xấu, tại Trương Lãng mở ra lại còn đoán về sau, căn bản là không có người áp Lục Mạn Thiên thắng, nhất là bên trên một vòng Văn So, Trương Lãng một cái đề mục đều không có đáp ra, đơn giản để đại gia hoài nghi Trương Lãng có phải hay không một cái sẽ chỉ vũ lực mã phu. Dù là chương lãng cuối cùng thắng quán quân, tại đại gia trong mắt, chương lãng cũng là một cái thắng không tốt đẹp lắm người. Hiện tại đến phiên Lục Mạn Thiên, có chương lãng vết xe đổ, cơ hồ mỗi một cái người xem đều chờ đợi nhìn Lục Mạn Thiên cho cười, đồng thời áp đối thủ của hắn thắng. Nhưng mà, hiện thực cho bọn hắn một cái vang dội bật hai, Lục Mạn Thiên tựa như bật hack, tại đêm mục mới xuất hiện trong náy mắt, liền xông đi lên, giải khai đáp án, cái này cùng chương lãng tham gia trận đấu lúc hoàn toàn là hai cái khác biệt hình tượng. Chương lãng tham gia trận đấu đều là nhìn một chút đề mục, sau đó thu hồi ánh mắt nên làm cái gì làm cái gì, chính là không đáp đề. Lục Mạn Thiên liền đồng dạng, đang nhìn một chút đề mục về sau, lấy vượt qua thường nhân tốc độ vọt tới trên màn hình, xoẹt xoẹt hai lần viết ra đáp án, sau đó liền dùng một tấm trảo phúng mặt nhìn xem đối thủ, tại đối thủ còn không có chuẩn bị xong thời điểm, một chiêu cầm xuống, thắng tranh tài, tốc độ này gọi là một cái nhanh. May mắn hiện tại trực tiếp ở giữa mưa đạn là đang đóng, nếu như mở ra, khẳng định sẽ xuất hiện bạo tạc hình tượng. Hệ ngân hà kia hai cái tham gia giao lưu hội người chính là hai người bị bệnh thần kinh, một cái gì cũng không biết, một cái gì đều biết, dạng này hai người là thế nào cùng đi tham gia giao lưu hội. Trương Lãng nhìn xem trực tiếp thời gian lại còn đoán kim lạnh, có chút thất vọng lúc đầu, sự tình phát triển đến bây giờ, muốn tại tiếp tục thắng tiền, trở nên càng ngày càng khó khăn, đại gia dần dần đều biết đến Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng không tầm thường, muốn giống ngay từ đầu như vậy thắng đại lượng tiền, chỉ có thể du nghịch một chút thủ đoạn. Lục Mạn Thiên một đường thuận lợi đến cuối cùng một trận tranh tài, đối thủ của hắn là Sả Tinh tộc người, cuối cùng cùng với Trương Lãng bọn hắn tranh đoạt quán quân cơ hội đều là Thất Tinh quân liên minh tộc nhân, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Thất Tinh quân liên minh tại giao lưu hội bên trên chỗ cường đại, đây cũng là bọn hắn vì cái gì nghĩ một mực đem giao lưu hội cử hành đi xuống nguyên nhân. Tranh thủ thời gian ra đề mục, lão phu còn muốn trở về ngủ cái hồi lung giấc đâu. Lục Mạn Thiên ngáp một cái, không có chút nào đem đối thủ Sả Tinh tộc người để vào mắt. Sát tinh trong mắt người bên trong lóe qua một tia lửa giận, biết lúc này sinh khí vô dụng, cố gắng bình phục tâm tình, nhìn về phía trong võ đài ở giữa vị trí, đề mục sẽ từ nơi nào dâng lên, hắn muốn cấp tại Lục Mạn Thiên trước đó viết ra đáp án, chỉ có dạng này hắn mới có thể dẫn đầu công kích Lục Mạn Thiên, không phải, hắn liền sẽ mất đi sinh mệnh, hắn cũng không có lòng tin tiếp nhận Lục Mạn Thiên một kích, đối phương đã tham gia mấy cuộc tỷ thí, mặc dù mỗi một cuộc tỷ thí nhìn đều cùng hồ. Nháo, nhưng Lục Mạn Thiên giết chết Alien cũng không phải số ít. Viết đề mục màn hình từ trong võ đài ở giữa thăng lên, xà tinh tộc người khẩn trương thân thể đều căng thẳng, Lục Mạn Thiên nhưng biểu hiện ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, nhìn xem đề mục phía trên, sau đó tại xà tinh tộc người gần như ánh mắt tuyệt vọng bên trong đem đáp án viết ra. Ngươi là tự sát đâu, vẫn là để lão phu tự mình động thủ đâu? Lục Mạn Thiên nhướng mí mắt, biểu tình kia căn bản là không có đem đối thủ để vào mắt. Xà tinh tộc người nuốt nước bọt, có chút nghiễm tin không đủ nói, muốn giết ta không có đơn giản như vậy. Phóng ngựa đến đây đi, ta nhất định có thể ngăn cản công kích của ngươi. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là tự tin quá mức, đó chính là tai họa rồi. Lúc Mạn Thiên thân thể xông về phía trước tới, một cái tay của hắn cánh tay phía trước xông tới điểm, tựa hồ biến lớn rất nhiều, thời gian một cái nháy mắt, lại khôi phục bình thường, lại sau đó, Lục Mạn Thiên đối thủ, cái kia xả tình tộc người mặt liền biến hình, nhìn xem giống như là bị thứ gì trọng kích một chút, cả khuôn mặt đều sụp đổ xuống dưới. Lục Mạn Thiên lắc lắc trên nắm tay huyết thủy khinh bị nói: "Xem đi, đây chính là tự tin quá mức hạ chẳng." Trơ Khùng Long tộc trọng tài tuyên bố người thắng trận là hệ Ngân Hà Tinh Không Học viện Lục Mạn Thiên về sau, Lục Mạn Thiên mới đi xuống lôi đài, đi vào trướng lãng trước mặt, liếm láp mà nói: "Lại còn đoán kiếm lời nhiều ít vũ trụ điểm, có thể hay không trước dự trì một chút." Chương 797, Lục Mạn Thiên mệnh môn. Trướng lãng nhíu lông mày: "Không sai, ngay cả dự trì lấy cơ này đều tìm ra, đáng tiếc, tại ta chỗ này không làm được." Hiện tại tiền kiếm được khấu trừ thanh toán cho Đinh Phong 50 ức vũ trụ điểm, ngươi thật đúng là không có thừa nhiều ít, ngươi vẫn là chờ mong đằng sau, chúng ta có thể kiếm nhiều một chút đi, không phải chờ giao lưu hội kết thúc, chỉ sợ ngươi không được chia quá nhiều vũ trụ điểm a. Tại sao có thể như vậy? Không được, nhất định phải nghi cái biện pháp. Lục Mạn Thiên trong mắt loạn chuyển không biết rõ đang đánh ý định quỷ quái gì. Trương Lãng vô vô Lục Mạn Thiên bà vai, đứng người lên nói, ngươi tử từ, từ suy nghĩ, tiếp xuống cái này ta đi tham gia so tài. Nói xong, Trương Lãng đi hướng vòng tay biểu hiện lôi đài. Một vòng này xuống tới, cũng không có quá nhiều ngạc nhiên địa phương, Trương Lãng vẫn là một đạo đệ mục cũng không biết, mặc kệ là cùng ai tranh tài, đều muốn trước bị đối phương công kích một chút, sau đó mới có thể đàng phản kích bên trong giết chết đối thủ, có lúc hắn cũng sẽ hạ thủ lưu tình, chỉ đả thương đánh không chết, nhưng đại đa số thời điểm đều là lựa chọn giết chết, bởi vì đây là giao lưu hội, ngươi không giết chết đối thủ, đối thủ liền sẽ giết chết ngươi, không có dư thừa thiện. Lương dụng tại nơi này Thật đúng là xảo ha. Trương Lãng cởi khổ nhìn về phía cách đó không xa đối thủ. Đây là một vòng này cuối cùng một trận tỷ thí. Đối thủ là Trương Lãng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thai giải tộc ôn nhu nhu. Ôn nhu nhu cắn chặt ngôi, một mặt bộ dáng quật cường, nhìn xem rất là làm cho đau lòng người. Nhưng Trương Lãng lại thờ ơ, hắn minh bạch ôn nhu nhu tâm ý. Nhưng hắn cũng biết có một số việc là không thể vướng viễu không rõ. Nhất định phải làm cũng nhanh chóng xử lý tốt, không phải về sau sẽ mang ra rất nhiều chuyện phiền thoái. Trong võ đài ở giữa viết đề mục màn hình đã dâng lên, Trương Lãng theo thói quen liếc một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, hắn là thật sẽ không, chỉ có thể chờ đợi lấy Ôn Nhu Nhu giải ra đáp án, sau đó đang quyết định hẳn là làm sao kết thúc trận tài. Ai ngờ Ôn Nhu Nhu cũng không có đi nhìn giải đáp án, chỉ là một mặt quật cường nhìn xem Trương Lãng, giống như là muốn đem Trương Lãng bộ dáng thật sâu in vào trong đầu. Chúng ta vẫn là tỉ thí đi, không thể để cho đại gia đợi lâu. Nhìn thấy Ôn Nhu Nhu một mực bất động, Trương Lãng chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở nàng một tiếng, sớm biết sẽ náo ra những việc này, lúc trước liền không nên từ Kim Vũ trong tay cứu nàng. Ô Nhu Nhu nhìn xem Trương Lãng, thanh âm phức tạp nói, "Còn nhớ rõ sao, ngươi chính là tại cái lôi đài này cứu ta, mặc dù chúng ta chỉ nhận biết ngắn ngủi 2 ngày thời gian, có thể trong đầu của ta lại luôn kìm lòng không được xuất hiện hình dạng của ngươi, nghe nói ngươi chúng đột tin tức về sau, ta rất lo lắng, nhưng vì không quấy rầy ngươi giải độc, ta cố gắng khống chế chính mình không nhìn tới nhìn ngươi, ngay tại vừa rồi, nhìn thấy ngươi đổ vào trên lôi đài, thế giới của ta phảng phất. Ngay cả trời cũng muốn sụp xuống tới, làm phát hiện ngươi lúc chưa chết, trong tim ta chưa bao giờ vui vẻ như vậy nhảy câng qua, ta không nhịn được muốn chạy đến bên cạnh ngươi, muốn nhào vào trong ngực của ngươi. Theo ôn nhu nhu biến tướng tỏ tình, trên lãng trên mặt ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, hắn thật không nghĩ đến một cái nữ hài tử thế mà lại tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy hạ hướng hắn tỏ tình, bên cạnh còn có trực tiếp màn hình đâu, lần này xem như toàn bộ vũ trụ đều biết chuyện này. Chuyện này qua đi, không biết rõ ta lại sẽ thêm ra dạng gì ngoại hiệu tới." Trương Lãng thật dài thở ra một hơi, cứng ép đánh gậy Ôn Nhu Nhu lời nói, nói, "Lần trước cứu ngươi chỉ là cái trùng hợp, tựa như lần này hai người chúng ta đụng nhau, nơi này là lôi đài, là tranh tài địa phương, việc tư chúng ta có thể trong âm thầm bàn lại, hiện tại trước tranh tài đi." Ôn Nhu Nhu trong mắt toát ra hơi nước, một cái miệng nhỏ thật chặt nhấp cùng một chỗ, quá rồi một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Trận đấu này, ta nhận thua." Nói xong, Ôn Nhu Nhu liền đi hướng lôi đài, tại nàng xoay người trong chốc lát, nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống. Làm sao có loại chính mình biến thành cặn bã nam cảm giác. Trưng lãng nhìn xem ôn Nhu Nhu thất lạc bóng lưng, há to miệng muốn gọi ở nàng, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, coi như gọi lại lại có thể nói cái gì đó, lúc này nói cái gì đều không thích hợp. Trở lại khu nghỉ ngơi, trưng lãng hướng về phía thượng quan Linh Yên cười cười xấu hổ, trận đấu này chúng ta hệ ngân hà lại là quán quân. Đúng nha! Thượng quan Linh Yên nụ cười trên mặt để Trương Lãng có loại không hiểu trọt dạ cảm giác, Trương Lãng nuốt nuốt cái muỗi ngồi trở lại đến trên ghế. Thượng quan vung tới gần Trương Lãng nhỏ giọng nói, "Lãng ca, có thời gian nhất định phải dạy ta một tay, người em vợ ta hiện tại ngay cả cái bạn gái cũng còn không có đâu." "Lãng ca, còn có ta, còn có ta." Long Thanh cũng tới tham gia náo nhiệt, một mặt lấy lòng nhìn xem Trương Lãng nói, "Lãng ca chính là Lãng ca, lúc này mới 2 ngày thời gian, liền để nữ hài thích gây vớ." Nếu là giao lưu hội tại nhiều mở mấy ngày, nói không chừng liền Long Thanh đột nhiên cảm giác không khí bốn phía có chút lạnh, vô ý thức quay đầu phát hiện thượng quan Linh Yên nhìn lại, vội vàng ngập miệng lại, không còn dám nói lung tung. Trưng lãng không có phát giác thượng quan Linh Yên tràn ngập ánh mắt cảnh cáo, nhìn xem thượng quan Dũng cùng Long Thanh, xít quả đấm, nghiêm mặt nói, hai người các người lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám dễ ước cơ ta. Không dám, không dám. Long Thanh cùng thượng quan Dũng lại là khoát tay lại là lấp đầu. Trong mắt bọn hắn Trương Lãng nhưng so sánh thượng Quan Linh Yên đáng sợ nhiều, gây thượng Quan Linh Yên không cáo hướng, nhiều nhất bị đánh một trận, nhưng nếu là gây Trương Lãng không vui, hậu quả kia coi như khó mà nói, dù sao tuyệt đối không phải đánh một trận đơn giản như vậy. Trương Lãng vui vẻ bày ngay ngắn thân thể nhìn về phía lôi đài, hiện tại văn so còn có 3 trận, Lục Mạn Thiên đã đi lên tham gia trận thứ 3, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Lãng còn muốn đi lên một trận, Lục Mạn Thiên ở trên cuối cùng một trận, lần này giao lưu hội liền xem như triệt để kết thúc. Muốn thế nào mới có thể tại nhiều tháng chuốt tiền đâu? Ngồi trên ghế Trương Lãng nhìn chằm chằm trên lôi đài to lớn trước tiếp màn hình, đầu không ngừng suy tư tháng tiền biện pháp. Lúc Mạn Thiên Y Nguyên cùng bên trên một trận, mỗi khi đệ mục xuất hiện, hắn luôn luôn cái thứ nhất chạy tới viết câu trả lời người, đối thủ của hắn không có một cái nào có thể bảo vệ tốt hắn một lần công kích, đều là một chiêu được giải quyết. Rất nhanh tới cuối cùng một trận, Trương Lãng có chút im lặng nhìn xem lại còn đoán kim mạch, đại bộ phận đều là áp Lục Mạn Thiên thắng được. Lục Mạn Thiên cũng có áp lực mạn thiên đối thủ, liền ngay cả áp thế hỏa cũng không ít, không tạm rằng cái nào giống như đều không thắng được quá nhiều tiền. Lúc Mạn Thiên ngay cả để Trương Lãng do dự thời gian đều không có, tại trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu về sau, nhìn đề mục, viết đáp án, một kích giết chết đối thủ, những động tác này một mạch mà thành, chờ Trương Lãng kịp phản ứng, tranh tài đã kết thúc. Lục Mạn Thiên nên ngang đi đến Trương Lãng trước mặt, bóp lấy eo ngẩng lên cái cằm, "Tiểu tử thối, thế nào, hiện tại biết lão phu Trô Cường đã đi?" Cường đại là cường đại, có thể ngươi chi hoa hồng trở nên càng ít. Nhìn xem Lục Mạn Thiên một bộ veênh vang đắc ý bộ dáng, Trương Lãng liền cười, đả kích Lục Mạn Thiên biện pháp tốt nhất chính là lấy tiền nói sự tình, chỉ cần nói tới tiền phía trên, Lục Mạn Thiên kia là tuyệt đối dày sợ. Chương 798, Lục Mạn Thiên ám chiêu. Nhưng sự tình lần này lại vượt quá Trương Lãng dự kiến, Lục Mạn Thiên không chỉ có không có sợ, còn một bộ rất dáng vẻ hưng phấn, ngồi tại Trương Lãng bên cạnh, thần bí hề hề nhỏ giọng nói: Hiện tại uy thắng 1 điểm không quan trọng, đằng sau nhiều thắng 1 chút không phải tốt. Ý của ngươi là? Trương Lãng Tử Lục Mạn Thiên trong lời nói mơ hồ có một chút ý nghĩ. Lục Mạn Thiên cười hắc hắc hỏi, đợi chút nữa liền nên ngươi ra sân, ngươi là muốn tiền đâu, vẫn là muốn quán quân đâu? Giao lưu hội quán quân không có tác dụng gì, muốn hay không không quan trọng. Trương Lãng căn bản liền nhìn không ra giao lưu hội có ý nghĩa gì, liên đối lấy quán quân danh dự ở trong mắt Trương Lãng cũng không có tác dụng gì, theo Trương Lãng Giao lưu hội chính là một cái sinh tử lôi đài mà thôi, chỉ là võ đài song phương tương đối cao bừng một điểm." Lúc Mạn Thiên nghe vậy gật đầu nói, "Ngươi có phần này giác ngộ còn sợ thắng không đến tiền sao? Đem trực tiếp ở giữa giao cho La Phu, cam đoan thắng tiền vượt qua tưởng tượng của ngươi." "Ha ha." Trương Lãng liếc một cái Lục Mạn Thiên, một điểm không có đem trực tiếp ở giữa giao cho Lục Mạn Thiên ý tứ. Lục Mạn Thiên cũng không có đuổi theo Trương Lãng muốn, trong mắt chuyển động mấy lần, nhỏ giọng nói, "Trực tiếp ở giữa có thể không cho ta, nhưng là có thể hay không trước giữ chi ý tiền, ngươi hiền tâm, ta tuyệt đối không tại trực tiếp thời gian mà cược. Nghe được Lục Mạn Thiên còn muốn giữ chi tiền, Trương Lãng nhịn không được nhíu mày, cảm thấy lúng tú nói, tiền có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải nói rõ trước cầm số tiền này làm cái gì. Tốt a. Lục Mạn Thiên nhận mệnh đem đầu tiến đến Trương Lãng bên hai, bô bô một trận thì thầm, để Trương Lãng con mắt càng ngày càng sáng. Lao Luga, ta trước kia thật sự là xem thường ngươi. Trương Lãng cho Lục Mạn Thiên mở một cái lâm thời tài khoản. Trong cái trương mục này tiền, Lục Mạn Thiên sử dụng thời điểm nhất định phải trải qua Trương Lãng đồng ý, có thể nói như vậy, số tiền này Lục Mạn Thiên chỉ có quyền sử dụng, chỉ cần Trương Lãng muốn thu hồi, tùy thời đều có thể thu hồi toàn bộ tài khoản bên trong tiền. Lục Mạn Thiên phát hiện Trương Lãng mở cho hắn thông chính là lâm thời tài khoản, biết đây là không yên lòng đem tiền giao cho mình, không hài lòng mở miệng nói, ngươi đây là đối vũ nhục nhân cách của ta. Đừng làm rộn, ngươi còn có người nào cách có thể dùng đến vũ nhục Trương Lãng hướng Lâm Thời trong chương mục giao dịch 100 ức vũ trụ điểm, hiện tại Trương Lãng thế nhưng là một cái danh phù kỳ thực phú hào, 100 ức vũ trụ điểm tiện tay liền có thể lấy ra, coi như xuất ra 100 ức vũ trụ điểm, trực tiếp thời gian mặt số dư còn lại vẫn là một cái con số trên trời. Lúc Mạn Thiên thu hồi trên mặt tức giận biểu lộ, lộ ra một mặt tiêu dung, tựa hồ quên đi vừa rồi không thoải mái, nói: "Lần này chưa cũng không thể dùng 28, ta muốn chia 5 năm sổ sách." "A." Trương Lãng mơ hồ lên tiếng. Không đợi lục mạn thiên mở miệng, liền đứng người lên đi hướng lôi đài nói, tới phiên ta đi lên, ngươi liền thỏa thích đi hổ nháo đi, dù sao chúng ta đã dùng một trăm ức vũ trụ điểm mua một đầu an toàn đường lui, không sợ bất kỳ chủng tộc nào đối chúng ta trở mặt. Không phải chúng ta, là ta, là ta, là ta một cá nhân dùng một trăm ức mua đường lui, các ngươi đều hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Lục mạn thiên dùng sức vô ngực, nhớ tới cái kia còn không tới tay liền không có một trăm ức, lục mạn thiên cảm giác toàn thân đều là đau. Thành công rời đi lục mạng thiên lực chú ý, Trương Lãng cũng không quay đầu lại phất phất tay, trong lòng âm thầm cười nói, còn muốn chia 5 năm số sách, có thể cho ngươi chia 2-8 số sách, liền đã không tệ. Lục mạng thiên nhìn xem Trương Lãng leo lên lôi đài bóng lưng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Có thể trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, chỉ có thể hất đầu một cái không nhớ tới chuyện này, hai mắt sáng lên nhìn về phía học viện khác thầy trò, hướng về phía thượng quan linh yên mấy người hỏi. Ai có hứng thú cùng ta cùng đi kiếm nhiều tiền? Thượng quan Linh Nghiên, Thượng quan Dũng, Long Thanh, Thân Vũ Phỉ mấy người nhìn nhau, đều đối Lục Mạn Thiên nhân phẩm biểu thị thật sâu hoài nghi, căn bản không ai phản ứng hắn. Không đến được rồi, đợi lát nữa các ngươi cũng đừng hối hận. Lục Mạn Thiên đứng người lên vặn vẹo gối léo cái mông, hướng trong đó một cái học viện phương hướng đi tới. Thượng quan Dũng nhìn xem Lục Mạn Thiên đi phương hướng, nghi ngờ nói, kia là Lãng Ca đối thủ học viện, hắn đi nơi nào làm gì? Nếu không Hai người chúng ta đi xem một chút. Long Thanh nhớ tới trước đó Lục Mạn Thiên nói lời, trong lòng có loại muốn đi xem rõ ngọn ngành suy nghĩ. Thượng quan Dũng lén lén liếc hướng Thượng quan Linh Nghiên, muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không ngăn cản hắn. Thượng quan Linh Nghiên lắc đầu nói, chung thực tại cái này đợi, các ngươi cũng không phải Lục Mạn Thiên, hắn thực lực cường đại, không dễ dàng bị giết chết, các ngươi lại khác, hai người các ngươi không có Lục Mạn Thiên thực lực. Thượng quan Dũng cùng Long Thanh không khỏi có chút thất lạc, Thượng quan Linh Nghiên nói lời mặc dù không dễ nghe. nhưng là sự thật, hai người bọn họ xác thực không có lục mạn thiên thực lực, người ta bất kể thế nào hỗn náo, cuối cùng đều có thể hảo hảo sống sót, có thể thượng quan Dũng cùng Long Thanh Liễn không đồng dạng, bọn hắn đi theo lục mạn thiên cùng một chỗ hỗn náo, tại thời khắc mấu chốt, lục mạn thiên tuyệt đối sẽ không để ý tới hai người bọn họ chết sống, sẽ không chút do dự vứt xuống. Hai người bọn họ, một mình chạy trốn. Thượng quan Linh Nghiên ngăn trở hai cái muốn đi theo lục mạn thiên cùng một chỗ hỗn náo choai choai hại tử về sau, ánh mắt nhìn về phía lục mạn thiên. Nàng cũng muốn biết Lục Mạn Thiên đến tụt cùng muốn làm gì, bất qua có một chút nàng là phi thường khẳng định, đó chính là Lục Mạn Thiên việc cần phải làm, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lúc này Lục Mạn Thiên, tuy tiện đứng tại Dạ Ma tộc nhân trước mặt, Trương Lãng hiện tại đối thủ chính là một cái Dạ Ma tộc nhân, lấy nhân loại thẩm mỹ quan đến xem, Dạ Ma tộc trưởng đến phi thường khó coi, mặt là lục sắc hình đồng, tóc cũng là cùng nhân loại giống nhau màu đen, một đôi mắt trừng cùng cái con lửa mắt, cái mũi hướng phía trước nhô lên cùng mũi heo không sai biệt lắm. Hai đại môn răng lộ ra miệng bên ngoài, hai tay rất là thông án, hai chân lại dài nhỏ, một đôi chân rộng lớn ấn dày. Đặc, phía sau có một đôi cánh nhỏ, giả ma tộc nhân cánh cũng không thể mang theo bọn hắn phi hành, nhưng lại có thể để cho bọn hắn tốc độ di chuyển tăng tốc rất nhiều, tại vũ trụ 64 đại chủng tộc bên trong, cũng coi là một cái tương đối khó cuốn chủng tộc. Các người bọn này nhỏ cạn bã nghe, láo phu là hệ ngân hà tinh không học viện tới tham gia giao lưu hội học sinh, tên là Lục Mạng Thiên. Hiện tại Lao Phu muốn cùng các người đánh cực, một trăm ức vũ trụ điểm, cực lôi đài thắng thua, Lao Phu áp nhân tộc trương làng thắng. Lục mạn thiên thanh âm rất lớn, lớn đến toàn bộ giao lưu hội bên trên cái khác tất cả học viện thầy cho đều có thể nghe được, những cái kêu nghe được lục mạn thiên thanh âm đều nhìn lại, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú. Lục mạn thiên không có một chút áp lực, y nguyên giống to, đương nhiên, nếu như các người đối với mình tộc nhân không có lòng tin, không nguyện ý áp tộc nhân của mình thắng, ta cũng không miễn cưỡng các người. Dù sao ta đối với mình tộc nhân là phi thường có lòng tin, đây là em ở. Tê trăm ức vũ trụ điểm, ngay trước giao lưu hội bên trên tất cả chủng tộc trước mặt, ta áp trương lăng thắng. Dạ ma tộc đạo sư sắc mặt âm chầm nhìn xem lục mạng thiên, bên cạnh hắn học sinh từng cái càng là hận không thể trực tiếp xông lên đi giết lục mạng thiên. Đây là rõ ràng tìm đến sự tình A, mà lại là nhà trên trước cửa tìm đến sự tình. Loại sự tình này ai có thể nhẫn? Chương 799, đánh cực. Dạ ma tộc trong đó một cái học sinh nghiêm nghị nói, ta và người cực, không phải liền là một trăm ức vũ trụ điểm sao, nhà ta còn ra nổi. Không thể dạ ma tộc đạo sư vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đạo sư, ta dùng chính là mình nhà vũ trụ điểm. Dạ ma tộc học sinh đang nói nhà mình thời điểm cố ý nhấn mạnh, dạ ma tộc đạo sư ha to miệng, cũng không có đang nói ra ngăn cản. Trước mặt cái này học sinh là dạ ma tộc rồi giàu nhất ra tộc một viên, một trăm ức quả thật có thể cầm ra được. Lục Mạn Thiên bất mãn trừng dạ ma tộc đạo sư một chút, "Chính ngươi không tin mình tộc nhân còn chưa tính, làm sao còn muốn để tộc nhân khác cũng từ bỏ tộc nhân của mình? Ta thật vì trên lôi đài cái kia dạ ma tộc nhân không đáng a, người ta trên lôi đài liều mạng, các ngươi lại ngay cả một chút xíu tiền cũng không nguyện ý ra." "Ngươi?" Dạ ma tộc đạo sư bị Lục Mạn Thiên mấy câu tức thiếu chút nữa một hơi lên không được, thuần thuần hỗn loạn khí tức, trầm giọng nói, "Ngươi vô sỉ. Lao phụ không cùng không có tiền người nói chuyện." Lục Mạn Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia muốn cùng hắn đánh cược học sinh, cười hắc hắc nói, "Trận này đánh cược hiện trường chủng tộc khác đều nhìn đâu, thua cũng không thể đổi ý nha." Dạ Ma tộc nhân đáp ứng sự tình chưa từng sẽ đổi ý. Cái này học sinh coi như không tệ, biết giữ gìn Dạ Ma tộc nhân danh dự. Lục Mạn Thiên mới mặc kệ những cái kia đâu, chỉ cần có tiền kiếm cái gì cũng tốt thương lượng, tại xác định cùng đối phương đánh cược về sau, Lục Mạn Thiên bay thẳng đến không trung, hướng về phía học viện khác thờ chó quát, giao lưu hội thực sự có chút nhàm chán. Đại gia có hứng thú hay không cùng nhau chơi đùa hai thành, quy tắc rất đơn giản, cực thắng thua, ta là nhân tộc một viên, chỉ cực nhân tộc tham gia cái kêu lôi đài, trương lãng cùng dạ ma tộc nhân đối chiến lập tức liền muốn bắt. Đầu, ta cùng dạ ma tộc các gáp một trăm ức, còn có hay không cái khác cũng muốn chơi chơi, ta biết hiện trường có rất nhiều đối trương lãng cắn răng nghiến lợi ra hỏa, đừng khách khi à, chỉ cần ngươi áp trương lãng đối thủ thắng được tranh tài, không chỉ có thể báo thủ, còn c, có thể thắng tiền. Các ngươi còn do dự cái gì đâu, mau mau hành động đến áp chú đi. Ở đây tất cả học viện thầy cho đéo nghe được Lục Mạn Thiên lời nói, từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lục Mạn Thiên, liền ngay cả nguyên bản đối Trương Lãng cắn răng cũng đều quay đầu nhìn về phía Lục Mạn Thiên. Đây là các đại học viện tinh anh tham gia giao lưu hội, không phải nhân viên phức tạp chợ bán thức ăn, từ khi Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng sau khi đến, giao lưu hội liền bắt đầu biến vị, đầu tiên là trực tiếp ở giữa, sau là lại còn đoán, hiện tại tốt. lại tới một cái chân nhân đánh cược tại tuyến lấy tiền, hiện tại tất cả học viện thầy cho đều theo bản năng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, làm sao giao lưu hội còn không kết thúc, lần tiếp theo giao lưu hội nếu như vẫn là như vậy, tuyệt đối không thể tại tham gia, gánh không nổi cái kia mặt a, trước kia chiến tử trên lôi đài gọi là có chết cũng vinh dự, hiện tại chiến tử trên lôi đài, những cái kia thua tiền nhưng mà cái gì đều mang ra, đơn giản biến thành để tiếng xấu muôn đời, hiện tại có học viện học sinh c, cũng không dám lên lôi đài. sợ chết ở phía trên, hại người khác thua tiền, lưu lại một cái biểu danh. Bị nhiều như vậy cựu thị ánh mắt nhìn, Lục Mạn Thiên hoàn toàn không quan tâm, bay ở không trung tiếp tục hét lớn, chẳng lẽ không có một cái nào nguyện ý áp Trương Lãng thua sao? Các ngươi bọn gia hỏa này không được à? Rõ ràng hận Trương Lãng hận muốn chết, vì cái gì không thể xuất ra một điểm hành động thực tế đến ủng hộ Trương Lãng đối thủ, cho hắn một điểm động lực giết chết Trương Lãng đâu? Kim tiền là lớn nhất nguyên động lực, có kim tiền áp lực, hết thảy không thể nào sự tình đều sẽ biến. Thành khả năng, chỉ cần các ngươi đem kim tiền áp tại Trương Lãng trên người đối thủ, liền sẽ để hắn sinh ra vô tận động lực, nói không chừng thật sẽ đem Trương Lãng giết chết. Chỉ cần liên lụy đến kim tiền phương diện, Lục Mạn Thiên khẩu tài gọi là một cái tốt, Bo Bo nói một tràng, tóm lại ý tứ rất đơn giản. Các ngươi tranh thủ thời gian áp chú Trương Lãng đối thủ thắng, chỉ có dạng này, Trương Lãng đối thủ mới có thể giết chết Trương Lãng. Khoan hay nói, trải qua Lục Mạn Thiên như thế nháo trò, Dạ Ma tộc khu nghỉ ngơi Dạ Ma tộc nhân đều áp chú. liên suất đêm ma tộc đạo sư mặc dù đối trên lôi đài chiến đấu không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng ở tộc nhân khác nhìn chăm chú, cũng không thể không xuất tiền áp tộc nhân mình thắng. Lục Mạn Thiên nhận lấy tiền về sau, ra dáng giao dịch cho mấy cái dạ ma tộc nhân một người một tấm điện tử phiếu đánh bạc, vui vẻ cười nói, rất cảm tạ mấy vị ủng hộ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi xem so tài. Lục Mạn Thiên xoay người rời đi, không chỉ có là dạ ma tộc nhân áp chủ, hiện trường còn có rất nhiều đều áp chủ, tựa như Lục Mạn Thiên nói như vậy, Hiện trường có rất nhiều tộc nhân đối chương lãng rất không hữu hảo, cả đám đều hận không thể chương lãng tranh thủ thời gian chết mất, cho nên áp chú phần lớn đều là chương lãng đối thủ, cơ hồ có rất ít áp chương lãng thắng được, đây cũng là Lục Mạn Thiên muốn xem đến. Quả nhiên mở đánh bạc bình đài kiếm lợi nhiều nhất a. Lục Mạn Thiên nhìn xem trên bình đài tiền đánh bạc kim mạch, trên mặt trong bụng nở hoa, hắn là máy móc trí thể, đối với mạng lưới vô cùng quen thuộc, muốn mở đánh bạc bình đài không nên quá đơn giản, hắn vốn đánh bạc chỉ có 100 ức. Nhận được tiền đặt cược kim mạch đã sớm vượt qua số này, nếu không phải hắn quen thuộc mạng lưới hiểu làm sao ẩn tàng một chút số liệu, loại này bình đài sớm đã bị phong. Dẹp xong tất cả tiền đánh bạc, Lục Mạn Thiên lúc này mới chậm rãi đi trở về hệ ngân hà khu nghỉ ngơi, như cái đại lao gia ngồi trên đế, tuyệt không lo lắng thất bại tiền. Trên lôi đài Trương Lãng có chút buồn cười nhìn xem đây hết thảy, mãi cho đến Lục Mạn Thiên ngồi xuống, tranh tài mới bắt đầu, trong võ đài ở giữa đềm mục xuất hiện, Trương Lãng nhìn một chút về sau thu hồi ánh mắt. một bộ hoàn toàn từ bộ bài thi bộ dáng. Dạ ma tộc nhân nhìn Trương Lãng bên trên một trận tỉ thí, biết Trương Lãng không am hiểu bài thi, cười lạnh liên tục đi qua, viết ra đáp án, sau đó lấy ra một thanh súng năng lượng. Lại là vũ khí nóng, liền không thể đổi điểm tươi mới à? Văn So lôi đại không có quy định không thể sử dụng vũ khí nóng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chỉ cần không sử dụng đại quy mô đại sát tổn thương tính vũ khí, cái khác vũ khí có thể tùy tiện sử dụng, nhưng tất cả mọi người là từng cái học viện cường giả. Sử dụng vũ khí nóng chỉ là số ít, đại đa số đều là dùng cá thể thực lực nói chuyện, còn có một điểm, vũ khí nóng có lúc cũng không nhất định có thể giết chết đối thủ, dù sao chỉ có một lần cơ hội, ai cũng không muốn lãng phí, cùng tin tưởng. Vũ khí nóng còn không bằng tin tưởng mình thực lực. Dạ ma tộc nhân đem súng năng lượng nhắm ngay Trương Lãng, cười gần nói, khẩu súng này cũng không phải phổ thông súng năng lượng, uy lực của nó so với bình thường súng năng lượng còn tốt đẹp hơn mấy lần. Đây là ta chuyên môn vì trận này giao lưu hội chuẩn bị vũ khí bí mật, không nghĩ tới sẽ để cho ta gặp được sinh vật con buôn Trương Lãng, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a, ngươi tiền truy nã đối ta còn là có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Lớn hơn nữa uy lực hay là năng lượng thường, ngay cả chân không đạn đều không thể giết chết ta, một thanh súng năng lượng liền muốn mệnh của ta, ngươi cảm thấy khả năng à? Trương Lãng nhướng mi mắt, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, một mặt nghiêm nghị hỏi, ngươi có phải hay không giết nhau chết ta rất có lòng tin? Đương nhiên Dạ ma tộc nhân vô ý thức gật đầu. Trưng tam trăm, hôn loạn đánh cực. Trưng lạng hướng về phía lục mạng thiên phương hướng phất phất tay, nói, đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, vì cái gì không đem toàn bộ thân ra áp chính mình thắng đâu. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có giết ta có tiền truy nã, còn có đánh cực tiền, cái này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Đúng vậy à, ta làm sao không nghĩ tới. Dạ ma tộc nhân buông xuống súng năng lượng, trong mắt phát ra một tia sáng. Lục mạn tiên tại trương lãng khoát tay trong nháy mắt liền lao đến, đứng tại lôi đài biên giới lớn tiếng nói, huynh đệ, nghị áp nhiều ít, đây chính là ngươi thành danh một trận chiến, áp thiếu đi có hại thân phận của ngươi. Một vạn sáu ngàn bảy trăm tám mươi vũ trụ điểm. Dạ ma tộc nhân áp tiền đánh bạc có lẻ có trình, nhìn có chút vui cảm giác. Lục mạn tiên thất vọng lường liếm miệng, còn tưởng rằng là cái người giàu có, kết quả lại là cái điều ti, nói trở lại, phú nhị đại dù sao chỉ là số ít. lại đa số tới tham gia giao lưu hội đều vẫn là học sinh, trên thân có thể có hơn 1 vạn vũ trụ điểm, liền đã xem như không sai sinh hoạt điều kiện. Thầy ta đánh chết hắn. Trước khi đi, Lục Mạn Thiên nhìn xem Trương Lãng nói một câu nói như vậy, sau đó liền đi. Trương Lãng biết Lục Mạn Thiên đây là bởi vì đối phương ra tiền quá ít, không hài lòng. Bắt đầu đi. Trương Lãng cũng không muốn lãng phí thời gian, không biết có phải hay không bởi vì Lục Mạn Thiên vừa rồi lớn tiếng kêu nói có tác dụng. Trực tiếp thời gian mặt lại có rất nhiều Áp Dạ ma tộc nhân thắng được, Trương Lãng thô sơ giản lược tính toán ở dưới, trận đấu này có thể thắng không ít, điều kiện tiên quyết là Trương Lãng có thể đánh thắng đối thủ. Dạ Ma tộc nhân lần nữa giơ lên súng năng lượng, hơi hít mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp chiêu đi, Trương Lãng. Nghe được Dạ Ma tộc nhân hô lên lời nói, Trương Lãng kém chút không có cười ra tiếng, có thể hay không đừng như thế chúng nhị, hiện tại thế nhưng là sinh tử lôi đài, không phải ngươi chết chính là ta xong, cái chủng loại kia. Loại lời này quá ảnh hưởng bầu không khí. A, nguyên lai like là cố ý. Bởi vì nghe dã ma tộc nhân so sánh trung nhị lời nói, Trương Lãng tâm thần bâng lãng, sau đó dã ma tộc nhân trong tay súng năng lượng liền bạo phát, Trương Lãng tùy tiện tưởng tượng, liền hiểu mấu chốt trong đó, dã ma tộc nhân là cố ý dùng một câu so sánh trung nhị mà nói đến hấp dẫn Trương Lãng lực chú ý, sau đó tại phát động đột nhiên tập kích, dùng cái này để đạt tới đánh giết Trương Lãng mục đích. Ha ha, Trương Lãng muốn chết trong tay ta. Dã Ma tộc nhân nhìn thấy bắn đi ra năng lượng cổ sáng đập đện tại Trương Lãng trên thân, trên mặt lộ ra cuồng hỉ, giết chết Trương Lãng không chỉ có là vinh dự đơn giản như vậy, còn có hắn cả một đời cũng vô pháp kiếm được tiền truy nã. Ngươi cao hứng quá sớm. Trương Lãng thanh âm đột nhiên từ Dã Ma tộc nhân phía sau vang lên, nếu như không phải văn so quy định, tại đối phương công kích thời điểm không thể đánh trả, lúc này Dã Ma tộc nhân đã biến thành một cỗ thi thể. Dã Ma tộc nhân nhanh chóng quay người lùi lại, chỉ vào Trương Lãng run rẩy nói, ngươi Ngươi sao lại thế? Ở chỗ này, ta vì cái gì không thể ở chỗ này, sớm nói qua cho ngươi, vũ khí nóng không đáng tin cậy, hiện tại biết đi. Trương Lãng mở ra hai tay, vẻ bệ cổ, hiện tại cái này ta công kích, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao? Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Dã ma tộc nhân phía sau một đôi cánh nhỏ không ngừng vỗ, mặc dù không có biện pháp để hắn bay lên, nhưng lại có thể để cho tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, chỉ cần có thể né tránh Trương Lãng một kích. Hắn có lòng tin lần tiếp theo nhất định có thể một thương giết chết Trương lão, ý nghĩ mặc dù rất tốt, nhưng Trương lão cũng không có cho hắn cơ hội này. Trương lão công kích rất đơn giản, nhanh chóng hướng về đến giả ma tộc nhân trước mặt, sau đó bóp nát cổ của đối phương, nhanh đến giả ma tộc nhân ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền ngã trên mặt đất biến thành thi thể. Lục Mạn Tiên đứng người lên bay đến không trung cười nói, "Cảm ơn mọi người ủng hộ, vừa rồi áp Trương lão thắng, vàng điện tử phiếu đánh bạc đến hối đoái vũ trụ điểm." Những cái kia áp chương lãng đối thủ thắng, điện tử phiếu đánh bạc cũng không cần cho ta, lưu cho các ngươi làm, cái kỳ niệm đi. Ha ha. Đi tìm lục mạn thiên hối đối vũ trụ điểm cũng không nhiều, chỉ có vụn vật lẻ tẻ mấy cái, những cái kia áp dạ ma tộc nhân thắng, từng cái lại là tức giận, lại là tức giận, liên đối lấy bọn hắn nhìn về phía dạ ma tộc nhân ánh mắt cũng tràn đầy không hiếu hảo. Dạ ma tộc đạo sư cười khổ lắc đầu, hắn đã sớm nghĩ đến loại trạng diện này, vì chính mình không thể ngăn cản tộc nhân đặt cược mà hối hận. Dã Ma tộc nhân tử vong để bọn hắn thua tiền, bọn hắn khẳng định sẽ đem chuyện này quấy tại Dã Ma tộc nhân trên đầu. Dã Ma tộc đạo sư nhìn một chút bên người mấy cái học sinh, trong lòng đã quyết định, giao lưu hội kết thúc về sau, hắn muốn dẫn lấy tộc nhân mau chóng rời đi nơi thị phi này, liền ngay cả trở lại học viện sau sự tình đều làm xong dự định, chờ lại học viện về sau, nhất định phải hướng viện trưởng đề nghị, lần tiếp theo giao lưu hội Dã Ma tộc nhân không muốn tham gia. Nếu như nhất định phải tham gia cũng muốn tại hệ ngân hà không tham gia điều kiện tiên quyết, chỉ cần có hệ ngân hà nhân tộc giao lưu. Hội, tuyệt đối không thể tham gia. Trận thứ 2 tỷ thí xác định chương lãng đối thủ là cái nào chủng tộc về sau, Lục Mạn Thiên mang trên mặt nụ cười thân thiết đi hướng cái kia chủng tộc khu nghỉ ngơi. Trải qua một trận giỏng giặc nói chuyện, thành công đem chương lãng đối thủ tộc nhân vũ trụ điểm tất cả đều ép ra, cái này còn không cam tâm, Lục Mạn Thiên lại bay đến không trùng tới một cái cửa lớn diễn thiết. Diễn thuyết nội dung rất đơn giản, các ngươi muốn áp chương lãng đối thủ thắng, phải dùng kim tiền lực lượng để chương lãng đối thủ cảm thấy vô tận áp lực cùng động lực, chỉ có dạng này chương lãng đối thủ mới có thể giết chết chương lãng. Trải qua lục mạn thiên một trận lật lự, y nguyên vẫn là có tộc nhân lựa chọn áp chú, trong đó chủ yếu là Thất Tinh quân liên minh, bọn hắn từng cái hận không thể đè chương lãng chém thành muôn mảnh, chỉ cần có cơ hội giết chết chương lãng, cho dù là nỗ lực một chút vũ trụ điểm cũng không quan trọng. Trận thứ 2 tỷ thí không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vẫn là Trương Lãng trực tiếp nhận đối phương một kích, sau đó phản kích giết chết đối thủ, thắng được tranh tài. Sau đó tử thi gần như giống nhau, mỗi khi quyết định Trương Lãng đối thủ về sau, Lục Mạn Thiên đều sẽ cái thứ nhất đứng lên chạy hướng Trương Lãng đối thủ chủng tộc khu nghỉ ngơi, nếu như đối phương dám không đặt cược, cái kia há mồm có thể đem đối phương phun hoài nghi nhân sinh. Lục Mạn Thiên tại học viện giao lưu hội bên trên cược, Trương Lãng ngay tại trực tiếp thời gian cược, liền liền đối thủ cũng không có buông tha, mỗi lần tranh tài trước khi bắt đầu Trướng lãng đều sẽ trước hết để cho đối phương áp chú, sau đó mới bắt đầu tỉ thí. Lục Mạn Thiên, ngươi hồ nháo cũng nên có cái hạ độ. Lục Mạn Thiên cử động cuối cùng chọc giận khủng long tộc đạo sư, khí thế hung hăng đi vào Lục Mạn Thiên trước mặt. Lục Mạn Thiên rất khinh thường liếc mắt khủng long tộc đạo sư, lão phu đây là tại để nhàm chán giao lưu hội trở nên càng thêm chơi vui, càng thêm có thú vị tính, lúc nào hồ nháo. Giao lưu hội là thần thánh nghiêm túc, không cần chơi vui cũng không cần thú vị tính. Khủng Long tộc đạo sư trên thân tản mát ra một cỗ tuyệt cường khí thế, bao phủ lại Lục Mạn Thiên, muốn dựa vào khí thế để Lục Mạn Thiên biết lợi hại. Lục Mạn Thiên vung tay lên, mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng thật mỏng nửa thấu minh quang che đậy, chặn khủng long tộc đạo sư khí thế, chẳng hề để ý nói, đây chỉ là chính ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ, ta cảm thấy ý nghĩ của mọi người cùng ngươi rất không giống, không phải, bọn hắn cũng sẽ không áp nhiều như vậy tiền đánh cược. Chương 801: Ám động tay chân Khủng Long tộc đạo sư vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lục Mạn Thiên mặt ngoài thân thể lồng ánh sáng, rõ ràng là rất mỏng một tầng, lại có thể hoàn mỹ ngăn trở khí thế của hắn, cái này Lục Mạn Thiên xa so với mặt ngoài phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại tiếp tục xuống dưới, ngươi sẽ hối hận. Khủng Long tộc đạo sư quay người rời đi hệ ngân hà khu nghỉ ngơi. Thứ đồ gì, chỉ bằng như ngươi loại này bỏ sát nhỏ, cũng có thể để cho ta hối hận. Lục Mạn Thiên không có đi nhìn rời đi Khủng Long tộc đạo sư, một mặt mừng rỡ nhìn về phía tiền đánh bạc kim mạch. chưa từng chuối số không tại lục mạn thiên trong mắt là trên đời này tốt nhất xem sự vận. Khủng Long tộc đạo sư trở lại khu nghỉ ngơi, lạnh giọng hỏi, Kha Tịch Long còn không có tới sao? Không có, đã tìm được chỗ của hắn, hắn tu luyện tựa hồ đến thời khắc mấu chốt, bên trong vô cùng nguy hiểm, phái qua khủng long không dám cưỡng ép xông đi vào. Một cái khủng long vội vàng báo cáo. Khủng Long tộc đạo sư gật đầu liền không nói thêm gì nữa, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Trương Lãng chỗ lôi đại, vừa hay nhìn thấy Trương Lãng một chiêu giết chết đối thủ. Giao lưu hội tiến hành đến hiện tại mới thôi, giết chết đối thủ nhiều nhất là Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng, dị vãng loại này vinh dự đều là thuộc về Thất Tinh Quân Liên Minh, trong đó lấy khủng long tộc giết nhiều nhất, nhưng hôm nay lại thay đổi hoàn toàn, hệ Ngân Hà chỉ có 2 người tham gia trận đấu, lại làm ra chủng tộc khác 10 cái tộc nhân đều không cách nào làm ra sự tình. Phía dưới tất cả an bài xong sao? Khủng long tộc đạo sư không quay đầu lại, không biết do hắn là hướng về phía ai nói câu nói này. Trong đó một cái khủng long thấp giọng nói: chuẩn bị xong, chỉ cần giao lưu hội kết thúc, Trứng Lãng tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi Tường Long học. Khổng Long tộc đạo sư kịp thời nâng lên móng đuốt ngăn trở thủ hạ nói tiếp, trên mặt lóe qua một tia hung quang, trầm giọng nói, chuyện này nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, cự thản tinh hệ bên trong tất cả truyền thống môn, cùng tất cả tinh hệ truyền thống môn đều muốn bảo đảm không thể để cho hệ Ngân Hà tinh không học viện mấy cái kia nhân tộc đi vào. Đã sớm phân phó, mặc kệ là truyền thống môn vẫn là tinh hệ truyền thống môn thủ vệ, Cho dù là thủ vệ không nhận ra Trương Lãng bọn hắn, truyền thống môn bên trên trí năng phân biệt hệ thống cũng có thể nhìn thấu bọn hắn. Khổng Long thủ hạ một mặt tự tin. Khổng Long tộc đạo sư buông xuống ngón lưỡi, nhìn về phía hệ Ngân Hà khu nghỉ ngơi phương hướng, phân phó nói, những người khác có thể giết chết, Lục Mạn Thiên tận lực bắt sống, trực tiếp giết chết, lợi cho hắn quá rồi. Vâng. Khổng Long thủ hạ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Mạn Thiên biểu lộ tràn đầy đồng tình, trước mặt cái này Khổng Long đạo sư thích nhất ngược sát tra tấn nhân tộc. Nếu như Lục Mạn Thiên thật rơi xuống khủng long đạo sư trên tay, đến lúc đó, hắn lại so với chết còn khó chịu hơn. Lục Mạn Thiên một lòng nhào vào tiền đánh bạc kim mạch bên trên, cũng không có chú ý tới khủng long tộc không xấu hảo ý ánh mắt, coi như chú ý tới hắn cũng sẽ không để ý. Mỗi lần Trương Lãng tỷ thí trước khi bắt đầu, Lục Mạn Thiên đều sẽ đi đến một vòng, đến mức về sau Trương Lãng đối thủ quyết định ra về sau, tộc nhân của hắn đều sẽ chủ động đưa ánh mắt nhìn về phía hệ Ngân Hà khu nghỉ ngơi Lục Mạn Thiên trên thân. Đương nhiên trong ánh mắt cũng sẽ không có hảo ý, chậm rãi đều là ác ý, tựa hồ muốn dùng ánh mắt ngăn cản Lục Mạn Thiên đi tới. Lục Mạn Thiên là loại kia có thể bị ánh mắt dọa lùi người sao? Dĩ nhiên không phải, nên làm như thế nào còn thế nào làm, thẳng đến một vòng này cuối cùng một trận tỉ thí, Lục Mạn Thiên lại một lần đứng lên. Mặc kệ hắn nói cái gì, ai cũng không thể đánh bại. Nước Lam Tinh người đạo sư nhìn thấy Lục Mạn Thiên đi tới, cái trán đứa ra hắc tuyến, mặc dù Nước Lam Tinh cùng hệ Ngân Hà là đồng minh quan hệ, Nhưng nước Lam Tinh người đạo sư cũng không cho rằng Lục Mạn Thiên sẽ xem ở phần quan hệ này bên trên. Đối nước Lam Tinh nhân thủ hạ lưu tình, Lục Mạn Thiên làm người tại trận này giao lưu hội bên trên đã bị vô hạn phóng đại. Là, đạo sư, mấy cái nước Lam Tinh tộc nhân cũng không có đạo sư của bọn hắn lo lắng như vậy. Tại giao lưu hội trước khi bắt đầu, bọn hắn còn đi gặp qua Trương Lãng, mặc dù Trương Lãng giết rất nhiều ạ lỷ ẹn, nhưng bọn hắn cảm thấy Trương Lãng hẳn là sẽ không giết chết bọn hắn tộc nhân. Lục Mạn Thiên tùy tiện đứng tại nước Lam Tinh người khu nghỉ ngơi, nhẹ giọng nói, "Cuộc tỷ thí này ta cược nước Lam Tinh người thắng, các ngươi muốn hay không đi theo áp chủ a, hoặc là các ngươi nghĩ áp chương lãng thắng cũng là có thể." "Cái gì? Nước Lam Tinh người lần này hồ đồ rồi, bọn hắn đều làm xong mặc kệ Lục Mạn Thiên nói cái gì đều không cá cược tiền quyết tâm, nhưng khi nghe Lục Mạn Thiên mà nói về sau, vẫn là phát ra một tràng thốt lên âm thanh." Lục Mạn Thiên vội vàng khoác tay nói, "Đương nhiên, bị học viện khác nghe được không tốt." Ngươi muốn áp tộc nhân của ta thắng." Nước Lam Tinh người đạo sư chăm chú nhìn xem Lục Mạn Thiên, muốn xác định hắn có phải hay không đang nói đùa. Lục Mạn Thiên gật đầu nói, "Ngươi không nghe lầm, ta chính là muốn áp các ngươi tộc nhân thắng, chuyện này các ngươi cũng không thể ra bên ngoài nói, ta là nhìn nước Lam Tinh người cùng hệ Ngân Hà quan hệ không tệ, mới đến cố ý cho các ngươi nói một tiếng, để các ngươi có thể lợi ý tiền, các ngươi cũng không thể phá hủy ta kiếm tiền đại kế. Ngươi là muốn lợi dụng nước Lam Tinh người kiếm tiền mới là thật." Nước Lam Tinh người đạo sư không phải cái kẻ ngu, giao lưu hội đến bây giờ đã nhanh phải kết thúc, Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng biểu hiện rõ như ba ngày, đến bây giờ hai người bọn họ giết ra Li En là nhiều nhất, lúc này đã không có người ai tại đi chất vấn hai người thực lực, cho nên hiện tại mỗi một trận đánh cược, phần lớn đều là áp Trương Lãng thắng, một vòng cuối cùng tranh tài khẳng định cũng là áp Lục Mạn Thiên thắng nhiều, Lục Mạn Thiên đến nước Lam Tinh người khu nghỉ ngơi, cũng không phải là thật muốn cho nước Lam Tinh người kiếm tiền. mà là làm cho cái khác gã Lý Nhẫn nhìn, để bọn hắn coi là Lục Mạn Thiên là tại cùng nước Lam Tinh người đánh cược, trước đó Lục Mạn Thiên chính là làm như vậy. Bị Đâm Thủng tâm tư Lục Mạn Thiên cười hắc hắc nói, ta kiếm tiền đồng thời không phải cũng muốn các ngươi đó sao? Đối ngoại các ngươi liền nói ta áp chính là chương lừng thắng, các ngươi đâu khẳng định là áp tộc nhân của mình thắng, sau đó các ngươi trở lấy lấy tiền liền tốt, đây chính là thiên đại hảo sự, không chỉ có thể thắng tiền, nước Lam Tinh người có có thể được một trận quan quân. Chương Lãng muốn cố ý thua rơi tỉ thí. Nước Lam Tinh người đạo sư nghe xong Lục Mạn Thiên lời nói, sắc mặt trở nên có chút kích động, mặc dù lần này giao lưu hội biến thành một trận náo kịch, nhưng có thể được đến một cái quán quân vẫn là rất không tệ, gì vãng giao lưu hội, Nước Lam Tinh người cũng không có từng chiếm được một lần quán quân. Xuyệt, loại lời này cũng không thể nói ra. Lục Mạn Thiên thần sắc khẩn trương nhìn hai bên một chút, phát hiện không có người nghe được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nước Lam Tinh đạo sư nhìn thấy Lục Mạn Thiên bộ dáng này, im lặng lắc đầu nói: Ta biết nên làm như thế nào. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc. Sau đó Lục Mạn Thiên cùng nước Lam Tinh người diễn một màn kịch, dựa theo kịch bản, Lục Mạn Thiên ngay trước nước Lam Tinh người trước mặt, lớn tiếng gầm rú lấy muốn áp chu chương lãng thắng, sau đó nước Lam Tinh người cũng rất phối hợp pháp tộc nhân mình thắng, mà lại áp tiền trả không ít, làm Lục Mạn Thiên rời đi về sau, hắn âm thầm đem tiền đặt cược toàn bộ áp tại chương lãng đối thủ, nước Lam Tinh người thủy tâm một chiến thân, áp xong tiền đặt cược, vẫn không quên hướng về phía chương lãng ngáy ngáy mắt. Chương 802, Chương Lãng Thu. Thu được Lục Mạn Thiên ánh mắt ra hiệu, Chương Lãng Thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thủy Tâm một cuối cùng một trận lại là người quen kết đấu. Mong rằng Chương Lãng huynh tay thiện nghệ hạ lưu tình, đợi lát nữa chia rà tay quá nặng. Thủy Tâm một mặt bên trên tràn đầy cười khổ, bài thi khâu hắn có lòng tin, có thể di động tay khâu hắn là thật không có lòng tin. Chương Lãng nghiêm trang nói đây chính là quan hệ đến tinh hệ vinh dự, ai cũng không thể thả nước, ngươi nếu là cảm thấy đánh không lại ta, Dứt khoát trực tiếp nhận thua tốt. Nhận thua sự tình ta nhưng làm không được. Thủy Tâm lay động đầu nói, "Dù là chết trên lôi đài, ta cũng không thể làm ra nhận thua sự tình." Tại Trương Lãng cùng Thủy Tâm nói chuyện thời điểm, Lục Mạn Thiên vẫn luôn đang khắp nơi chạy, quá rồi một hồi lâu mới hài lòng về tới hệ Ngân Hà khu nghỉ ngơi. Thượng Quan Dũng tò mò hỏi đều là áp người nào thắng? Đương nhiên là áp Trương Lãng thắng, bây giờ còn có cái kia nghị không ra dám áp Trương Lãng đối thủ thắng. Lục Mạn Thiên thành thôi thành thôi nhìn xem tiền đặt cược kim mạch, toàn bộ là Áp Trương Lãng thắng được, không có cách, Trương Lãng từ trận đầu tỷ thí đến bây giờ liền không có thua qua, trước đó còn có thể dựa vào Lục Mạn Thiên lắc lư cùng Trương Lãng nguy chàng để đại gia Áp Trương Lãng đối thủ thắng, nhưng bây giờ không được, thua tiền thua nhiều, cả đám đều biến tinh minh rồi. Thượng Quan Dung cau mày nói muốn đều là Áp Lãng ca thắng, ngươi còn có thể kiếm được tiền sao? Hắc hắc, kiếm tiền là cần kỹ xảo, cái này ngươi về sau chậm rãi liền sẽ đã hiểu. Lục Mạn Thiên cầm lấy trên bàn trà, vui vẻ đều cảm giác không thấy nước trà là lạnh. Thượng quan Dũng nghe được có chút mơ hồ, thầm nói không phải liền là đánh bạc đâu, có thể có cái gì kỳ xảo. Lục Mạn Thiên nhướng mí mắt, trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười, không có cùng Thượng quan Dũng giải thích cái gì. Trương Lãng mắt nhìn trực tiếp ở giữa tiền đặt cược, cùng hiện trường, trên cơ bản đều là áp hẳn thắng, nhìn xem nhiều như vậy kim mạch, Trương Lãng trên mặt cũng lộ ra không hiểu ý cười. Thủy Tâm vừa nhìn thấy Trương Lãng nụ cười trên mặt cảm thấy nhột nhạt trong lòng, nhưng vẫn là cố nén không có tại hướng Trương Lãng mở miệng. Trong võ đài ở giữa chậm rãi dâng lên một đạo màn hình, đề mục xuất hiện, Thủy Tâm 1 nhanh chóng nhìn sang, Trương Lãng cũng là bất việc, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, một bộ đứng ở nơi đó chờ lấy Thủy Tâm 1 công kích tư thế. Ta muốn động thủ. Thủy Tâm 1 giải xong đề, chỉnh trọng nhìn xem Trương Lãng, trên tay hắn nhiều hơn một thanh sắc bén kiếm. Trương Lãng nhún nhún vai nói đã sớm ở đây đợi người lấy. Tranh thủ thời gian động thủ đi. Thủy Tâm một thân thể vọt tới trước, trường kiếm hướng phía trước huy động, nhìn xem giống như là thân thể bị trường kiếm kéo theo bay lên, trường kiếm rất nhanh đi tới Trương Lãng trước mặt, sắp chém vào trên người Trương Lãng lúc, trường kiếm mặt ngoài xuất hiện một tầng lại một tầng gợn nước, không gian phảng phất đều bị chấn động. Cái này Thủy Tâm vừa ra tay còn thật sự là ngoạn độc. Trương Lãng nhìn xem không ngừng tới gần trường kiếm, nhất là trường kiếm mặt ngoài tầng kia tầng gợn nước để hắn cảm thấy tim đập nhanh, phảng phất ngay cả không gian đều bị gợn nước cho làm vỡ nát. Một trận ken két rất nhỏ tiếng vang truyền vào chướng lãng trong lốt hai. Theo trưởng kiếm tiếp cận, chướng lãng vội vàng sử dụng thuần gian di động, muốn né e tránh gợn nước công kích, trưởng kiếm không đáng sợ, đáng sợ là trưởng kiếm mặt ngoài tản ra gợn nước. Không tốt, không gian bị gợn nước cho khóa cứng. Sử dụng thuần gian di động thất bại, chướng lãng sắc mặt đại biến, trưởng kiếm đã đến trước mắt, đón đỡ là không thể nào, thuần gian di động cũng không thể dùng, chỉ có thể lợi dụng hai chân nhanh chóng lùi về phía sau. Công kích của ta vừa vặn khắt chế ngươi thuần gian di động. Một chiêu này thế, nhưng là chỉ có nước Lam Tinh người mới sẽ triêu thức, những này gợn nước có thể trấn vơ không gian, để ngươi trong thời gian ngắn không có cách nào sử dụng xuyên toa không gian năng lực. Thủy Tâm một rất hưng phấn, nếu như trường kiếm chém vào Trương Lãng trên thân, hắn chính là giao lưu hội bên trên duy nhất có thể thắng Trương Lãng người, này làm sao có thể không để hắn kích động. Trương Lãng không nói gì, lúc này nói cái gì cũng không kịp, chỉ có thể nhanh chóng về sau bay ngược, hy vọng có thể né tránh trường kiếm cùng gợn nước công kích. những cái kia gợn nước cũng không chỉ là phá hư không gian đơn giản như vậy, nó sẽ còn tổn thương đến Trương Lãng bản thân, thậm chí có khả năng giết hắn. Voành một tiếng, trường kiếm mặc dù không có chém vào Trương Lãng trên thân, nhưng gợn nước lại đánh vào Trương Lãng trên thân, kịch liệt thanh âm giống như là bạo tạc, nhấc lên một trận khí lãng trực tiếp đem Trương Lãng thân thể đánh bay ra ngoài, bay ra ngoài Trương Lãng trên không trung lật ra mấy vòng, cuối cùng rơi ầm ầm trên mặt đất. Quan sát trực tiếp, còn có ở hiện trường học viện các thầy trò, từng cái lòng khẩn Trương đều nhanh cổ họng bọn hắn thế, nhưng là tại Trương Lãng trên thân áp trọng chú, hiện tại Trương Lãng nếu bị thua, bọn hắn liền sẽ thua mất cả trì lẫn trại, sao có thể không cần Trương? Mau dậy đi a, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao, tranh thủ thời gian đứng lên đánh chết cái kia nước Lam tinh người a. Đừng giả bộ chết, Trương Lãng, lão tử đem tất cả vũ trụ điểm đều áp tại ngươi trên thân, ngươi nếu là đánh thua, lão tử ngay cả về nhà làm truyền thống môn vũ trụ điểm cũng không có. Không ngồi nổi truyền thống môn, ngươi còn có thể làm phi thuyền vũ trụ? chính là tốc độ phi hành chậm một chút, Trương Lãng nếu bị thua, ta ngay cả ăn cơm tiền cũng không có, chờ sau đó giao lưu hội kết thúc, chỉ có thể ra ngoài làm việc vặt, kiếm sinh hoạt phí. Hiện trường từng đợt thấp giọng nghị luận, trên cơ bản đều là áp Trương Lãng thắng ra hỏa, bọn hắn sợ nhất chính là Trương Lãng đứng không dậy nổi, thua trận tranh tài. Trực tiếp ở giữa mưa đạn may mắn bị Trương Lãng sớm đóng lại, nếu như trực tiếp ở giữa mưa đạn còn mở, hiện tại đầy màn hình đoán chừng đều là mắng Trương Lãng mà nói. Nam dưới đất Trương Lãng chậm rãi động mấy lần. Trong khi người khác vui vẻ coi là Trương Lãng muốn lúc đứng lên, chỉ gặp hắn thân thể đột nhiên lại bất động. Khổng Long trọng tài đi vào Trương Lãng bên người, dùng chân đạp hai lần Trương Lãng thân thể, trên mặt lộ ra một bộ đại thú đến báo thông khoái cảm giác, tuyên bố Trương Lãng lâm vào hôn mê, cuộc tỷ thí này nước Lam tinh người Thủy Tâm một thắng. Ta thắng, ta vậy mà đánh thắng Trương Lãng, ta đánh thắng Trương Lãng. Thủy Tâm một tâm tình phi thường kích động, người kia thế nhưng là Trương Lãng a, thế mà bị hắn đánh bại. Trương Lãng tại giao lưu hội bên trên còn không có bại qua đâu, hiện tại bại bởi hắn, hắn kích động là hẳn là. Lúc Mạn Thiên thân thể siêu một tiếng bay đến Trương Lãng bên người, ngồi xổm ở thân thể đỡ dậy hôn mê Trương Lãng, giả ra một mặt tức giận bộ dáng, nhìn xem Thủy Tâm một giống to cái tên vương bắt đã ngươi, hại lão tử thua như vậy vũ chủ điểm, về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nói xong, liền đó lấy Trương Lãng về tới hệ ngân hà khu nghỉ ngơi. Bị Lục Mạn Thiên mắng Thủy Tâm một, còn đắm chìm trong đánh bại Trương Lãng trong hưng phấn. Một bên hướng khu nghỉ ngơi đi, một bên thầm nói ta đánh bại hệ ngân hà chương lãng, ta đánh bại sinh vật con buôn chương lãng, ta đánh bại. Thủy Tâm 1. Nước Lam Tinh đạo sư nhìn thấy Thủy Tâm từng cái phó mất hồn mất vía dáng vẻ, bất mãn hô lớn một tiếng. Thủy Tâm một ngựa thượng thanh tỉnh lại, nhưng trên mặt kích động thần sắc cũng không có xuống dưới nhiều ít đạo sư. Đánh bại chương lãng có phải hay không cảm giác rất vui vẻ, rất kích động, cảm thấy mình hiện tại có vô địch thiên hạ thực lực. Nước Lam Tinh đạo sư khẽ thở dài. Chương 803. Khả Tịch Long đang chàng. Thủy Tâm nhất liên bận bịu sửa sang lại sắc mặt nói, đều là đạo sư có phương pháp giáo dục, học sinh mới có thể may mắn đánh bại Trương Lãng. Ta cũng không có bản sự kia có thể giáo dục ngươi đánh bại Trương Lãng. Nước Lam Tinh đạo sư thất vọng lắc đầu, hướng về phía hệ ngân hà khu nghỉ ngơi thử một chút ánh mắt, thấp giọng nói, xem một chút đi, đó chính là bị ngươi đánh hôn mê bất tỉnh Trương Lãng. Thủy Tâm vừa có chút không hiểu quay đầu, vừa hay nhìn thấy như cái người không việc gì đồng dạng Trương Lãng hướng hắn phất phất tay. Đây là có chuyện gì, hắn không phải hôn mê à? Thủy Tâm một lần này càng hồ đồ rồi. Nước Lam Tinh đạo sư đem Lục Mạn Thiên kiếm tiền đại kế cấp nước tâm nói chuyện một lần, cuối cùng vô vô bở vai của hắn nói, "Nỗ Lực à, về sau ngươi có lẽ còn có thể đánh bại Trương Lãng, nhưng là hiện tại, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn." Nguyên lai hắn là cố ý bại bởi ta. Thủy Tâm một gương mới có cỡ nào hưng phấn, hiện tại liền đến cỡ nào thất lạc, cả người hưu khí vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Đầy trong đầu đều là mới vừa rồi cùng Trương Lãng giao thủ hình tượng, cái kia một kiếm là công kích mạnh nhất, nhưng Trương Lãng lại không bị thương chút nào đó lấy, hai người trên lệch bởi vậy có thể nhìn ra một hai, đến nỗi đạo sư nói về sau cố gắng có khả năng đánh bại Trương Lãng, cái này tại Thủy Tâm xem sẽ đến, bất quá là đạo sư đang an ủi hắn thôi. Trương Lãng không biết rõ Thủy Tâm một đang suy nghĩ gì, hắn chỉ biết mình hiện tại vô cùng vui vẻ, thua tỉ thí không quan trọng, lúc đầu hắn tham gia trận này giao lưu hội cũng không phải là tới bắt quán quân. mà là đến làm phá hư cộng thêm kiếm tiền, hiện tại phá hư làm không sai biệt lắm, tiền cũng kiếm không sai biệt lắm, giao lưu hội cũng muốn viên mãn kết thúc, duy nhất không thể xác định chính là giao lưu hội lần tiếp theo đến tụt cùng vẫn sẽ hay không cử hành. Lão Lục, trận tiếp theo tới phiên ngươi, nhớ kỹ diễn giống một điểm, đây là ngươi cuối cùng một trận diễn xuất. Trương Lãng dặn dò một bên Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên khinh bỉ mắt nhìn Trương Lãng, nói đến diễn kịch, lão phu có thể vung ngươi mấy con phố. Thính ngươi lợi hại, cái này chẳng phải là được. Trương Lãng không cùng Lục Mạn Thiên so đo, tranh thủ thời gian kiếm xong cuối cùng một khoản tiền, sau đó chồn đi mới là chính sự. Ngay tại Lục Mạn Thiên hướng lôi đài thời điểm ra đi, đột nhiên một trận mãnh liệt vang động tại tường Long học viện chỗ sâu vang lên, sau đó một cỗ tuyệt cường khí thế dâng lên sau đó lại lấy thật nhanh tốc độ thu vào, cái này vừa để xuống vừa thu lại, mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là bị hiện trường học viện thầy trò cảm giác được. Trương Lãng hơi híp mắt nhìn về phía khí thế biến mất phương hướng, nơi nào có một cái khủng long chậm chạp đi ra. Tốc độ của hắn rất chậm, nhưng di động khoảng cách cũng rất dài, để cho người ta rất dễ dàng sinh ra một loại ảo giác, giống như là khủng long vốn là tại phụ cận, mà không phải phương xa đồng dạng. Kha Tịch Long. Nhìn thấy cái kia xuất hiện khủng long, Trương Lãng bản năng hô lên tên của hắn, từ giao lưu hội bắt đầu, Trương Lãng vẫn lưu ý lấy khủng long tộc khu nghỉ ngơi, muốn nhìn một chút cái kia đã sớm nghe tiếng Kha Tịch Long, nhưng vẫn không có nhìn thấy, hiện tại cuối cùng gặp được. Kha Tịch Long chỉ ở khủng long tộc khu nghỉ ngơi cùng đạo sư nói mấy câu. Sau đó liền đi hướng lôi đài, cuối cùng này một trận khủng long tộc dự thi lại là Kha Tịch Long. Lão Lục, phải cẩn thận, Kha Tịch Long không đơn giản, thực sự không được, liền nhận thua, dù sao ngươi cũng không có người nào có thể rớt. Từ vừa rồi Kha Tịch Long bộc phát ra khí thế, Trương Lãng có chút bận tâm Lục Mạn Thiên an toàn. Lục Mạn Thiên thần sắc rất nghiêm trọng, chăm chú nhìn Kha Tịch Long thanh âm trầm giọng nói, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, liền đạp lên lôi đài. Trương Lãng hướng về phía sau lưng mấy người nhỏ giọng nói: "Chờ giao lưu hội kết thúc, chúng ta liền chạy đường." "Lãng ca, đợi chút nữa thật sẽ có nguy hiểm không?" Thượng Quan Dung không tin tại nhiều như vậy học viện nhìn chăm chú, khủng long tộc dám đối bọn hắn làm cái gì? Trương Lãng nói: "Mặc kệ có hay không nguy hiểm, chúng ta đều phải rời đi, trước đó không nhìn thấy Kha Tịch Long, ta còn không phải rất lo lắng, nhưng bây giờ nhìn thấy Kha Tịch Long về sau, ta cảm thấy vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng tốt, miễn cho đến lúc đó phiền phức." Có một số việc Trương Lãng cũng không có nói, dựa theo Trương Lãng phỏng đoán, nếu như cuộc tỉ thí này là hắn cùng Kha Tịch Long đối đầu, chỉ cần phân ra thắng bại đến, khủng long tộc có lẽ sẽ không đối tinh không học viện mấy người làm cái gì, nhưng bây giờ đối đầu Kha Tịch Long chính là Lục Mạn Thiên, chuyện kia coi như không biết nên làm sao phát triển, Kha Tịch Long đối thủ là Trương Lãng, bây giờ lại không có giao thủ cơ hội, ai biết Kha Tịch Long sẽ làm ra sự tình gì. Thượng Quan Linh Yên mở miệng nói, đó chính là khủng long tộc đại vương tử Kha Tịch Long. Khí tức trên thân thật là mạnh mẽ, Lục Mạn Thiên hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Lục Mạn Thiên biết nên làm như thế nào, chúng ta chỉ cần làm tốt sớm rút lui chuẩn bị là được rồi. Trương Lãng ngón tay đặt ở vòng tay bên trên, phía trên biểu hiện ra đinh phong cho hắn phương thức liên lạc, chờ giao lưu hội nhanh kết thúc lúc, hắn muốn trước tiên liên hệ đối phương. Lục Mạn Thiên y nguyên giống trước mấy trận, đang vấn đề xuất hiện trong nháy mắt, xông đi lên viết ra đáp án, sau đó đánh bại đối thủ, sau đó chờ lấy trận tiếp theo tỉ thí bắt đầu, trong lúc này Hắn vẫn không quên hướng bốn phía học viện đánh cược, bởi vì lúc trước vốn đánh bạc trên cơ bản đều thua sạch, hiện trường đã không có áp chú, mặc cho Lục Mạn Thiên la hét cổ họng đều vô dụng. Kha Tịch Long bên kia tỷ thí tiến hành cũng rất nhanh, Kha Tịch Long không có đi bài thì mà là lựa chọn cứng rắn chịu đối thủ một kích, sau đó rất nhẹ nhàng đem đối thủ đánh chết, mặc dù Kha Tịch Long không có đi lên giải đề, nhưng chẳng biết tại sao, tất cả nhìn xem Kha Tịch Long người đều vô ý thức cho rằng, đối phương không phải sẽ không giải đề. chỉ là không muốn đi viết đáp án mà thôi. Gia hỏa này không phải là tại học ta đi." Trương Lãng nhìn xem Kha Tịch Long cảm giác có chút buồn cười, hắn là thật sẽ không, mà Kha Tịch Long khẳng định không phải thật sự sẽ không. Thượng quan Dung ở phía sau tựa hồ cùng người khác trò chuyện, khi hắn đóng lại trò chuyện về sau, Thân Sắc Phức Tạp nhìn về phía Trương Lãng, như tên trộm cười nói, "Lãng ca, ngươi cùng Lục Mạn Thiên nổi danh, phải nói ngươi so Lục Mạn Thiên càng nổi danh, không chỉ có nổi danh, còn nhiều thêm ba cái vang dội ngoại hiệu." Hẳn không phải là cái gì tốt nghe ngoại hiệu đi. Trương Lãng đối với cái này sớm có dự kiến trước, lần này giao lưu hội xuống tới, xuất hiện mấy cái mắng hắn ngoại hiệu không có gì lạ. Thượng Quan Dung mỉm cười, thấp giọng nói, ta cảm thấy rất văng rồi, đến nỗi có dễ nghe hay không, vậy phải xem là ai nghe, ngươi xem một chút thế giới thứ 3 diễn đàn liền biết, hiện tại ba cái kia ngoại hiệu tiếp mời đều bị đưa đỉnh. Đều đăng lên trên diễn đàn, hiện tại người thật đúng là nhàn a. Trương Lãng mắt nhìn trực tiếp ở giữa áp chú kim mạch. Trước đó đem những cái kia ạ lì én đều cho echo, hiện tại còn đặt cực đã lắc đắc không có mấy, Trương Lãng không đang chăm chú trực tiếp ở giữa, mà là mở ra thế giới thứ 3 diễn đản, mở ra trực tiếp ở giữa thiếp mời như cũ tại vị thứ nhất, chỉ bất qua phía dưới nhiều 3 chỗ đặt sắn đỉnh thiếp mời. Tấm thiếp số 1 tiêu đề, vũ trụ đệ nhất lớn cặn bã nam, Trương Lãng, cái này tiêu đề nhìn Trương Lãng một trận đau răng, tiện tay mở ra thiếp mời nội dung, bên trong không có chữ, không có giới thiệu, chỉ có một cái video. Video nội dung là Trương Lãng cùng Ôn Nhu Nhu kia một trận thị thí, Ôn Nhu Nhu trên mặt loại kia quật cường đến làm cho đau lòng người hình tượng, còn có nàng kể ra những lời kia, cùng cuối cùng Ôn Nhu Nhu quay người rất xuống nước mắt, đều bị rất tốt chụp lại. Chương 804, Trương Lãng ngoại hiệu. Đừng nói những người khác, chính là chính Trương Lãng nhìn một lần cái video này, đều cảm thấy mình có chút cặn bã, lại càng không cần phải nói cái khắc căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra ra hỏa, từng cái tại thiệp mời phía dưới thống mạ Trương Lãng. Trương Lãng tùy ý lật nhìn mấy lần, mắng thực sự quá khó nghe, dù sao đại khái ý tứ chính là mắng Trương Lãng hỗn đản, cặn bã nam, không nhân tính. Lần này nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch. Trương Lãng đóng lại cái này thứ mời, vô ý thức nhìn về phía Ôn Nhu Nhu cái hướng kia, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, đối phương vừa vặn cũng đang nhìn hắn, hai người hai mắt nhìn nhau trong chốc lát, Trương Lãng mau đem ánh mắt rời, sau đó ngẫm lại làm như vậy giống như có trột dạ ý tứ, có thể hắn cũng không muốn tại đi xem Ôn Nhu Nhu. Dứt khoát nhìn về phía cái thứ hai đưa đỉnh tiếp mời. Tiêu đề: Mù chữ đầu lĩnh Trương Lãng, cái này tiêu đề Trương Lãng thật đúng là không có cách nào phản bác, hắn mới thức tỉnh ngắn ngủi mấy tháng, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện, sau đó đi hoang vu đại giám ngục xử lý sự tình, hiện tại lại đi tới giao lưu hội, căn bản không có thời gian học tập hiện đại tri thức, nói hắn là thời đại này mù chữ cũng không đủ, ấn mở thiệp mời, nội dung bên trong đều là Trương Lãng tại văn so trên lôi đại hình tượng, đánh nhau bị cố ý biên tập giối mất. Giữ lại đều là Trương Lãng đang nhìn hướng cái vấn đề sau từ bỏ hình tượng. Trương Lãng hung tận thâm nói, đừng để ta biết là ai thượng truyền, không phải đánh chết hắn. Lãng ca, ta nếu là nói cho ngươi là ai truyền đi lên, ngươi có thể thay ta giữ bí mật ta. Thượng quan Dũng tới gần Trương Lãng nhỏ giọng nói, không có vấn đề, ta nhất định không nói với người khác là ngươi cá mật. Trải qua thượng quan Dũng một nhắc nhở như vậy, Trương Lãng trong lòng có một điểm phỏng đoán, chỉ là còn cần xác định. Thượng quan Dũng thấp giọng nói, Phía trước hai cái thiếp mời là Lục Mạn Thiên truyền đi lên, hắn truyền thời điểm ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, hắn còn nói, hiện tại tất cả mọi người đang nhìn ngươi trực tiếp, chờ trực tiếp kết thúc về sau, đi dạo diễn đàn mới nhiều, lúc kia, hai cái này thiếp mời liền có thể đổi thành thu phí hình thức, hẳn là có thể thu không ít tiền. Quả nhiên a, ta liền biết là cái này hàng, ngoại trừ hắn, còn có ai có thể nghĩ ra vô sỉ như vậy ngoại hiệu, vũ trụ đệ nhất lớn cặn bã nam, ngủ chữ đầu lĩnh. Cái này cùng lúc trước quần cộng ca ngoại hiệu cơ hồ ở vào cùng một cái cấp độ bên trên. Trương Lãng năm chặt năm đấm, nhìn xem Lục Mạn Thiên trong ánh mắt lóe lên mấy đạo qua màn, sau đó lại không hiểu mà miệng, Lục Mạn Thiên chỉ phát hai cái thiếp mời, vậy cái này cái thứ ba đâu? Ta đây cũng không biết, ta cảm thấy hắn không phải là Lục Mạn Thiên phát, hắn không đến nỗi ngay cả chính mình cũng cùng trời đi. Thượng Quan Dũng lắc đầu, nhìn về phía cái thứ ba thiếp mời thời điểm, phồng lên khuôn mặt, thấy thế nào đều giống như đang cố gắng nén cười biểu lộ. Trương Lãng buông ra nắm chặt năm đấm, cười lạnh hai tiếng nói: "Ngươi đây coi như xem thường Lục Mạn Thiên cái kia lão hỗn đản, chỉ cần có lợi ích, chửi mình căn bản không tính sự tình." Cái thứ ba thiếp mời Tiêu Đề hơi giải, giao lưu hội bên trên kinh hiện hệ Ngân Hà hai đại gậy quấy phân heo, nhìn Tiêu Đề cùng hiện tại đại gia quan sát trực tiếp có quan hệ, chờ Trương Lãng đem trực tiếp lưu lo bế về sau, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người ấn mở cái này thiếp mời. Trương Lãng tiện tay điểm một cái, muốn thu phí mới có thể quan sát phát hiện này. Để Trương Lãng càng thêm xác định cái này ba cái thiệp mời đều là xuất từ Lục Mạn Thiên tay, chỉ có hắn mới có thể làm ra loại sự tình. Này, Trương Lãng hiện tại là người có tiền, căn bản không quan tâm chút tiền lệ này, trả tiền ấn mở thiệp mời không hổ là thu lệ phí thiệp mời, nội dung bên trong so trước hơn hai rất nhiều, có video cũng có văn tự, video là Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên tham gia giao lưu hội lúc hình tượng, mỗi một cái đều là trải qua chọn lựa ra, nghiêm chỉnh tỉ thí không có một cái nào. Toàn bộ là một chuốt không đứng đắn hình tượng, giống Trương Lãng chính mình nói chính mình chúng độc tỷ thí, Lục Mạn Thiên chạy. Chối chết tỷ thí đều ở phía trên. Phía sau văn tự giới thiệu, Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng tại giao lưu hội bên trên tựa như hai cái gậy quấy phân heo. Không ngừng khiêu chiến chủng tộc khác thần kinh, tại chủng tộc khác khi cắn răng nghiến lợi trạng thái dưới, nhưng lại không có cách nào thu thập hết hai người, mắt thấy từng cái tộc nhân ngã xuống, Alien vì trả thù Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng, liền cho bọn hắn lấy một cái vang dội ngoài hiệu. Hệ Ngân Hà hai đại gậy quấy phân heo, đơn giản Ngân Hà song côn. Lúc Mạn Tiên thật đúng là vì tiền cái gì đều làm ra được a, đơn giản tại lần lượt soát tân mọi người đối tam quan nhận biết. Xem hết ba cái thứ mời, Trương Lãng ánh mắt cũng từ vòng tay bên trên rời đi. Thượng quan Linh Yên khẽ miệng mỉm cười nhìn xem Trương Lãng nói, ta cảm thấy cái này ba cái ngoại hiệu cùng ngươi rất thích hợp a. Ngươi xác định để ý nhất không phải cặn bã nam cái kia thứ mời. Trương Lãng trong lòng liếc mắt. Thượng quan Linh Yên gật đầu thừa nhận nói, ta là rất để ý. Người lại không làm cặn bã nam làm sự tỉnh, hiện tại thế mà muốn mang một cái cặn bã nam xứng hô, giống như có chút uy khuất ngươi. Không uy khuất, không uy khuất. Trương Lãng khoát tay áo, trong chuyện này hắn mặc dù không có cùng Ôn Nhu Nhu làm qua cái gì, nhưng trước mặt thượng quan Linh Nghiên, Trương Lãng luôn cảm thấy có điểm tâm hư, vội vàng quay đầu nhìn về phía Lục Mạn Thiên tử thí, cuối cùng một trận, quả nhiên là cùng Kha Tịch Long so, hy vọng Lục Mạn Thiên có thể chủ động nhận thua. Kha Tịch Long có lợi hại như vậy sao? Nói đến tử thí, Thượng quan Linh Nghiên cũng không tại hồ nháo, nghiêm nghị nhìn về phía lôi đài, Lục Mạn Thiên cùng Kha Tịch Long đã đứng ở một cái trên lôi đài, chỉ chờ tỉ thí bắt đầu. Trưởng lão gật đầu nói, rất lợi hại, khí tức của hắn cường đại, ta chỉ ở trên người một người cảm thụ qua. Ngươi nói là anh ta? Thượng quan Linh Nghiên trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Trưởng lão gật đầu nói, không sai, là ca của ngươi, ta cũng không nghĩ tới Kha Tịch Long thế mà lại mạnh như vậy, đồng dạng là vương tử. Làm sao Cổ Lạc cùng Kha Tịch Long chênh lệch lớn như vậy chứ? Tỷ thí muốn bắt đầu. Trên lôi đài viết vẫn để màn hình chậm rãi thăng lên, Kha Tịch Long căn bản liền không có đi xem màn hình, mà là nhìn về phía Trương lão, bộ dáng của hắn cùng Cổ Lạc giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, từ trong ra ngoài đều có một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, thực lực hơi nhỏ yếu một điểm cũng không dám cùng hắn đối mặt. Kha Tịch Long chẳng hề làm gì, cũng chỉ là đơn giản nhìn chằm chằm Trương lão. Ngồi đang nghỉ ngơi khu trường lãng lại cảm giác Kha Tịch Long giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đập xuống tới manh thú, để hắn lông tơ từng chiếc bắt đầu dựng ngược lên, có chút mất tự nhiên xê dịch thân thể, để thân thể ở vào một cái tùy thời đều có thể động thủ trạng thái tốt nhất, Kha Tịch Long cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Trên lôi đài, Lục Mạn Thiên nhanh chóng viết ra đáp án, sau đó cũng mặc kệ Kha Tịch Long còn tại nhìn xem trước lãng, một cái tay biến thành một thanh trường kiếm, hung hăng chạn xuống dưới. Thẳng đến trường kiếm sắp tới gần Kha Tịch Long thời điểm, Đối phương mới thu hồi nhìn về phía Trương Lãng ánh mắt, nhanh chóng nâng lên một cái móng vuốt, chính xác bắt lấy Lục Mạn Thiên trường kiếm, không thấy hắn móng vuốt ra sao dùng sức, trường kiếm liền bị Kha Tịch long xoay thành bánh quay trèo. A! Trường kiếm là Lục Mạn Thiên tái biến, tại trường kiếm biến thành bánh quay trèo thời điểm, Lục Mạn Thiên phát ra một trận thống khổ tiếng gầm, trường kiếm chậm rãi biến trở về đến không thành hình người cánh tay. Chương 805: Giao lưu hội kết thúc. Lục Mạn Thiên ôm bị vặn thành bánh quay trèo cánh tay, giống to, ngươi phản quy Ngươi phản kích, văn so có quy định, bị công kích người chỉ có thể phòng ngự không thể phản kích. Ta không có phản kích, chỉ là bắt lấy ngươi kiếm, là ngươi kiếm mời yếu đuối. Kha Tịch Long chậm rãi buông lỏng ra lục mạn thiên cánh tay, vung vẩy một chút móng vuốt, tiếp tục nói, khí lực của ta quá lớn cũng là nguyên nhân một trong, ta là trời sinh thân lực, cái này cũng không có biện pháp khống chế. Trương Lãng thật sâu nhíu mày, thấp giọng nói, lao ra hỏa này, làm sao còn không nhận thua, sẽ không thật muốn cùng đối phương liều mạng đi. Cái này liên hệ người kia." Thượng quan Linh Yên nhắc nhở Trương Lãng một tiếng, giao lưu hội lập tức liền phải kết thúc, hiện tại là thời điểm tìm đường lui, đang chờ sau đó đi, có khả năng sẽ đi không được, nhất là tại kiến thức Kha Tịch Long Cường Đại về sau. Trương Lãng muốn cho Lục Mạn Thiên phát cái tin tức để hắn chủ động nhận thua, có thể văn so trên lôi đài tín hiệu đều bị che giấu, không có cách nào cùng Lục Mạn Thiên liên hệ, cũng không thể lớn tiếng hô, "Lục Mạn Thiên ngươi tranh thủ thời gian nhận thua đi." Loại lời này mặc dù Trương Lãng có thể kêu đi ra, Nhưng lục mạng thiên cũng không nhất định sẽ làm theo. Nghĩ nghĩ, vẫn là trước liên hệ đình phong cho thông tin mã, hiện tại khẩn yếu nhất chính là làm sao rời đi cự thán tinh hệ, lục mạng thiên như vậy láo cá, cũng không về phần mình muốn chết. Thông tin rất nhanh tiếp thông, nhưng trên màn hình nhưng không ai ảnh, chỉ có một âm thanh lạnh lùng nói, giao lưu hội kết thúc về sau, các người hướng sau lưng 300 mét địa phương đi, nơi nào có một cái phía bên phải chỗ ngoặt, tiến vào chỗ ngoặt về sau, sẽ thấy một cái lâm thời chuyển tống môn, không muốn do dự. Nhanh chóng đi tới đi, chuyển tống môn chỉ tiếp tục 30 giây, tuyệt đối không nên do dự, chờ ra chuyển tống môn về sau, sẽ có người mang theo các người thông qua tinh hệ. Chuyển tống môn trở lại hệ ngân hà, đến hệ ngân hà, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Đối phương nói rứt lời về sau liền treo, không chút nào cho Trương Lãng cơ hội nói chuyện, Trương Lãng quay đầu nhìn về phía sau lưng, quả nhiên tại 300 mét địa phương có một cái chỗ ngoặt, đem tin tức nói cho mấy người bên cạnh, để bọn hắn làm tốt chạy tới chuẩn bị. Lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lục Mạn Thiên, cũng mặc kệ Lục Mạn Thiên có thể nhìn hiểu hay không, lại là trước mắt, lại là địa bộ, đại khái ý tứ chính là, chúng ta phải nhanh lưu, ngươi nhanh lên nhận thua. Lục Mạn Thiên dành thời gian nhìn Trương Lãng vài lần, nhưng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu thị, Kha Tịch Long cho hắn áp lực rất lớn, hắn không dám quá thất thần, hiện tại đến phiên Kha Tịch Long công kích. Ngươi tại đại giám ngục đối khủng long tộc làm sự tình, thật không tốt, ta rất không thích. Kha Tịch Long đứng tại Lục Mạn Thiên trước mặt, Giọng nói chuyện rất nhẹ nhàng, tựa như hai cái lao bằng lưu đang tán gẫu, nếu như đổi một cái trường hợp, khẳng định không có người sẽ nghi tới bọn hắn đang tiến hành sinh tử quyết đấu. Lục Mạn Tiên trong lòng vạn phần cảnh giác, trên mặt lại biểu hiện không thèm để ý chút nào, cười hắc hắc nói, đấu giá khủng long vẫn rất kiếm tiền, nếu như có thể đem người bắt ngồi dậy đấu giá, hẳn là sẽ càng thêm đáng tiền. Khủng long tộc đích nhân, cũng không thể sống trên đời, ngươi cũng giống vậy. Kha Tịch Long khí thế trên người thay đổi, Giống như là một đầu trong nháy mắt thức tỉnh cuồng bạo mãnh thú, trên người sát khí giống như như thực chất nhàu về phía Lục Mạn Thiên, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lục Mạn Thiên nhất liên lui về sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững gót chân, hô hấp có chút thở hỗn hện, đây chỉ là Kha Tịch Long khí thế, đối phương còn không có chân chính phát động công kích, liền đã có uy lực lớn như vậy, nếu như Kha Tịch Long trực tiếp phát động công kích, nghi tới đây, Lục Mạn Thiên trong lòng cũng không chắc chắn. Một chiêu, giết không chết ngươi, chính là ta thua. Kha Tịch long móng vuốt chậm rãi giơ lên, hắn móng vuốt rất sạch sẽ, không có đặc biệt sắc bén cứng rắn móng tay, nhưng chính là như thế một cái móng vuốt, lại làm cho Lục Mạn Thiên cũng có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. "Lão tử nhận thua." Lục Mạn Thiên hai tay trống lạnh, phảng phất hô lên không phải nhận thua lời nói, mà là thắng lợi tuyên ngôn đồng dạng. Kha Tịch long móng vuốt đứng tại Lục Mạn Thiên trước mặt cách đó không xa, khuôn mặt âm tình bất định, lơ lửng giữa trời móng vuốt cũng tại có chút run rẩy. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lục Mạn Thiên sẽ như vậy lý trực khí cháng nhận thua, đây cũng là bởi vì hắn không nhìn thấy Lục Mạn Thiên tại giao lưu hội bên trên trước đó phát sinh sự tình, tại tham gia trận đấu tỉ thí thời điểm, Lục Mạn Thiên có thể làm lấy toàn bộ vũ trụ tất cả chủng tộc mặt chạy trối chết, bất quá là một câu nhận thua. Lời nói, hắn như thế nào lại nói không nên lời đâu? Ngươi nói cái gì? Kha Tịch Long thanh âm lạnh đến cực điểm, dựa theo giao lưu hội quy tắc, đối thủ nhận thua là không thể tại tiếp tục công kích. Kha Tịch Long có chút không cam tâm, cứ như vậy buông tha Lục Mạn Thiên, chỉ cần Lục Mạn Thiên có dám nhận lời nói mới rồi, hắn tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất giết chết Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên ngẩng cao lên cái cằm, mũi vểnh lên trời quát, "Lão tử nói nhận thua, ngươi nghe không được à?" Nói xong, Lục Mạn Thiên liền lê ngang đi xuống lôi đài. Kha Tịch Long đứng tại trên lôi đài một mực nhìn lấy Lục Mạn Thiên đi đến hệ ngân hà khu nghỉ ngơi, trong ánh mắt tràn đầy đều là sát ý, một cặp móng thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Không thấy hai chân có động tác gì, thân thể đột nhiên đẳng không mà lên, sau một khắc, rơi vào khủng long tộc khu nghỉ ngơi. Kha Tịch Long, không nên quá để ý cái kia nhân loại, hắn sống không lâu. Khủng Long đạo sư cảm nhận được Kha Tịch Long lửa giận, nhìn về phía Lục Mạn Thiên thời điểm, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện một tia cờ lạnh. Kha Tịch Long trầm giọng nói, người này ta muốn đích thân động thủ. Đi thôi, hiện tại giao lưu hội đã kết thúc, học viện khác cũng bắt đầu rời đi. Khủng Long đạo sư ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường. Theo cuối cùng một trận tỷ thí phân ra thắng bại về sau, từng cái học viện thầy cho đứng người lên rời đi hội trường, rất nhiều học viện khu nghỉ ngơi đều xuất hiện lâm thời truyền tống môn, học viện thầy cho thông qua truyền tống môn rất nhanh rời đi giao lưu hội hội trường. Chỉ có cùng hệ Ngân Hà giao hảo tinh hệ khu nghỉ ngơi chưa từng xuất hiện truyền tống môn, khủng long tộc giống như sớm cùng những cái kia xuất hiện truyền tống môn tinh hệ chào hỏi, từng cái ung dung không độ rời đi giao lưu hội trận. Thủy Tâm xem xét nhìn dần dần rời đi chủng tộc khác, nhỏ giọng nói, "Đạo sư Tình huống có chút không đúng, những cái kia xuất hiện truyền tống môn đều là một chút trung lập hoặc là cùng Thất Tinh Quân liên minh quan hệ không tệ chủng tộc, chỉ có một ít cùng hệ Ngân Hà là đồng minh quan hệ chủng tộc khu nghỉ ngơi chưa từng xuất hiện truyền tống môn. Chỗ này rời đi, yên lặng theo dõi kỳ biến, ta đoán nghị khủng long tộc không dám đối nhiều như vậy tinh hệ động tay chân, mục tiêu của bọn hắn rất có thể chỉ là hệ Ngân Hà Tinh Không Học viện mấy người kia. Nước Lam Tinh đạo sư mang theo đội ngũ hướng Tường Long ngoài học viện đi đến, hắn đi không phải rất gấp. nhưng cũng không có muốn lưu lại trợ giúp trưởng lão một đoàn người ý tứ. Thủy Tâm một do dự nói, đạo sư, nước Lam Tinh cùng hệ Ngân Hà là đồng minh quan hệ, chúng ta cứ như vậy rời đi, có phải hay không có chút. Đồng minh quan hệ cũng phải nhìn tình huống mà định ra, hiện tại chúng ta thân ở Cự Thản Tinh hệ, lúc này đi giúp Tinh Không Học viện mấy người kia, không chỉ có giúp không được gì, sẽ còn đem chúng ta cũng chột vào. Nước Lam Tinh đạo sư trầm ngâm một hồi, nói tiếp, chỉ cần khủng long tộc dám đối trưởng lão một đoàn người động thủ, chờ chúng ta rời đi về sau, có thể hướng toàn vũ trụ chỉ trích khủng long tộc âm thầm sát hại tham gia giao lưu hội thành viên, tại tăng thêm trước đó, tinh không học viện chúng độc sự kiện, đầy đủ khủng long tộc uống một bình. Chương 806, khủng long tộc hành động. Thủy Tâm 1 vẫn có chút do dự, lo lắng quay đầu nhìn về phía Trương Lãng phương hướng, phát hiện Trương Lãng một đoàn người vậy mà không có đi ra ngoài, ngược lại hướng về Tưởng Long học viện chỗ sâu đi đến, có chút không giải thích được nói, Trương Lãng bọn hắn vì cái gì hướng bên kia đi? Chỗ nào không phải rời đi Tưởng Long học viện lộ tuyến a. Tạm thời không cần nhiều sự tình, khủng long tộc đã có hành động. Nước Lam tinh đạo sư sợ nước một lòng đi lên mù lẫn vào, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản, đồng thời bước chân không khỏi cũng tăng nhanh một chút. Cùng lúc đó, hai giải tộc cũng phát giác khủng long tộc cùng nhân tộc dị thường, Ô Nhu Nhu càng là nóng nảy muốn chạy hướng Trương Lãng, nàng ngây thơ nghĩ đến chỉ cần đứng tại Trương Lãng bên người, luôn có thể giúp đỡ một chút. Đạo sư, thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Ta muốn đi giúp Trương Lãng, khủng long tộc muốn giết hắn ôn nhu nhu không ngừng rãy rủa lấy, muốn vọt tới Trương Lãng bên người, nhưng nàng tộc nhân còn có đạo sư đều liều mạng lôi kéo nàng, đạo sư một bên lôi kéo nàng lui lại, một bên khuyên, trận này giao lưu hội toàn bộ vũ trụ đều nhìn đâu, khủng long tộc không có khả năng giết Trương Lãng, hắn không có việc gì. Nhu nhu tỷ, Trương Lãng đều đối ngươi như vậy, ngươi còn rằng này, đáng giá không? Bằng ngươi tướng mạo, nam nhân như thế nào tìm không thấy, làm gì nhất định phải đổ thừa Trương Lãng a? Một cái cùng Ôn Nhu Nhu quan hệ không tệ tỉ muội, thực vì Ôn Nhu Nhu không đáng. Ôn Nhu Nhu khẽ cắn bờ môi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, cầu khẩn nói: "Đạo sư, ngươi liền buông ra ta đi, ta chỉ muốn cùng hắn đứng chung một chỗ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không hối hận." "Không được, ngươi là đệ tử của ta, ta không thể nhìn ngươi vờ ngớ ngẩn." Hai giải tộc đạo sư rất kiên quyết lắc đầu cự tuyệt Ôn Nhu Nhu thỉnh cầu, sau đó khẽ thở dài nói: "Nhu Nhu, ngươi phải tin tưởng đạo sư, đạo sư cam đoan với ngươi." Khủng long tộc không dám giết Trương Lãng, đây chính là vạn chủng thú mục giao lưu hội, trừ phi khủng long tộc điên rồi, không để ý tới chủng tộc khác thấy thế nào cự thản tinh hệ, mới có thể rũi loại tình huống này giết Trương Lãng. Thế nhưng là, Ôn Nhu Nhu vẫn là không yên lòng, lúc này khủng long tộc đã có tộc nhân đi hướng Trương Lãng một đoàn người, mà Trương Lãng bọn hắn cũng tại hướng Tường Long học viện trô sâu di động. Không nhưng nhị gì hết, giao lưu hội đã kết thúc, chúng ta không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Đạo sư lôi kéo Ôn Nhu Nhu bước nhanh hơn. Mặc dù nàng kết luận khủng long tộc không dám giết Trứng Lãng, nhưng phẩm là luôn có cái vạn nhất, vạn nhất khủng long tộc thật dám ngay ở nhiều chủng tộc như vậy mà giết Trứng Lãng, loại kia chẳng diện, hai giải tộc tuyệt đối không thể ở đây, nếu như thai giải tộc ở đây, cứu Trứng Lãng, liền có khả năng liền tại trận thai giải tộc nhân đều bị dính lưu vào, nhưng nếu là không cứu, sau khi sự việc xảy ra, hai giải tộc cùng hệ ngân hà liên minh quan hệ liền có khả năng bởi vì việc này xuất hiện vết rách, trước mắt biện pháp tốt nhất là mau chóng rời đi. chỉ cần không tại hiện trường, tính chất coi như hoàn toàn khác nhau, nhìn không thấy, không biết rõ sẽ ra chuyện gì, cũng liền chưa nói tới có cứu hay không. Mấy cái khác cùng hệ Ngân Hà giao hảo tinh hệ cũng đều là ý nghĩ này, lúc này ở cự thản tinh hệ chỗ sâu, căn bản không có cách nào phản kháng khủng long tộc, chỉ có rời đi cự thản tinh hệ cùng quân đội tụ hợp, mới có thực lực cùng lực lượng đối mặt cường đại khủng long tộc, cái này không thể trách bọn hắn không để ý đồng minh nghĩa, chỉ có thể nói bọn hắn không muốn uổng phí hy sinh ở chỗ này. Thượng quan Dũng nhìn về phía sau lưng sắp đuổi theo tới khủng long tập nhân, thấp giọng chửi bới nói: "Đám này bọn sát nhỏ quả nhiên nghi trị quỷ, ta thật muốn ở chỗ này đại khai sát giới." Không cần nhiều sự tình, trên người ngươi toé tâm khói mê còn không có giải trừ xong, lúc này không thể động thủ. Trương Lãng đi tại phía sau cùng, Song Vương còn không có triệt để vật mặt, Trương Lãng một đoàn người cũng không có bỏ mạng chạy trốn, cùng cái khác rời đi ngoài hành tinh tập nhân, tối đa cũng chính là đi nhanh hơn một chút. Thượng quan Dũng phẫn hận nắm chặt nắm đấm, Chỉ là đơn giản nắm chặt nắm đấm, cũng cảm giác đầu một trận ngất đi. Chỉ có thể tranh thủ thời gian buông ra nắm đấm, không cam lòng thu hồi ánh mắt tiếp tục đi lên phía trước. Thượng Quan Linh Yên nhíu mày, khoảng cách phía trước chớ ngoại không xa, có chút bận tâm nói: "Nơi này là Tưởng Long học viện, Đinh Phong giới thiệu người thật có biện pháp để chúng ta an toàn rời đi ạ?" "Nhất định có thể, ta tin tưởng Đinh Phong." Một mực là cái nhỏ trong suất thanh ngọc nghe được có người nghi vấn Đinh Phong, lập tức lên tiếng biểu lộ một chút chính mình tổn tại cảm. Trương Lãng cười nói, Đinh Phong là cái sẽ không đùa giỡn người, tất nhiên tu tiền, liền nhất định sẽ đem sự tình làm tốt, tại đi nhanh một điểm, khủng long tộc tốc độ càng thêm nhanh. Không tốt, Lãng ca, phía trước có mấy cái điều nhân chặn đường. Đi ở trước nhất Long Thanh đột nhiên phát ra một tràng to lên, tại phía trước tới gần chỗ ngoặt địa phương, mấy cái dược nhân tộc cầm cung tiễn, mỗi một dương cung dây cung đều bị kéo ra, sắc bén mũi tên nhắm ngay Trương Lãng một đoàn người, dẫn đầu chính là cùng Trương Lãng có qua một lần giao chiến kiếm vũ. La Hán, ta nói làm sao không có ở giao lưu hội bên trên nhìn thấy, nguyên lai like ở chỗ này chờ đâu. Phía trước có 6 cái dược nhân tộc, Kim Vũ đứng tại phía trước nhất, nghiêm nhiên một bộ đầu lĩnh bộ dáng, trong tay dây cung bị kéo ra tràn đầy, lúc nào cũng có thể lỏng ngón tay ra, bắn ra uy lực to lớn mũi tên, Trương Lãng biết Kim Vũ mũi tên lợi hại, đụng đụng bên người Lục Mạn Thiên bả vai, trầm giọng nói, có thể ngăn trở hay không bọn hắn tiến. Chút lòng thành, bất quá Lục Mạn Thiên làm ra mang tính tiêu chí động tác, xoa tay. người hắc hắc nói, "Ta có thể đến phía trước đi ngăn trở đám kia điểu nhân, nhưng ngươi tổng cho điểm chỗ tốt đi, ta người này không thích vật gì đó khác, liền thích vũ trụ điểm, chỉ cần ngươi có thể cho một chút vũ trụ điểm, đừng nói là ngăn trở mấy cái điểu nhân, liền xem như giết bọn hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay." Trương Lãng rất hào phóng trực tiếp giao dịch cho Lục Mạn Thiên vũ trụ điểm, sau đó nói, "Nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói, cho ngươi vũ trụ điểm, liền phải đem trước mặt mấy cái điểu nhân giết chết." Người cái tiểu hỗn đản chắc đúng là chỉ cấp một chút vũ trụ điểm a. Lục Mạn Thiên nhìn xem mười mấy cái vũ trụ điểm, tức nghiến răng nữa, mặc dù trong lòng khí, nhưng cũng biết bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm, hai chân nhanh đạp mặt đất, nhanh chóng hướng về đến đội ngũ phía trước nhất, bước chân không ngừng tiếp tục chạy về phía trước. Kim Vũ phát ra cười lạnh một tiếng, vung lòng tay ra bên trong giây cùng, mũi tên hóa thành một đầu nhanh chóng vọt tới trước đại xã, mở ra dữ tận miệng rộng tựa hồ muốn cắn trước khi chết mặt con người. Cái khác đứng sau lưng Kim Vũ Dực nhân tộc cũng đi theo bung lỏng ra dây cùng, từng cây mũi tên đồng thời bắn về phía Trương lão một đoàn người, uy lực mặc dù không có Kim Vũ khoa trương như vậy, nhưng từ mũi tên ma sát không khí truyền ra tiếng rít, cũng có thể suy đoán ra những này mũi tên uy lực rất lớn. Trương lão ở sau lưng mọi người nghe được tiếng rít, thấp giọng nói, khủng long tộc tính toán khá lắm, chính mình không động thủ, để Dực nhân tộc động thủ, dạng này coi như giết chết Trương lão một đoàn người. Đoũ khủng long tộc tới nói danh dự tổn thất cũng không phải rất lớn. Trương Lãng quay người nhìn về phía sau lưng, Kha Tịch Long mang theo một đám khí thế cường đại khủng long tộc nhân chậm rãi đi theo, không chủ động công kích, nhưng cũng không buông lỏng theo dõi khoảng cách, giống như là cố ý cho Trương Lãng chế tạo áp lực đồng dạng. Chương 807, lần đầu giao thủ. Kha Tịch Long một mặt hung ác nhìn xem Trương Lãng nói, tại giao lưu hội bên trên không có thể cùng ngươi giao thủ, thật sự là một kinh ngạc tột độ sự tình, không bằng lưu lại đỏ sức một fan. Trong nhà còn có việc, cần vội vã trở về xử lý, chờ sau này có thời gian tại đọ sức đi. Trương Lãng tự nhiên không có khả năng mắc lừa, một khi đáp ứng cùng Kha Tịch Long đọ sức, đến lúc đó coi như không phải hắn một người chuyện, nói không chừng những người khác cũng sẽ bị khiêu chiến, tại bọn hắn cả đám đều chúng độc không, có cách nào động thủ tình huống dưới, căn bản không có năng lực cùng khủng long tộc chiến đấu. Kha Tịch Long khệ miệng không ngừng phát ra cười lạnh, đôi mắt nhỏ âm lẫm nhìn chằm chằm Trương Lãng, khí thế trên người bốc lên đến đỉnh điểm. phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Trương Lãng mặt trước đội ngũ, dự nhân tộc công kích tới đến trước mặt, chỉ gặp Lục Mạn Thiên phát ra hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc biến thành một mặt to lớn tấm chắn, thành công chặn tất cả mũi tên, mũi tên bắn tại trên tấm chắn, chỉ là vang lên vô số hỏa hoa, làm hỏa hoa biến mất về sau. Lục Mạn Thiên lại biến trở về đến hình người, sợ lên bị mũi tên bắn trúng địa phương, cười ha ha nói, như thế thích bắn người, để các ngươi cũng nếm thử bị bắn tư vị. Lục Mạn Thiên suể bàn tay ra, Lòng bàn tay hướng về phía trước, tại lòng bàn tay của hắn vị trí xuất hiện mấy cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ, mấy đạo quang mang phân biệt từ lỗ nhỏ bên trong bắn ra, nhìn kỹ, quang mang lại là từng cây dài nửa mét mũi tên, loại này tiễn cùng kim vũ bắn ra không giống, những này tiễn mặt ngoài toàn bộ tản ra kim loại sáng bóng, bắn đi ra đồng thời còn tại không ngừng xoay tròn lấy, theo không ngừng tới gần mục tiêu, tiễn phía trước cũng chính là đầu mũi tên vị trí. Bởi vì cùng không khí ma sát vậy mà dâng lên hỏa hoa. Mau lui lại! Kim Vũ cảm nhận được nguy hiểm, sau lưng cánh một trận cấp tốc chấp động, thân thể đàng không mà lên, muốn rượi vào phi hành, nhanh chóng né tránh lục mạn thiên bắn ra tiễn, động tác của hắn rất kịp thời, tiễn giáng lòng bàn chân của hắn bắn tới hậu phương. Dực nhân tộc cũng chỉ có Kim Vũ né tránh những mũi tiễn, tộc nhân của hắn liền không có may mắn như thế, từng cái bị tiễn bắn trúng thân thể trong nháy mắt sẽ chết rồi, tiễn uy lực thực sự quá lớn, trực tiếp đem mấy cái dực nhân tộc thân thể oanh thành đầy đất thì nát. Ta muốn ngươi đền mạng. Bay ở không trung Kim Vũ nhìn thấy biến thành thịt nát tộc nhân, sắc mặt dữ tợn từ phía sau lưng xuất ra ba cây mũi tên, dùng sức kéo ra dây cùng. Lục Mạn Thiên chẳng đáng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bay ở không trung Kim Vũ, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Nói, Lục Mạn Thiên hai mắt phát ra một trận quang mang chói mắt, quang mang trực tiếp xuất tại Kim Vũ trên thân. A! Bị quang mang bắn trúng Kim Vũ, thân thể nhanh chóng hướng về mặt đất, tại thân thể hạ lạc quá trình bên trong, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét lẹt. Lục Mạn Thiên đi đến Kim Vũ thân thể một bên, dùng chân đá đá đá biến thành thi thể Kim Vũ, sau đó ngồi xổm người xuống sờ luận nói, ngươi nhưng so sánh mấy cái kia tộc nhân may mắn tốt, chí ít còn lưu lại cái toàn thây. Ngươi xác định không phải là bởi vì coi trọng Kim Vũ trên người đồ tốt, mới cố ý chữa cho hắn cái toàn thi. Thượng quan Dũng nhìn xem không ngừng từ Kim Vũ trên thi thể cầm đồ vật Lục Mạn Thiên, thực sự nhịn không được liếc mắt. Lục Mạn Thiên đem Kim Vũ trên thân tất cả nhìn thứ đáng giá tất cả đều lật ra ra. Cất vào trong túi của mình, cuối cùng đem kim vũ cung cùng tiễn cũng đều lưng đến trên người mình, lúc này mới đứng người lên, một mặt chính khi nói, ta là loại kêu phát của cả người chết người sao, kim vũ là bởi vì thực lực cường đại, mới chặn công kích của ta, thi thể không có bị hoành thành thịt nát. Nếu như không phải nhìn người con lấy kim vũ cung cùng tiễn, còn có trong túi lộ ở bên ngoài mấy thứ gì, ta kém chút liền tin. Thượng quan dụng im lặng nhìn một chút lục mạn thiên trên người cung tiễn. Lục mạn thiên không quan trọng phất phất tay. Thiên tài luôn luôn dễ dàng bị người hiểu lầm, ta đã quen thuộc. Đừng nói nhảm, đi mau, Kim Vũ chết đi, để khủng long tộc quyết định tự mình động thủ. Đi thẳng ở phía sau Trương Lãng, cẩn thận nhìn chằm chằm Kha Tịch Long, ngay tại Kim Vũ tử vong trong nháy mắt đó, khủng long tộc trên thân người khí thế liền thay đổi hoàn toàn. Lúc Mạn Thiên nghe xong khủng long tộc muốn động thủ, cũng không đáp ý, tranh thủ thời gian chạy về phía trước lên, Kha Tịch Long cường đại hắn là tự mình trải nghiệm qua, trước đó trên lôi đài, chỉ cần nhận thua hơi chậm một chút, Liên luôn có khả năng bị Kha Tịch Long giết chết. Muốn chạy, lưu lại đi. Kha Tịch Long nhìn thấy Lục Mạn Thiên mấy người đều chạy, mặc dù không biết rõ bọn hắn tại sao muốn hướng Tưởng Long học viện trốn sâu chạy, nhưng Kha Tịch Long bản năng cảm giác không phải chuyện gì tốt, hét lớn một tiếng, thân thể mang theo một chuôi tàn ảnh, hướng về Trương Lãng đánh tới. "Rống!" Mắt thấy Kha Tịch Long liền phải đuổi tới Trương Lãng lúc, một trận kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang lên, Trương Lãng phát động nhân long gào hét. Ở trong game một chiêu này có thể miểu sát chúng quanh thân thể tất cả địch quân người chơi, nhưng tại trong hiện thực, chương Lãng tiếng gầm gừ thế mà không, có giết chết một cái đến gần khủng long, những cái kia đuổi theo tới khủng long tộc nhân chỉ là cảm thấy có chút đầu choáng váng, mà lại thời gian này vô cùng ngắn ngủi, nhiều nhất không cao hơn 2 giây, ngẫu nhiên mấy cái thực lực cường đại khả năng ngay cả một giây đồng hồ đều không có liền thành tỉnh lại, nhất là Kha Tịch Long, cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh, bước chân không ngừng hướng về chương Lãng phát động công kích. Long Trảo Thủ sớm đã biến thành vút rồng tay hướng phía Kha Tịch Long phát ra một cỗ hấp lực, đột nhiên đem Kha Tịch Long hút tới trước Trương Lãng trước mặt, ngay tại Trương Lãng Long Trảo muốn bắt tại Kha Tịch Long trên cổ lúc, Kha Tịch Long ngạnh sinh sinh ngừng lại vọt tới trước thân thể, hai chân cùng mặt đất ma sát ra hai cái hố sâu. Trương Lãng khẽ ồ lên một tiếng, đây là lần thứ nhất Long Trảo Thủ mất đi hiệu lực, nhìn xem gần trong gang tấc Kha Tịch Long, Trương Lãng không chút do dự huy động Long Trảo, Kha Tịch Long cũng ngay đầu tiên huy động ngớp Một cái khủng long trảo cùng một cái long trảo hung hăng đụng vào nhau, kinh người khí lãng tứ tán, không trung trầm đủ âm thanh, phảng phất ngay cả không gian đều vang lên bị chấn nát ken két âm thanh. Trương Lãng cùng Kha Tịch Long đồng thời về sau bay ngược, lẫn nhau cẩn thận nhìn đối phương, tìm kiếm lấy nhất kích tất sát cơ hội. Trương Lãng dư quang liếc về phía chỗ ngoặt địa phương, hắn lui lại địa phương đúng lúc là chỗ ngoặt, tại chỗ ngoặt bên trong có một cái ngay tại dần dần ảm đạm truyền tống môn, làm quang mang hoàn toàn biến mất về sau, truyền tống môn liền sẽ biến mất. Kha Tịch Long quả nhiên cùng Cổ Cạ không phải cùng một loại mặt hàng a. Trương Lãng ở trong lòng thở dài, quay người đi hướng truyền tống môn, Thượng quan Linh Yên bọn hắn đã tiến vào, bởi vì không biết rõ truyền tống môn đối diện là tình huống như thế nào, cho nên Lục Mạn Thiên là cái thứ nhất tiến vào dò đường người, sau đó mới là Thượng quan Linh Yên bọn hắn, hiện tại chỉ có Trương Lãng còn không có đi vào, truyền tống môn thời gian tồn tại có hạn, Trương Lãng nếu là tại không đi vào khả năng liền đến đã không kịp. Kha Tịch Long đứng tại chỗ ngoặt bên này, không nhìn thấy chỗ ngoặt bên trong truyền thống môn, nhưng hắn từ trương lãng trên mặt phát hiện chỗ không ổn, giao lưu hội kết thúc về sau, đối phương vì cái gì hướng bên này đi? Đây là tất cả khủng long tộc đều không nghĩ ra sự tình, nếu như là dựa theo bình thường lộ tuyến đi ra tường long học viện, Kha Tịch Long Cam Đoan trương lãng bọn hắn không có cách nào rời đi, bởi vì khủng long tộc tất cả an bài đều tại con đường kia ô lai, có thể trương lãng bọn hắn hướng tường long học viện chỗ sâu đi, đây là ai cũng không nghĩ tới, tại trong lúc vội vàng Khủng long tộc cũng chỉ có thể để dược nhân tộc bay đến phía trước đi ngăn trở Trương Lãng, hy vọng có thể giết bọn hắn, đáng tiếc khủng long tộc bản tính đánh nhầm dược nhân tộc. Xe không chỉ có không thể giết Trương Lãng, còn đem chính mình cho góp đi vào. Chương 808: Rút lui. Kha Tịch Long vội vàng huy động nóng vút, thấp giọng nói, "Chui." Sau lưng khủng long tất cả đều chạy, trong đó chạy nhanh nhất đương nhiên là Kha Tịch Long, đang chạy đến chỗ ngoặt thời điểm, vừa hay nhìn thấy truyền tống môn biến mất. Lập tức thông tri tinh hệ truyền thống môn thủ vệ, tuyệt đối không thể để cho Trương Lãng một đoàn người an toàn rời đi Cự Thản tinh hệ. Kha Tịch Long tâm tình phi thường không tốt, nơi này chính là khủng long tộc Tường Long học viện, nhân tộc thế mà có thể bố trí ở chỗ này một cái lâm thời truyền thống môn, còn không có gây nên khủng long tộc chú ý, đây quả thực là đối khủng long tộc nhục nhã lớn nhất. Từng đạo mệnh lệnh bị truyền xuống dưới, Cự Thản tinh hệ tất cả tinh hệ truyền thống môn thủ vệ trước sớm liền đã nhận được mệnh lệnh, hiện tại cấp trên lại hạ một đạo mệnh lệnh. Cái này khiến bọn hắn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, từng cái thủ vệ hận không thể đem tất cả trải qua tinh hệ truyền tống môn sinh vật từ trong ra ngoài đều xem một lần. Người có hay không cảm thấy hôm nay khủng long tộc thủ vệ có điểm gì là lạ, làm sao cảm giác cùng nhìn tặc đồng dạng nhìn xem chúng ta. Một cái xếp hàng muốn thông qua tinh hệ truyền tống môn ạ lỷ ẹn có chút mất tự nhiên ố néo người, bị một đám võ trang đầy đủ khủng long tộc nhân nhìn chằm chằm, ai cũng không có cách nào thờ ơ. Ai biết được. Có lẽ là khủng long tộc nội bộ chuyện gì xảy ra, giao lưu hội không phải vừa kết thúc sao, lúc này ra chút chuyện cũng là có khả năng, nhiều như vậy chủng tộc đều tụ tập tại viễn cổ xanh hóa bên trên, náo ra chút chuyện cũng không kỳ quái. Một cái khác gã Li ễn mở miệng nói, có lẽ không phải khác gã Li ễn náo sự, mà là khủng long tộc bản thân đang náo sự tình. Một cái hai mắt thỉnh thoảng lóe qua mấy đạo tinh quang, tướng mạo có chút gian trá nam tử nhẹ giọng nói, lần này giao lưu hội, khủng long tộc biểu hiện thực sự chẳng ra sao cả. 10 trận đấu, mới một cái quán quân, vẫn là tại nhân tộc chủ động nhận thua tình huống, khủng long tộc rất có thể nuốt không trôi một hơi này, âm thầm muốn giết nhân tộc, nhưng không khéo chính là nhân tộc trốn ra tưởng Long học viện, thẹn quá thành giận khủng long tộc, chỉ có thể nghĩ biện pháp tại tinh hệ. Truyền thống môn nơi này chặn lại. Nói như thật vậy, ngươi cho rằng chính mình tham gia qua giao lưu hội a? Cái thứ nhất mở miệng ạ Lị ẩn trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, giao lưu hội bên trên 64 đại học viện thầy cho tại trực tiếp thời gian hắn đều gặp. Chỉ ít trước mắt đây là khẳng định không có tham gia giao lưu hội. Dài lừa dối nam tử tức giận bất bình nói, bất quá là cái giao lưu hội, lao tử muốn tham gia liền tham gia, không muốn tham gia liền không tham gia, người có tư cách gì nói lao tử. Bất tranh cãi. Dài lừa dối phía sau nam tử đi theo một cái có chút anh Tuấn Nam thanh niên, âm thanh khắc rất thấp, chỉ có dài lừa dối nam tử có thể nghe được, người này chính là trang điểm qua chương lãng, phía trước cái kia dài lừa dối nam tử tự nhiên là lục mạng thiên. Tại phía sau hai người chính là đồng dạng hóa trang thượng quan linh yên mấy người, bọn hắn mặc dù vẫn là nhân loại bề ngoài, nhưng bộ dáng đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tại mấy người sau lưng còn có một cái vóc người không phải rất cao nam tử, hắn là phụ trách mang Trương lão người rời đi, Trương lão không biết rõ hắn kêu cái gì, cũng không biết hắn muốn làm sao mang một đoàn người rời đi cự Thản tinh hệ, từ đối với Đinh Phong tín nhiệm, trên đường đi, Trương lão đều là nghe theo đối phương an bài. Quá rồi tinh hệ truyền thống môn, chính là hệ Ngân Hà biên giới tinh cầu. Nhiệm vụ của ta là đem các ngươi đưa đến hệ ngân hà, chỉ cần các ngươi tiến vào tinh hệ truyền tống môn, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành." Sau lưng thanh âm nam tử khàn giọng trầm thấp, giống như là cố ý cải biến tiếng nói. Phía trước nhiều như vậy khủng long tộc binh sĩ, còn có chức năng phân biệt hệ thống, hành tung của chúng ta sẽ bị khám phá a." Lục Mạn Tiên là máy móc thân thể, khi nhìn đến tinh hệ truyền tống môn trước có rất nhiều tham dò lúc, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, những cái kia tham dò đều là chức năng phân biệt hệ thống. không quan tâm bề ngoài biến thành cái dạng gì, chỉ cần tới gần trí năng phân biệt thể thống, trong nháy mắt liền sẽ bị nhìn ra chân thân." Nam tử thần bí mở miệng nói, "Các ngươi một mực đi vào tinh hệ truyền tống môn, chuyện còn lại giao cho ta xử lý." Lúc Mạn Tiên đang còn muốn nói cái gì, bị Trương Lãng dùng ánh mắt ngăn lại, một đoàn người xếp tại tiến vào tinh hệ truyền tống môn đội ngũ hậu phương, chậm rãi hướng truyền tống môn đi tới. Sếp hàng sinh vật rất nhiều, nhiều loại chủng tộc đều có, có tới làm buôn bán, có đến du lịch, cũng có làm việc, từ khi có truyền thống môn, du lịch trong vũ trụ bất quá là trong nháy mắt sự tỉnh, chỉ cần nghĩ, coi như ban ngày tại cự thản tinh hệ công việc, ban đêm đi hệ ngân hà đi ngủ nghỉ ngơi, đều không chậm trễ đi làm thời gian. Theo dần dần tới gần tinh hệ truyền thống môn, trong không khí tản ra không khí khẩn trương, từng cái khủng long tộc binh sĩ cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi một cái đi qua sinh vật, dù là đối phương giải không giống người, bọn hắn cũng sẽ cẩn thận kiểm tra một hồi mới cho đi. Những này bọn soát nhỏ làm việc rất chân thành a. Lục Mạn Thiên không khỏi vừa nhìn về phía bốn phía hệ thống trí năng, hắn không lo lắng khủng long tộc binh sĩ, nhưng lại phi thường lo lắng những cái kia hệ thống trí năng, mắt thấy muốn đi đến cái thứ nhất thăm dò phía dưới, chỉ cần thăm dò nhìn về phía hắn, lập tức liền có thể phân tích ra thân phận chân thật của hắn là Lục Mạn Thiên, để Lục Mạn Thiên cảm thấy may mắn đại khái là, thăm dò không có cách nào phân tích ra hắn là sinh vật người cải tạo. Trương Lãng thần sắc bình tĩnh nói, đinh phong người này vẫn là có thể tin tưởng, chúng ta nhất định không có việc gì. Thanh Ngọc nghe được Trương Lãng lời nói, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì dịch dùng trang điểm nguyên nhân, trên mặt biểu lộ không phải rất rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mỉm cười. Một lát sau, phía trước nhất Lục Mạn Thiên đi tới cái thứ nhất tham dò phía dưới, đứng tại tham dò hạ Lục Mạn Thiên đã chuẩn bị ra tay đánh nhau, đột nhiên phát hiện hệ thống trí năng cũng không có phát ra cảnh báo âm thanh, tham dò mặt ngoài vô số tản ra quang mang mắt điện tử không ngừng chuyển động, tựa hồ đang quan sát Lục Mạn Thiên, nhưng không có phát ra cái gì tiếng cảnh báo. Chẳng lẽ là hệ thống hỏng? Lúc Mạn Tiên nghĩ như vậy, rời đi cái thứ nhất thăm dò, tiếp tục hướng tinh hệ truyền thống môn phương hướng đi, ở phía trước còn có mấy cái xoay tròn thăm dò. Lúc Mạn Tiên đi đầu đội ngũ, đằng sau đi theo thì là tạm thời mất đi sức chiến đấu thượng quan linh yên đáng người, Trương Lãng tại mấy người hậu phương phòng ngự phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mà sau lưng Trương Lãng chính là cái kia mang theo bọn hắn đi vào tinh hệ truyền thống môn nam tử thần bí. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Lục Mạn Thiên cái thứ nhất tiến vào tinh hệ truyền tống môn, sau đó là thượng quan linh nghiên bọn hắn, làm chỉ còn lại có Trương Lãng một người thời điểm, bốn phía đột nhiên vang lên một trận chói tai tiếng cảnh báo, từng đội từng đội võ trang đầy đủ khủng long tộc binh sĩ hướng tinh hệ truyền tống môn chạy tới, trong đó một cái khí tức cường đại nhất khủng long vừa chạy vừa hướng về phía tinh hệ truyền tống môn cạnh mấy cái khủng long binh sĩ hô, "Chí năng phân, biệt hệ thống bị quan bế, Trương Lãng bọn hắn lúc nào cũng có thể thông qua truyền tống môn chạy về hệ ngân hà, lập tức ngăn trở truyền tống môn." không thể để cho bất cứ sinh vật nào thông qua truyền tống môn. Truyền tống môn bên cạnh khủng long binh sĩ nghe được mệnh lệnh, lập tức nhào về phía truyền tống môn, muốn lợi dụng thân thể của mình ngăn trở truyền tống thông đạo, không để phía sau sinh vật đi vào. Chương 809: Về địa cầu. Trương Lãng nhanh chóng triệu hồi ra mấy cái lưỡi dao dao găm rất dễ dàng giết chết mấy cái khủng long binh sĩ, quay đầu nhìn về phía sau Lương Nam tử thần bí thuốc dục nói: "Đi mau, chậm thêm liền đến đã không kịp." Nam tử thần bí lắc đầu nói: Nhiệm vụ của ta là đưa các ngươi an toàn rời đi cự thản tinh hệ, ngươi đi trước, ta đoàn hầu. Hiện tại là tranh thủ thời gian thời điểm, căn bản không có thời gian đến tương hô nhũ nhượng, Trương Lãng thầm than khẩu khí, xoay người chạy vào tinh hệ truyền tống môn, tại đi vào trước đó cố ý mắt nhìn nam tử thần bí, nhìn thấy đối phương chỉ bằng sức một mình ngăn trở sau lưng khủng long quân đội, lần nữa thở dài, tại này loại tình huống dưới, nam tử thần bí sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Nương theo lấy một trận choáng váng cảm giác, Trương Lãng đi ra truyền tống môn. Hệ Ngân Hà không khí không có cự thản tinh hệ không khí ở mức như vậy, hít một hơi thật sâu, cuối cùng trở về, vẫn là hệ Ngân Hà khiến người ta cảm thấy dễ chịu, cự thản tinh hệ thực sự chẳng ra sao cả. Lãng ca, lão tỷ đã thông tri nơi này chủ quân, chẳng mấy chốc sẽ có chiến xa tới đón chúng ta. Trở lại hệ Ngân Hà về sau, mấy người đều tháo xuống ngụy trang khôi phục diện mục thật sự, Thượng Quan Dũng một mặt hiến vật quý chân chó dạng, có thể an toàn thoát đi cự thản tinh hệ, với hắn mà nói thế, nhưng là về sau khoác lác vô liếng. Đương nhiên rất vui vẻ. Trương Lãng khẩn trương nhìn xem tinh hệ truyền tống môn, nam tử thần bí cũng chưa từng xuất hiện, không có nghe được Trương Lãng trả lời, Thượng quan Dũng nhìn về phía Trương Lãng, phát hiện hắn chính nhìn xem truyền tống môn, biết hắn là đang chờ nam tử thần bí, mạng của mình là người ta cứu, mặc dù trả tiền, nhưng Thượng quan Dũng cũng không phải động vật máu lạnh, bồi tiếp Trương Lãng cùng một chỗ nhìn chăm chú lên truyền tống môn, hy vọng có thể nhìn thấy nam tử thần bí từ bên trong đi. Tới. Được rồi, có lẽ hắn cũng không tính đến hệ ngân hà Đợi một hồi lâu, quân đội chiến xa sớm đã ở một bên chờ, Trương Lãng chưa hề nói muốn rời khỏi, những người khác không có đi mở, thẳng đến Trương Lãng quay người, những người khác mới cùng theo quay người đi hướng chiến xa. Nói là chiến xa, kỳ thật hẳn là xưng là phi hành khí mới đúng, lơ lửng tại cách xa mặt đất chừng 1 mét địa phương, cùng đồng dạng phi hành khí khác biệt, nhìn từ bề ngoài giữ tận nặng nghề, nếu như xảy ra chiến đấu, sẽ có to to nhỏ nhỏ rất nhiều ống pháo từ bên trong văng ra. Hoang nên mấy vị anh hùng trở về, Lâm Trương lãng mấy người đi đến chiến xa lúc trước, mấy cái sớm đã chờ đã lâu binh sĩ, giơ tay lên chào theo kiểu nhà binh, mỗi một cá nhân trong mắt có không che giấu chút nào sùng bái, bọn hắn thông qua trực tiếp hoàn chỉnh xem hết cả tràng giao lưu hội, mặc dù Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng tại giao lưu hội bên trên biểu hiện có chút hồ nháo, thậm chí để chủng tộc khác xuống đài không được, nhưng cái này cũng không hề có thể xóa bỏ hai người thực lực cường đại, nếu như không có thực lực, cường đại làm hậu thuẫn, bọn hắn cũng không có khả năng tại giao lưu hội bên trên như cá gặp nước. Thượng Quan Dung cùng Long Thanh có chút ngượng ngùng tối đầu, hai cái thanh niên vốn là mang giọng dạ tâm tình đi tham gia giao lưu hội, kết quả nguyên một trận giao lưu hội xuống tới, bọn hắn quả thực là không có tham gia, toàn bộ hành trình biến thành người đứng xem, cái này khiến hai người ít nhiều có chút đỏ mặt. Thượng Quan Dung cùng Thân Vũ Phỉ liền không có loại này gánh vác, thoải mái thông qua cầu thang đi vào triển xa. Trương Lãng Hiếu Kỳ nhìn về phía nhỏ trong suất thanh ngọc hỏi, ngươi là cùng chúng ta cùng một chỗ về địa cầu tinh không học viện, vẫn lặn lên rời đi trước. Ta muốn về địa cầu, nhưng không đi tinh không học viện. Thanh Ngọc cũng không nói đến muốn đi vị trí cụ thể, cũng cùng đi theo tiến vào trong chiến xa. Trương Lãng cuối cùng mắt nhìn cao lớn tinh hệ truyền thống môn, lắc đầu tiến vào chiến xa, dù sao cũng là chiến xa, không gian bên trong mặc dù rất lớn, lại cũng không xa hoa, mỗi một dạng thiết bị đều là dùng được, không có bất kỳ cái gì dư thừa vật phẩm trang sức. Theo bên ngoài mấy người lính tiến đến, cầu thang tự động thu vào. Cửa xe đóng lại, chiến xa một trận rất nhỏ lắc lư. sau đó lấy thật nhanh tốc độ xông về phía trước ra ngoài. Cự thản tinh hệ, tinh hệ truyền tống muôn trước, Kha Tịch Long mặt tâm trầm, do hỏi, những người kia bắt lấy sao? Không có, chạy trốn mấy cái, còn lại mấy cái thực sự không thể chạy trốn, trực tiếp lựa chọn tự sát, tự sát rất chết để, thi thể đều hòa tan thành huyết thủy, ngay cả xác định là chủng tộc gì cũng không có cách nào. Trong đó một sĩ binh đội trưởng rất không muốn đối mặt lúc này Kha Tịch Long, nhưng hắn không thể không đối mặt, ai bảo hắn là đội trưởng đâu. chỉ có thể kiên trì đi hướng trước báo cáo. Kha Tịch Long nắm chặt móng vuốt, âm trầm nói, nhân tộc Trương Lãng quả nhiên là giỏi tính toán a, có thể tại khủng long tộc gần nút nhiều như vậy tuy nhiên, tuyền không phải một sớm một chiều có thể làm được, xem ra bọn hắn có lẽ là trước đó liền đã mưu đồ chuyện này. Muốn hay không phái ra ảnh long đuổi theo giết những cái kia chạy trốn gián điệp. Binh sĩ đội trưởng thận trọng hỏi, hắn chỉ là một tên tiểu đội trưởng, nhưng không có quyền lợi vận dụng ảnh long. Kha Tịch Long lắc đầu nói, mục tiêu của chúng ta là Trương Lãng. Hiện tại chương lãng đã chạy, coi như đem những này ra hỏa bắt trở lại thì thế nào? Huống hồ, Ảnh Long cũng không nhất định có thể bắt được bọn hắn. Đại vương tử có ý tứ là, cứ như vậy buông tha bọn hắn Kha Tịch Long tại Khủng Long tộc nội bộ cũng không phải một cái dễ thương lượng ra hỏa. Tâm ngoan thủ Lạt là có tiếng, Khủng Long đội trưởng ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía Kha Tịch Long, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra chút gì tới. Kha Tịch Long âm hiểm cười nói, "Đao tẩu không có cách nào, nhưng lưu lại coi như không phải do bọn hắn, thông chi một chút đi." Đối cự thản tinh hệ hết thảy khả nghi ngoài hành tinh chủng tộc tiến hành tra rõ, phàm là gián điệp giết hết. Vâng. Khủng long đội trưởng đại khí không dám thở một chút, Kha Tịch Long đạo này mệnh lệnh, không biết rõ sẽ có bao nhiêu ngoài hành tinh chủng tộc chết thảm. Kha Tịch Long không quan tâm chết nhiều ít ngoài hành tinh tộc nhân, hắn hiện tại quan tâm nhất chỉ có một người, đó chính là Trưởng lão. Nhìn xem tinh hệ truyền thống môn tàn gia kia sáng kỳ dị, Kha Tịch Long thấp giọng nói, "Trưởng lão, lần sau tại lúc gặp mặt" Ta cũng sẽ không để ngươi nhẹ nhàng như vậy chạy thoát rồi." Hệ Ngân Hà, Trương Lãng một đoàn người bị chiến xa đưa đến tinh hệ bên trong truyền tống môn trước, tại một đội binh sĩ sùng bái nhìn chăm chú tiến vào truyền tống môn, chỉ chốc lát, xuất hiện ở trên địa cầu. "Có muốn hay không ta đưa ngươi trở về?" Trương Lãng đi ra truyền tống môn, nhìn về phía một bên Thanh Ngọc, đây chính là Đinh Phong căn dặn muốn bảo vệ người tốt, vạn nhất trên đường ra chút chuyện, hắn làm sao hướng Đinh Phong bẩm báo. Thanh Ngọc lắc đầu nói, "Không cần, có người tới đón ta." Trương Lãng thuận thanh ngọc ánh mắt nhìn quá khứ, phát hiện tại cách đó không xa xác thực có mấy người giống như là đang chờ người, nhìn thấy Thanh Ngọc về sau, trong đó một cá nhân còn tại dùng sức vây tay. Cảm giác những người kia có chút quen mắt, cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện đều là hoa hồng máu trong bang phái mấy người, ban đầu ở trong trò chơi gặp qua. Thanh Ngọc rời đi về sau, những người còn lại cũng đều ngồi lên sớm đã chờ phi hành trên xe, trực tiếp hướng Tinh Không Học viện mà đi, tất cả mọi người là Tinh Không Học viện học sinh, hiện tại giao lưu hội kết thúc. Tự nhiên muốn về học viện trước đi. Tiểu tử thối, có phải hay không cái này đem tiền của ta trả lại cho ta. Lúc Mạn Tiên ngồi tại Trương Lãng bên người, một đôi tay bất an vừa đi vừa về giãy rủa, trên mặt thần sắc rất khẩn trương, tựa hồ sợ Trương Lãng không cho tiền hắn. Chương 810, về học viện. Trương Lãng một mặt to mơ hồ, "Tiền? Tiền gì? Ta tại sao muốn trả ngươi tiền?" "Ngươi đừng nghĩ quy nợ, chúng ta trước đó thế nhưng là đã nói xong, giao lưu hội bên trên tiền kiếm được có ta một phần." Lục mạn thiên khi cái mùi đưa ra bạch khí, hô hấp đều trở nên rồn rập rất nhiều. Trưng lạng giống như là mới nhớ tới, bừng tỉnh đại ngộ vô vô cái chán, nguyên lai là chuyện này à, ngươi không nói ta kém chút quên đi. Ta nói, ngươi cũng nghĩ quên. Lục mạn thiên trừng mắt một đôi mắt to, thở phì phò đưa tay ra nói, đem tiền lấy ra đi, ta tính toán qua, ta kêu phần trí ít có hơn một ngàn ước. Ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi tính toán là sai lầm. Trưng lạng nói rất chân thành. Để cho người ta xem xét cũng không phải là đang nói đùa. Nhưng Lục Mạn Thiên không để mình bị đẩy vòng vòng, y nguyên rất kiên định cho rằng nói, tính toán của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, tiểu tử, đừng quên ta là người như thế nào. Lục Mạn Thiên ý tứ trong lời nói là, ta đây chính là máy móc đại não, làm sao có thể tại tính toán bên trên xuất hiện sai lầm. Ngươi tuyệt đối tính sai. Trương Lãng cố ý không để ý đến Lục Mạn Thiên câu nào, nghiêm trang nói, trận này giao lưu hội tiền kiếm được, ngươi hẳn là phân 100 ức nhiều một chút. Trong đó một trăm ức vũ trụ điểm, đã thanh toán cho đinh phong, đây chính là để dùng cho ngươi mua đường lui tiền, đến nỗi còn thừa lại điểm nào nhất, cũng tại ngươi giết chết kim vũ cho lúc trước ngươi, cho nên hiện tại, hai người chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ai cũng không nợ ai vũ trụ điểm. Tiểu tử thúi, ngươi đây là rõ ràng nghĩ đen tiền của ta à. Lục mạn thiên cắn răng, hung tận nhìn chầm chầm trương lãng, cùng xe mấy người thật sợ lục mạn thiên sẽ cùng trương lãng đánh nhau, có chút khẩn trương nhìn chầm chầm hai người. Trương Lãng không có một chút lo lắng bộ dáng, thản tươi thản tươi mở miệng nói: "Ngươi cũng đừng nghĩ quẩn, ở chỗ này ngươi không phải là đối thủ của ta, thật muốn đánh ngồi dậy, cẩn thận từ trên thân kim vũ ngỏ được đồ tốt đều bị cướp đi nha." Trương Lãng đây là tại uy hiếp Lục Mạn Thiên, Lục Mạn Thiên lúc này trên thân còn đeo kim vũ cung cùng tiễn, trong túi còn cất từ kim vũ chỗ nào cầm tới đồ tốt, từ tinh xảo bề ngoài nhìn, mỗi một dạng đều có thể bán cái giá tốt. Lục Mạn Thiên nắm thật chặt trên lưng cung cùng tiễn, hắn thật đúng là sợ Trương Lãng sẽ đoạt. Từ rời đi trò chơi đi vào thế giới này về sau, là hắn biết chính mình tạm thời không phải là đối thủ của Trương Lãng, ở trong game có thể đối Trương Lãng sử dụng vũ lực, nhưng tại thế giới này, biết rõ đánh không lại Trương Lãng tình huống dưới, hắn cũng sẽ không đần độn cùng Trương Lãng chiến đấu. Chờ lão phu tu luyện đại thành về sau, nhất định phải báo hôm nay thủ. Lục Mạn Thiên Thở Phỉ Phò ngồi trên ghế, không đang nhìn Trương Lãng phương hướng. Trương Lãng cười hắc hắc nói, ta chờ ngày đó đến. Hừ. Lục Mạn Thiên từ trong lỗ núi phun ra một hơi. Trong xe mấy người buồn cười nhìn xem đây hết thảy, sự tình biến hóa thực sự quá nhanh, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Nương theo lấy một trận dừng ngay gần thành, phi hành xe đứng tại Tinh Không Học viện cửa chính, mấy người xuống xe đi vào Tinh Không Học viện. Ngay từ đầu, đại đa số học sinh cũng không biết giao lưu hội sự tình, có thể trải qua chương lãng trực tiếp qua đi, cơ hồ mỗi một cá nhân đều biết giao lưu hội tồn tại, không chỉ có biết hơn nữa còn thông qua trực tiếp ở giữa quan sát. thậm chí có người bởi vì cùng là nhân tộc, con áp tiền đặt cược ở phía trên, vốn cùng chung mối thù tầm tình áp tại Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên trên thân, cuối cùng ngược lại để bọn hắn thắng một chút tiền, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Mỗi khi có học sinh nhìn thấy Trương Lãng một đoàn người thời điểm, trong mắt đều sẽ không tự chủ xuất hiện sùng bái thần sắc, đương nhiên trong đó cũng có ghét tị hay là chẳng đáng. Loại người này luôn yêu thích tự cho là đúng cho rằng, nếu như đổi thành chính mình đi tham gia giao lưu hội nhất định so Trương lão cùng Lục Mạn Thiên càng thêm làm náo động. Trương lão một đoàn người trực tiếp đi vào phòng làm việc của viện trưởng, Thượng quan Linh Nghiên đi ở trước nhất, tại nói thế nào, người ta cũng là đạo sư, cũng không thể đi tại mấy cái học sinh sau lưng đi. Mấy người các ngươi biểu hiện rất tốt, nhất là Trương lão đồng học cùng cái này, Lục Mạn Thiên đồng học. Tinh Không Học viện phó viện trưởng Đàm Hoa Miên nhìn thấy Lục Mạn Thiên thời điểm, luôn cảm giác bị đánh địa phương còn tại ẩn ẩn làm đau. Lục Mạn Thiên một bộ như quen thuộc bộ dáng, Đi đến đàm hoa miên trước mặt, vui tươi hớn hở ôm cổ hắn cười nói, "Viện trưởng à, ngươi xem chúng ta biểu hiện tốt như vậy, tinh không học viện có phải hay không? Cái này có chút biểu thị a." "Nơi này là học viện, hy vọng Lục Mạn Thiên đồng học chú ý mình luôn hành cử chỉ." Đàm Hoa Miên rất không khách khí đem Lục Mạn Thiên tay cầm xuống dưới, sợ Lục Mạn Thiên động thủ đánh hắn, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, ho khan hai tiếng nói, "Lần này giao lưu hội hành trình hoàn thành phi thường tốt, học viện là sẽ không bạc đãi các ngươi." "Viện trưởng" Ta 100 vạn vũ trụ điểm Long Thanh lần này đi tham gia giao lưu hội, toàn bộ hành trình đều là ngồi ở chỗ đó xem hết, hiện tại mở miệng muốn vũ trụ điểm, để hắn ít nhiều có chút không có ý tứ, nhưng không muốn lại không được, trong nhà chờ sốt ruột dùng tiền. Đàm Hoa Miên hào phóng khuơ tay nói, tiền đều đánh vào các ngươi riêng phần mình tài khoản bên trong, mỗi người 100 vạn vũ trụ điểm. Thật, lần này tốt. Long Thanh tranh thủ thời gian mở ra tài khoản của mình, phát hiện bên trong xác thực nhiều 100 vạn vũ trụ điểm, kích động nói, viện trưởng Ta có thể rời đi trước sao? Đương nhiên có thể, chuyến này các ngươi cũng vất vả, mỗi một cá nhân nghỉ 3 ngày, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Đàm Hoa Miên trở lại viện trưởng phía sau bàn làm việc ngồi xuống, ở giữa có một cái cái bàn cách, lập tức để hắn cảm giác an toàn không ít. Hai người các ngươi còn có việc sao? Đàm Hoa Miên nhìn đứng ở nguyên địa bất động chương lãng cùng Lục Mạn Thiên hai người, Long Thanh, Thần Vũ Phỉ, Thượng quan Dung cùng Thượng quan Linh Yên đều rời đi phòng làm việc của viện trưởng, chỉ có hai người bọn họ không có đi. Trương Lãng không có trả lời Đàm Hoa Miên, Hiếu Kỳ nhìn về phía Lục Mạn Thiên hỏi, ngươi cái lao ra hỏa 100 vạn thú lao đều cầm, còn để lại làm cái gì? Ta tìm viện trưởng có chút việc, cũng là ngươi, vì cái gì không đi? Lục Mạn Thiên đối Trương Lãng không có gì hảo sắc mặt, trước đó đã nói xong 100 ức vũ trụ điểm không có không nói, trở về thời điểm, Trương Lãng cũng không cho hắn tiền, nếu không phải đánh công lại, Lục Mạn Thiên sớm đối Trương Lãng động thủ. Trương Lãng càng thêm tò mò, hỏi Ngươi ngay cả thế giới này cũng còn làm không rõ ràng, có thể có chuyện gì? Không ngựa ngươi xem bảo. Lục Mạn Tiên tở phì phò quay đầu, làm nhìn về phía Đàm Hoa Miên đợi điểm, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu nhiệt tình có bao nhiêu nhiệt tình, thân thể hướng phía trước nhưng nghiêng, hai tay đỡ trên bàn, liếm láp mặt mũi mở miệng nói, Đàm Hoa Miên vị trưởng, ngươi cảm thấy ta tại giao lưu hội bên trên hiện ra thực lực thế nào? Rất cường đại. Có thể không cường đại sao? Đàm Hoa Miên khóc không ra nước mắt nhìn một vòng văn phòng. Lúc trước Lục Mạn Thiên chính là ở chỗ này đánh hắn, để hắn ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, trực tiếp bị miểu sát. Trương Lãng Hưu tâm ở một bên xem kịch, cố ý tìm cái ghế ngồi xuống, muốn nhìn một chút Lục Mạn Thiên đến cùng có chuyện gì, sau khi ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một bên ấm trà rót một chén trà, trà là trà ngon, vừa đổ ra, một cỗ mùi thơm liền tràn ngập ra, nâng chung trà lên đặt ở chóp mũi người người, sau đó mới đưa đến bên miệng uống. Chương 811: Muốn làm lão sư Lục mạng thiên suy nghĩ một chút tìm từ, xoa nắn hai tay cởi nói, ngươi nhìn à, là như vậy, thực lực của ta đâu, ngươi là tận mắt nhìn thấy, đây tuyệt đối là vô cùng vô cùng cường đại, tại giao lưu hội bên trên giết đám kia ạ lì ẻn chạy chối chết. Đàm hoa miên nghe lục mạng thiên một mực tại chỗ nào khoe khoang, nhưng chính là không nói đến cùng có chuyện gì, chỉ có thể dơ lên một cái tay ngăn cả nói, nói điểm chính, đến tột cùng có chuyện gì. Nói xong, con nhìn đồng hồ, ý kia rất rõ ràng. gia là Tinh Không Học viện viện trưởng, thời gian của ta rất quý giá, có việc mau nói sự tình. Ta muốn làm Tinh Không Học viện lão sư. Tất nhiên Đàm Hoa Miên đều hỏi như vậy, Lục Mạn Thiên cũng không tại đi vòng, gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Phốc. Đang uống trà Trương Lãng còn chưa kịp nuốt xuống, một ngụm tất cả đều phun tới, không khéo chính là vừa vặn phun ra Lục Mạn Thiên một thân, Trương Lãng một bên lau miệng vừa nói, "Không, coi ý tứ, nhất thời không có khống chế lại, ngươi mới vừa nói cái gì tới?" Ngươi muốn làm tinh không học viện lão sư. Không sai, ta muốn làm tinh không học viện lão sư. Lục Mạn Thiên gết bỏ xoa xoa trên người nước trà, hắn nói là muốn làm lão sư, mà không phải muốn làm lão sư, kém một chữ, đại biểu ý tứ nhưng khác biệt rất lớn. Trương Lãng có chút im lặng đặt chén trà xuống, ra hiệu Lục Mạn Thiên, ngươi tiếp tục. Lục Mạn Thiên lắc lắc trên tay vệt nước, trên thân toát ra một trận nhiệt độ nóng bỏng, trực tiếp đem Trương Lãng phun tại trên người nước đều cho bốc hơi, làm xong những này Lục Mạn Thiên mới một lần nữa nhìn nói với Đàm Hoa Miên, "Viện trưởng à, ngươi xem ta tuổi tác tại Tinh Không Học viện làm cái học sinh thực sự có chút không thích hợp, thực lực của ta tuyệt đối có thể đảm nhiệm giáo sư chứ, ngươi yên tâm ta cam đoan đem học sinh dạy tốt, nếu ai dám lười biếng dùng mạnh lối, ta có là biện." Pháp thu thập bọn họ. Lục Mạn Thiên đây là đã đem chính mình nhìn thành giáo sư, ngay cả giáo dục học sinh sự tình đều sớm làm xong dự định. Đàm Hoa Miên cái trán đưa ra hất tuyển, "Ta ngược lại thật ra không nghi ngờ thực lực của ngươi." Điểm ấy từ ngươi có thể đánh bại ta liền có thể nhìn ra một hai, có thể ta mười phần hoài nghi nhân phẩm của ngươi a, liền ngươi cái này đứa hạnh, ta làm sao dám đem học sinh giao cho ngươi, ngươi tại giao lưu hội bên trên biểu hiện, ta còn chưa quên đâu, ngay trước trực tiếp ở giữa tất cả người xem mặt chạy trối chết, những lời này Đàm Hoa Miên chỉ dám ở trong lòng nấm lại, đang đánh bất quá lục mạng. Thiên tình huống dưới, hắn nhưng không dám nhận lấy mặt của đối phương nói ra. Tinh Không Học viện không phải ta một người học viện. Lão sư trong học viện đều muốn trải qua tầng tầng đẹp trai tuyển, sau đó mới có thể thắng nhâm lão sư trước, ngươi muốn làm lão sư chuyện này, trong học viện còn cần cẩn thận nghiên cứu một chút. Đàm Hoa Miên cho Lục Mạn Thiên đánh lên thái cực quyền, hắn là thật không dám để cho Lục Mạn Thiên làm tinh không học viện lão sư, ngẫm lại Lục Mạn Thiên nhân phẩm, Đàm Hoa Miên rất lo lắng Lục Mạn Thiên sẽ dạy ra một đám dạng gì học sinh. Lục Mạn Thiên có chút híp mắt lại, xiết quả đấm trầm giọng nói, viện trưởng tiên sinh, Ta nghĩ ngươi khả năng đối ta lời mới vừa nói có cái gì hiểu lầm, ta nói chính là muốn làm lão sư, mà không phải muốn làm lão sư, còn không nhường ta làm lão sư, ngươi cần phải biết lại nói tiếp." Nghe Lục Mạn Thiên trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp, Đàm Hoa Miên đặc biệt tưởng niệm thượng quan vô địch, nếu như thượng quan vô địch tại Tinh Không Học viện, ai dám như thế cùng hắn nói chuyện, đáng tiếc hiện tại thượng quan vô địch không tại học viện, Đàm Hoa Miên chỉ có thể cười khổ nói, coi như ta đáp ứng để ngươi làm lão sư, cũng cần trải qua mấy người đồng ý mới được. Nói cho cùng ta thật không có quyền lợi bổ nhiệm ai làm tinh không học viện lão sư. Ngươi nói cho ta, đều cần sự đồng ý của người nào? Ta tự mình cùng bọn hắn đi hảo hảo nói một chút, bọn hắn sẽ không cự tuyệt ta. Lục Mạn Thiên trong mắt lóe lên vài tia bạo ngược, hắn cái gọi là hảo hảo nói một chút, khẳng định không phải dùng miệng nói. Đàm Hoa Miên ở trong lòng thay mấy người kia cầu nguyện một chút, càng nhiều thì là cười trên nỗi đau của người khác, trước mấy ngày, hắn bị Lục Mạn Thiên đánh mặt mũi bầm dập. Mấy cái kia lão gia hỏa cũng không có ít trò cười hắn, hiện tại cuối cùng muốn đến phiên trên người bọn họ, Đàm Hoa Miên giấu trong lòng ác ý, nói ra mấy cái danh tự, sau đó vẫn không quên căn dặn Lục Mạn Thiên, mấy người này đều ở trong học viện, rất dễ tìm, tùy tiện tìm học sinh hỏi một chút, liền có thể tìm tới bọn hắn. Biết, bọn hắn nếu là đồng ý, ta chính là tinh không học viện lão sư đúng không? Lục Mạn Thiên rời đi cái bàn, một bộ phải đi ra ngoài tìm người khác phiền phức tư thế. Đàm Hoa Miên khó xử gật đầu nói: Chỉ cần bọn hắn đồng ý, ta cũng đồng ý, ngươi chính là Tinh Không Học viện lão sư. Ta một hồi liền trở lại. Nói, Lục Mạn Thiên liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Trương Lãng gọi lại sắp đi tới cửa Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên sắc mặt khó coi nhìn xem Trương Lãng, "Tiểu tử ngươi không phải là muốn ngăn cản ta cùng người khác tâm sự đi, lão phu cảnh cáo ngươi, mặc dù bây giờ lão phu khả năng đại khái có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nếu là dám ngăn cản lão phu làm lão sư." Lão phu có thể không để yên cho ngươi. Thu hồi ngươi kia một bộ dạng người trò xiết đi, trước chờ một hồi, nói không chừng hai chúng ta muốn cùng đi ra đâu. Trương Lãng cười tủm tỉm nhìn về phía Đàm Hoa Miên, thỉnh thôi thỉnh thôi bắt chéo hai chân nói, Đàm viện trưởng. Nghe Trương Lãng kéo dài âm tiếng xưng hô này, Đàm Hoa Miên nhịn không được run run người bên trên nổi da gà, dự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện trong đầu, lo lắng bất an mà hỏi, Trương Lãng đồng học, ngươi vậy là chuyện gì? Ta cùng Lục Mạn Thiên sự tình. Ta muốn làm tinh không học viện lão sư." Trương Lãng thần sắc phi thường nhẹ nhõm, nói lời đều giống như Lục Mạn Thiên, đồng dạng là muốn làm lão sư, mà không phải muốn làm lão sư, trong giọng nói có một loại không cho cự tuyệt ý tứ. Đàm Hoa Miên bất an vặn vẹo một chút thân thể, nếm thử tính nói, "Ta nếu là cự tuyệt yêu cầu của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ta cùng Lục Mạn Thiên là cùng một cái trận tuyến, hắn làm thế nào, ta liền làm như thế đó." Trương Lãng đứng người lên, đi tới Lục Mạn Thiên bên người, rất nhiệt tình ôm Lục Mạn Thiên cổ, một bộ hai anh em tốt thân mật dạng. Lúc Mạn Tiên một mặt ghét bỏ mở ra trương lãng tay, sau đó còn vô vô trương lãng tay chạm qua bà bay, giống như là nơi nào có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, sau đó tới gần trương lãng nhỏ giọng nói, đem thiếu tiền của ta trả lại cho ta, không phải ta đúng không sẽ cùng ngươi đứng tại cùng một cái trận tuyến. Lao lục, ngươi đây là tại hướng khiêu chiến ta à? Trương lãng ma sát cái cằm, khí thế trên người chậm rãi bay lên. Lúc Mạn Tiên sắc mặt lập tức thay đổi, cười ha ha nói, hảo tiểu tử. Nói cái gì đó, quan hệ giữa chúng ta, kia là bao nhiêu năm giao tỉnh, còn cần đến chém chém giết giết sao, hai người chúng ta vẫn luôn đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên, cùng nhau đối mặt cùng chung định nhân. Ơn, cái này còn tạm được, ngươi cũng đừng cho ta cơ hội, để cho ta dẹp ngươi à, lúc trước vừa mới tiến trò chơi lúc tỉnh cảnh còn rõ mồn một trước mắt à, bị giết hơn một ngàn thứ, bây giờ suy nghĩ một chút trên thân còn có chút đau đầu. Trưng lãng ngữ khí trầm trọng vô vô lục mạng thiên bạ vai. Hắn là đoan chắc lục mạng thiên trước khi chưa có năm chắc, không dám cùng hắn động thủ. Trưng 812, uy hiếp. Lục mạng thiên cười theo nói, chuyện trước kia ta đều quên, ngươi thế mà còn nhớ, làm người cũng không thể quá keo kia ta. Vậy phải xem ta tâm tình, tâm tình tốt thời điểm, tự nhiên là sẽ không nhớ tới tới. Trưng lãng cùng lục mạng thiên ở chỗ này kẻ sướng người họa, đàm hoa miên nơi đó liền so sánh khổ cực, mắt thấy hai người kia là thật muốn làm lao sư, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Trọng yếu nhất chính là hắn đánh không lại hai người này, ngẫm lại đi, hệ ngân hà hai đại gậy quấy phân heo đồng dạng tồn tại làm tinh không học viện lão sư, sau này sẽ chăm sóc dạy bảo ra một đám dạng gì học sinh, nghĩ tới đây, Đàm Hoa Miên tay đều đang run rẩy. Lúc Mạn Thiên Tùy tiện nhìn về phía Đàm Hoa Miên, mở miệng nói, ta cùng Trương Lãng huynh đệ đều là muốn làm lão sư người, người bên này hẳn là sẽ không phản đối đi, tiếp xuống chỉ cần để ngươi mới vừa nói ra mấy người kia đồng ý, hai chúng ta chính là tinh không học viện lão sư đúng không? Ừm. Đàm Hoa Miên hít khí vô lực nhẹ gật đầu, tê liệt trên ghế ngồi, cảm giác tiền đồ tương lai hoàn toàn đũ ám, lúc đầu tinh không học viện tại giao lưu hội bên trên biểu hiện phi thường tốt, hắn viện trưởng này cũng cảm thấy rất có mặt mũi, có thể sự tình vì sao lại phát triển đến nước này đâu? Ngân Hà sông Côn là tinh không học viện học sinh, đối học viện tới nói có thể nhìn thành là một loại vinh dự, nhưng nếu như là lão sư, kia tính chất coi như có như vậy một chút khác biệt. Đi. Huynh đệ chúng ta hai cái đi cùng những người kia hảo hảo nói chuyện tâm tình. Lúc Mạn Thiên cùng Trương Lãng kệ vai sát cánh đi ra phòng làm việc của viện trưởng, thời điểm ra đi, hai người đều không đóng cửa, một trận gió lùa thổi vào văn phòng, để Đàm Hoa Miên trong nháy mắt giật mình một cái, lấy lại tinh thần Đàm Hoa Miên trước tiên bấm vòng tay phía trên thượng quan vô địch thông tin. Thượng quan viện trưởng, ngươi muốn cứu cứu Tinh Không Học viện, lần này ngươi nếu là tại không xuất thủ, Tinh Không Học viện sẽ phải xong. Nhìn thấy thượng quan vô địch một khắc này, Đàm Hoa Miên tựa như một cái bị khi phụ hung ác hài tử, thấy được có thể cáo trạng ra trưởng, đem Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên đối với hắn sợ tác sợ vi phóng đại rất nhiều lần, nói cho thượng quan vô địch nghe. Thượng quan vô địch nghe xong Đàm Hoa Miên lời nói, trên mặt lộ ra có chút cứng ngắc tiểu dung, thấp giọng nói: "Trương Lãng muốn làm lão sư, ta còn có thể lý giải, có thể cái kia Lục Mạn Thiên lại vì cái gì cũng muốn làm lão sư đâu?" Thượng quan viện trưởng, ngươi không có ý định làm chút gì sao? Đàm Hoa Miên nhìn thấy thượng quan vô địch nụ cười trên mặt, trong lòng bắt đầu không chắc, trước kia thượng quan vô địch đối người phi thường nghiêm khắc, nhất là tinh không học viện loại này bồi dưỡng nhân tài địa phương, nếu có người dám hồ nháo, thượng quan vô địch đều là tự mình ra mặt, nhưng bây giờ sự tình phát triển giống như cùng trước kia không đồng dạng. Thượng quan vô địch lắc đầu nói, hai người bọn họ sẽ không náo ra quá lớn sự tình, bất quá là hay vị lão sư mà thôi, để bọn hắn làm loại kia không có thực quyền, chỉ là treo cái danh dự lão sư là được rồi. Thượng quan viện trưởng, bọn hắn thế nhưng là ngân hà song côn a, ngươi xem qua bọn hắn tại giao lưu hội bên trên biểu hiện sao? Nếu như Tinh Không Học viện học sinh đều biến thành bọn hắn loại kia tính cách, Tinh Không Học viện mấy ngàn năm danh dự liền hủy sạch. Đàm Hoa Miên cố ý nói ra Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên tổ hợp xưng hào, chính là đang nhắc nhở Thượng quan vô địch, để hai người kia làm Tinh Không Học viện lão sư, sẽ làm hư học sinh. Thượng quan vô địch ánh mắt có chút mê ly trầm giọng nói: Nếu như Tinh Không Học viện mỗi một cái học sinh đều có Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên thực lực, coi như tính cách của bọn hắn biến ác liệt một chút, lại như thế nào, chỉ cần không phản bội hệ Ngân Hà, bọn hắn chính là hệ Ngân Hà anh hùng. Nghe thượng quan vô địch tiểu nói này, Đàm Hoa Miên giống như bị người đánh đòn cảnh cáo, đột nhiên giật mình tỉnh lại, mặc kệ Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng làm sao đối với hắn, đều không cải biến được hai người vì hệ Ngân Hà, vì Tinh Không Học viện làm sự tình. Hai người bọn họ tại giao lưu hội bên trên nhìn như hồ nháo. Nhưng này, một trận tỷ thí không đều là tại lấy mạng liệu, liệu thua liền là chết, thắng mới có thể sinh, bây giờ người ta chỉ là muốn làm lão sư, có cái gì không thể thỏa mãn? Nghĩ tới đây, Đàm Hoa Miên trong lòng nhiều hơn một chút cảm giác gáy nấy. Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên đi ra phòng viện trưởng, hướng phía khoảng cách gần nhất một cái học viện lãnh đạo văn phòng đi đến, trên đường, Trương Lãng tỏ mò hỏi: "Lão lục, tại sao muốn làm tình không học viện lão sư? Nơi này lão sư cũng không có gì chất béo có thể kiếm?" Ngươi đem ta lục mạn thiên nhìn thành người nào, ta là loại kia khắp nơi vứt chất béo người sao? Ta là thật muốn làm tốt một lão sư, giáo dục tốt đời sau." Lục Mạn Thiên lồng ngực đập bành bành vang, trên mặt biểu lộ cũng vô cùng chăm chú, nếu như là không hiểu rõ Lục Mạn Thiên người, hẳn là sẽ bị hắn biểu lộ cùng động tác chớ lừa gạt, có thể Trương Lãng khác biệt. Trương Lãng nhướng mi mắt, cười lạnh nói, "Ở trước mặt ta ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi cũng không phải loại kia có thể chủ động giáo dục đời kế tiếp người, tranh thủ thời gian thẳng thắn đến cùng có mục đích gì?" Haha, liền biết không thể gạt được ngươi, Tinh Không Học Viện lão sư mặc dù ở trong học viện không vớt được chất béo, nhưng nếu như đỉnh lấy cái danh này đi ra bên ngoài, vậy coi như là một cái vàng chưa bài, cho đến lúc đó, muốn kiếm tiền bất quá là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Lúc Mạn Thiên tại Trương Lãng trước mặt không tại người trang, trong hai mắt tất cả đều là tàn gia kim tiền khí tức tiểu tinh tinh. Trương Lãng một mặt quả là thế biểu lộ, nhỏ giọng dặn dò, Tinh Không Học Viện là hệ ngân hà nổi danh nhất học viện, ngươi làm việc cần phải kiềm chế một chút. Đường đem sự tình nguy nan quá lớn, nếu như kinh động đến thượng quan vô địch, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong lòng ta nắm chắc, biết nên làm như thế nào, yên tâm đi. Lục Mạn Thiên nhìn xem rất dáng vẻ tự tin, cũng không biết sự tình có thể hay không thật giống hắn nói như vậy. Trương Lãng vẫn còn có chút yên tâm, Lục Mạn Thiên tính cách hắn hiểu rất rõ, vô vô Lục Mạn Thiên bả vai nói, hy vọng ngươi thật biết đang làm cái gì, nơi này cũng không phải thế giới cho chơi, người đã chết liền thật đã chết rồi, là không có cách nào phục sinh. Ngươi người này làm sao cũng bắt đầu lề mề chậm chạp. Lúc Mạn Thiên không nhịn được vặn bẹo gõ léo bả vai, nói sang chuyện khác, ngươi lại là tại sao muốn làm lão sư, sẽ không phải là lại muốn cùng ta cùng một chỗ tranh đoạt sinh ý đi. Không có gì nguyên nhân, chính là cảm giác làm cái lão sư cảm giác không sai, sau đó đã muốn làm. Trứng Lãng không để ý đến Lục Mạn Thiên trong miệng buôn bán từ ngữ, trong đầu xuất hiện thượng quan Linh Yên hình tượng, làm lão sư là bởi vì thượng quan Linh Yên là cái lão sư. Hắn cũng không thể một mực lấy thân phận học sinh cùng thượng quan Linh Yên kết giao đi, chuyện này hắn không có nói với người khác qua, chỉ có chính hắn biết. Lục Mạn Thiên miết miệng, bất mang nói, không nói coi như xong, lão phu còn không muốn biết đâu. Sau đó, Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng cùng một chỗ bãi phòng tinh không học viện bên trong mấy vị lãnh đạo, vừa nói rõ ý đồ đến thời điểm, mỗi một cá nhân phản ứng đều giống như đám hoa miên, trực tiếp cự tuyệt hai người muốn làm lão sư ý nghĩ, nhưng là, tại trải qua một trận biến tướng tâm sự qua đi, Mấy vị lãnh đạo tất cả đều trăm miệng một lời đáp ứng hai người yêu cầu, cứ như vậy, tinh không học viện không hiểu thấu nhiều hơn hay vị lão sư, hai cái không có tác dụng gì, chỉ là treo đầu hàm. Lão sư. Chương 813, 205 bản. Đang làm lý hảo lão sư giấy chứng nhận về sau, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên liền tách ra, Trương Lãng về tới chính mình ký túc xá, Thượng Quan Dung cũng không trong phòng, khả năng đi tìm hắn bằng hưu khoác lập đi, 3 ngày ngày nghỉ, Thượng Quan Dung hẳn là sẽ không trở về. Chuyến này giao lưu hội chuyến đi, có quá nhiều có thể khoác lác địa phương, giống Thượng Quan Dung, cái tuổi này, nhất định cấp tốc không kịp đem tìm người nói khoác khế đảo trên đường kiến thức còn có giao lưu hội bên. Trên sự tình. Trương Lãng ngồi ở trên giường, xuất ra đang lục khí leo lên, bạch quang lóe lên, Trương Lãng xuất hiện ở thiên không huyễn thành, nhìn xem đỉnh đầu phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ máu chữ đỏ, Trương Lãng cười khổ một tiếng quyết định đi chữ đỏ thôn giữa đỏ tên. Sử dụng chữ đỏ hồi hương thạch tiến vào chữ đỏ thôn đặc thù địa đồ. Ở bên trong soát một ngày quái, chữ đỏ vẫn là không có dựa đi, tại nói thế nào cũng là ngày đầu tiên làm lão sư người, 3 ngày ngày nghỉ hủy bỏ, Trương Lãng chỉ có thể trước tiên lui du luy hí, trở lại trong hiện thực. Trải qua một fan hỏi thăm, Trương Lãng tìm được lão sư chỗ làm việc, đã có rất nhiều lão sư tại làm công tác chuẩn bị, bọn hắn nhìn thấy Trương Lãng tiến đến, có phát ra tiếng kinh hô, có lộ ra ý cười, cũng có số ít người lộ ra hâm mộ hoặc là đấu kỵ hoặc là chẳng đáng biểu lộ, Tinh Không Học viện đạo sư cũng là người. là người tổng chánh không được có thất tình lục dục. Tinh không học viện hiệu suất làm việc vẫn là thật mau, Trương Lãng xa xa liền thấy viết có chính mình danh tự đánh dấu bài, đường kính đi đến thuộc về mình trước bàn làm việc, thoải mái ngồi trên ghế. Lúc Mạn Tiên bàn làm việc liên tiếp Trương Lãng, hai người bàn làm việc đều là ở cạnh bên tường địa phương, tựa hồ bị cố ý cùng các lão sư khác tách rời ra, Trương Lãng không quan tâm cái này, tùy ý liếc nhìn văn kiện trên bàn, có là học sinh danh sách, có là hắn giảng bài bảng giờ giấc, còn có một số cái khác đồ vật loạn thất bát tao. Trương Lãng cũng lười nhìn kỹ, kiểm tra một hồi giảng bài biểu, đồng hồ, Trương Lãng khẽ miệng lộ ra mỉm cười, mỗi ngày chỉ có một tiết khóa, chỉ cần dạy một. Cái lớp học càng quan trọng hơn là cái lớp này là tinh không học viện nổi danh vấn đề lớp, bên trong học sinh gia đình bối cảnh thâm hậu, thấp nhất đều là cầu trưởng cấp bậc quan viên hậu đại, cầu trưởng a, đây chính là quản lý một cái tinh, cầu quan viên, đem nhiều như vợ. Ý gì bối cảnh thâm hậu học sinh đặt ở trong một lớp học, bản thân liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Tìm một bọn quan nhị đại Vũ Nghị đại tạo thành một cái lớp học, Đàm Hoa Miên đây là muốn cho chúng ta biết khó mà lui, chủ động đưa ra không làm giáo sư a. Trương Lãng một cái tay có tiết tấu đánh nhịp, sau đó một chân đạp một cái, cái ghế rất nhẹ nhàng trượt đến Lục Mạn Thiên trước bàn làm việc, mở ra hắn giảng bài bảng giờ giấc, quả nhiên, cùng hắn dạy chính là trung cấp cấp, khác biệt duy nhất chính là, Lục Mạn Thiên muốn thoải mái hơn một chút, hai ngày mới có một tiết khóa. Để cho ta dạy lịch sử văn học, để Lục Mạn Thiên dạy hiện đại vật lý. Đảm Hoa Miên tính toán nhỏ nhặt đánh vẫn rất vang, bất quá, coi như cho ta một điểm mặt mũi, tại nói thế nào ta cũng có được một cái mồ chữ đầu lĩnh ngoại hiệu, nếu thật là để cho ta dạy một chút tính thực chất độ vận, ta còn thực sự không có chiêu. Lục Mạn Thiên lại khác biệt, mặc dù hắn các loại không đáng tin cậy, nhưng ở giao lưu hội bên trên biểu hiện là rõ như ban ngày, văn so thời điểm mặc kệ dạng gì nan để đề đều có thể. Vang nhanh nhất tốc độ giải ra, đủ để chứng minh Lục Mạn Thiên có thể đảm nhiệm lão sư chức vụ này. Thời gian lên lớp nhanh đến. Trương Lãng đứng người lên phát hiện Thượng quan Linh Yên ngồi ở phía trước trên bàn công tác, chính ng ng cằm lên đánh giá hắn đê. U. Bị Trương Lãng phát hiện Thượng quan Linh Yên ngượng ngùng rời đi ánh mắt, thuận miệng nói: "Ngươi làm sao làm lao sư rồi?" Trương Lãng đi vào Thượng quan Linh Yên trước mặt, thân thể không xuống, tới gần Thượng quan Linh Yên lốt hai, ôn nhu nói: "Bởi vì thầy trò yêu nhau xưng hô thế này không dễ nghe." Nói xong, Trương Lãng liền đi hướng khu làm việc cửa ra vào, hắn muốn đi lên lớp. Thượng quan Linh Yên chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng hổi. Giống như là sắp bốc lửa, Vội vàng dùng hai tay bụm mặt, phát dác không dùng được, lại buông tay ra ở một bên vô lên. Muốn cho trên mặt nhiệt độ giảm xuống một chút, tại làm những chuyện này thời điểm, Thượng Quan Linh Yên trái tim nhỏ nhảy nhót phi thường lợi hại, trong lòng cũng có một loại không nói ra được ngọt ngào cảm giác. Trương Lãng hai tay đặt ở sau đầu, lung la lung lay hướng đi hắn muốn dạy lớp học kia, 205 ban, Trương Lãng khi nhìn đến cái lớp này tên thời điểm, kém chút không có bật cười, 205, nếu như đem số không đổi một chút vị trí, Liên Thành đờ ngốc, cũng không biết thế giới này đối đồ ngốc là thế nào lý giải, là đơn thuần một tổ số lượng đâu, vẫn là có ý tứ khác. Đến giờ lớp, một trận tiếng ồn ào trước truyền vào chương lãng lớp 2, đẩy ra cửa phòng học, theo vào nhập chợ bán thức ăn cũng có gì khác biệt, đùa giỡn, nói chuyện, nghe âm nhạc, làm cái gì đều có, chính là không có một cái tại chăm chú học tập. Trương Lãng dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn rồi, vững vững vàng, vàng vàng hướng đi bục giảng, dùng sức vô vô cái bàn. Phía dưới học sinh nghe được vỗ bản thanh âm, tất cả đều đình chỉ động tác trên tay, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bục giảng, sau đó liền không, có sau đó, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, hoàn toàn không có đem Trương Lãng cái này lão sư để vào mắt. Trương Lãng nhìn đến đây vui vẻ, hắn làm lão sư vốn là vì có một cái cùng thượng quan linh yên ngang nhau thân phận, không đến mức để cho người khác nói thành thầy cho yêu nhau. Tất nhiên những học sinh này như thế không tự giác, Trương Lãng cũng liền lười nhắc còn nhiều, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Hai chân hướng bàn giáo viên bên trên vừa để xuống, phía sau lưng dựa vào ghế, cầm trong tay sách giáo khoa mở ra hướng trên mặt đắp một cái, thưa thưa phục phục híp mắt lại, người ở bên ngoài xem ra. Trứng lãng là đang ngủ, kỳ thật hắn là đang tiến hành tinh thần lực tu luyện. Cái lớp này học sinh chưa bao giờ từng thấy lão sư như vậy, trước kia lão sư hoặc là khách khí khí khí với bọn họ, hoặc là trong lòng run sợ cẩn thận từng ly từng tí, còn không có một cái kia lão sư dám to gan như vậy ngồi tại giảng sư trên ghế ngủ ngon. Ta cứ nói đi, Sinh vật con buôn chương lãng không có khả năng sợ chúng ta, ngươi nhìn hắn đều ngủ lấy. Một cái học sinh một bộ đã sớm biết có thể như vậy biểu lộ. Bên cạnh hắn một người học sinh khác khinh bị nói, làm sao ngươi biết hắn không phải là bởi vì sợ chúng ta mới ngủ đây này, không dám động chúng ta những người này, hắn cũng chỉ có thể vừa ngủ, không phải còn có thể làm sao. Nói cũng có chút đạo lý, thế nhưng là, người này là chương lãng a, ngay cả Thất Tinh quân liên minh cũng dám lôi ra tới đấu giá sinh vật con buôn. Người xác định hắn sẽ sợ chúng ta những này Quan Nghị Đại cùng Phú Nghị Đại. Một người dáng dấp xinh đẹp nữ sinh trong mắt lóe lên mấy đạo trí tuệ quang mang, có thể đi vào Tinh Không Học viện đều không phải là đồ đần, cho dù là bọn họ quan hệ tại cường đại, nếu như mình không có thực học, thượng quan vô địch cũng không có khả năng để hắn tiến đến. Hắn sợ giam từ trước đến nay Thất Tinh Quân liên minh đối nghịch, không phải liền là ỷ vào sau lưng có hệ ngân hà chỗ dựa sao? Chớ nhìn hắn tại A Lyễn trước mặt rất lợi hại, tại chúng ta trước mặt nói không chừng liền sợ. Chúng ta một đời trước tại hệ ngân hà thân phận muốn làm trương lãng còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Một người dáng dấp có chút âm nhu nam tử khệ miệng lộ ra một tia cười lạnh, tại ánh mắt của hắn chỗ sâu mơ hồ còn có một số gân rét. Chương 814, Tân Mặc. Tối say lớn cười hắc hắc nói, "Ta khuyên các ngươi mấy cái tốt nhất trung thực ở lại, chớ trêu chọc Lãng ca, cẩn thận hắn sửa chữa các ngươi nhà." Tân Mặc, chúng ta đều biết ngươi là ngạo vũ ba người. Nhưng ngươi cũng không cần thiết tại trong thế giới hiện thực còn muốn biểu hiện ra một bộ chó săn bộ dáng đi, tại trong thế giới hiện thực, Tần gia hẳn không có tất yếu nịnh bợ Trương lão. Một mực tại bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Âu Dương Thiên mở mắt, nhìn về phía Tần Mặc biểu lộ tất cả đều là trào phúng. Tần Mặc không yếu thế chút nào về trừng mắt Âu Dương Thiên, trầm trọng nói: "Xem ra Lãng Ca thu thập ngươi thu thập còn chưa đủ ác, gần nhất thời gian không dễ chịu đi, làm mất rồi Âu Dương huyết tham gia giao lưu hội tư cách, Âu Dương gia không có đem ngươi xóa tên à?" Tần Mặc, có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Âu Dương Thiên tức đến đỏ bừng cả mặt, Âu Dương huyết sự kiện đối với hắn đả kích thực sự quá lớn, nhất là trận này giao lưu hội làm ra động tĩnh lớn như vậy về sau, mặc dù không đến mức bị gia tộc xóa tên, nhưng đãi ngộ đã không lớn bằng lúc trước, trước kia hắn có tư cách tranh đoạt vị trí gia chủ, hiện tại là triệt để đã mất đi cơ hội này. Tần Mặc bóp bóp nắm tay, ai sợ ai, có loại đi luyện võ trường đường trên trọng. Trong hiện thực tối sai lớn so trong trò chơi thiếu một phần chất pháp. Nhiều một tiếng oan lệ. Trong luyện võ trường gặp, Âu Dương Thiên đang đứng người lên hướng phòng học bên ngoài đi, Tinh Không Học viện có Tinh Không Học viện quy củ, bất kỳ người nào cũng không thể ở trong học viện tùy ý đánh nhau, nếu quả như thật có nhất định phải đánh nhau lý do, có thể chỉ cần đi luyện võ trường tùy tiện đánh, nơi nào có chuyên môn đạo sư trông giữ, không sợ cá biệt học sinh không biết nặng nhẹ đánh chết đối phương. Trong luyện võ trường gặp, Tân Mặc đứng người lên nhìn xem Âu Dương Thiên bóng lưng, trên mặt hung quang lóe qua. Tần Gia Sư nay không sợ Âu Dương gia, mặc kệ là hai nhà người trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước, ở giữa minh tranh ám đấu liền không có đình chỉ qua. Hiện tại là thời gian lên lớp, các ngươi muốn chạy trốn quả à? Trương Lãng không biết lúc nào mở mắt, hai chân cũng không có từ trên mặt bàn lấy xuống, chỉ là rất tùy ý nhìn xem sắp đi tới cửa Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên hừ lạnh một tiếng nói, không ngờ ngươi xen vào, thật đem mình làm lão sư. Nói xong, Âu Dương Thiên tiếp tục đi tới cửa. Tần Mặc rất tự giác về tới vị trí của mình. Giờ đang hoàn tốt, trải qua như thế náo trò, phòng học trở nên ăn tính rất nhiều, mặc dù vẫn có một ít tiếng nghị luận, nhưng cùng vừa rồi giống như chợ bán thức ăn đồng dạng tình hình so sánh tốt hơn nhiều. Ta mặc kệ các ngươi trong phòng học làm cái gì, nhưng là, giờ đi học, tất cả học sinh đều phải đợi trong phòng học. Trương Lãng thu hồi để lên bàn hai chân, người cũng từ trên ghế rời đi, bất quá là trong chớp mắt, Trương Lãng liền đứng ở Âu Dương Thiên trước mặt, một cái tay đặt ở Âu Dương Thiên trên bờ vai, mặt không thay đổi mở miệng nói: là chính mình chủ động trở về, vẫn là để ta đánh gãy hai chân của ngươi, đem ngươi ném tới trên trâu ngồi đi. Ngươi dám? Đối mặt Trương Lãng, Âu Dương Thiên thật là có điểm khiếp đảm, ngoài miệng nói ngoan ngoải, hai chân cũng rất tự giác đang lùi lại, Trương Lãng có dám hay không động thủ với hắn? Hắn không có chút nào hoài nghi, tất nhiên là dám, người trước mặt này chính là một cái vô pháp vô thiên tồn tại, làm nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa, hiện tại còn không phải sống thật tốt. Xoẹt. Âu Dương Thiên lui lại, Đưa tới trong phòng học một số người hư thành, có thể đi vào cái này phòng học đều là có thân phận địa vị, ai cũng không sợ ai, cái này chế rêu thời điểm, ai cũng sẽ không khách khí. Trương Lãng vủi tay, ánh mắt quét mắt một vòng phòng học nói, còn có ai muốn đi ra căn phòng học này? Nếu như không có, ta muốn đi ngủ. Có Âu Dương Thiên Vệ xe đổ, những người khác mặc dù còn có chút khống phục, nhưng lúc này, thật đúng là không ai dám nhảy ra tự tìm phiền phức, đại đa số người đều tại quan sát, muốn nhìn một chút người khác sẽ làm thế nào. Tất nhiên đều không muốn rời đi, vậy liền đàng hoàng ở phòng học đợi. Trương lão rũi lưng một cái, nhìn về phía Tần Mặc cười nói, ngươi là cối xay lớn. Lãng ca, là ta, thế giới thứ 3 cối xay lớn trong hiện thực Tần Mặc. Tần Mặc kích động đứng lên, phản phất bị Trương lão nhận ra là một kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. "Ta lớp, gọi ta một tiếng." Trương lão hướng về phía Tần Mặc nhẹ gật đầu, sau đó lại ngồi trở lại đến trên ghế, sách giáo khoa che ở trên mặt, ngay trước toàn bộ phòng học học sinh trước mặt. lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Tân Mặc nhìn xem Âu Dương Thiên giễu cợt nói, ngươi không phải muốn đi ra ngoài đền đấu sao, làm sao không dám đi ra phòng học a? Ngươi khoan đã ý, một ngày nào đó ta sẽ để cho chương lãng trả giá thật lớn, đến lúc đó, tính cả món nợ của ngươi cùng tính một lượt. Âu Dương Thiên nhãn bên trong lửa giận giống như là muốn đem chính mình cho đốt, một đôi nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một chỗ. Tân Mặc cầm lấy một quyển sách tiện tay lật ra, xem sách bên trong nội dung, hướng hở trả lời. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Hừ. Âu Dương Thiên hận hận mắt nhìn Tần Mặc, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trên bục giảng Trương Lãng, trong mắt thần sắc oán độc giống như thực chất. Một tiết khóa, cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc, trên lớp học, Trương Lãng không có nói bất luận cái gì liên quan tới trên sách học tri thức, duy nhất cùng học sinh giao lưu chính là bức lui Âu Dương Thiên, cùng để Tần Mặc tan học gọi hắn. Lãng ca, ta lớp. Tần Mặc nhẹ nhàng đẩy Trương Lãng bà vai. Nhanh như vậy, Trương Lãng mở to mắt, nhìn về phía dưới giảng đại mặt, không ai rời đi, tất cả đều nhìn xem Trương Lãng, tựa hồ đang chờ hắn lên tiếng, mấy người này mới dám đi ra phòng học. Tan học đi, về sau ta khóa không cho phép đến chế, nếu ai dám đến chế cùng về sớm, quả đấm của ta cũng sẽ không khách khí với hắn. Trương Lãng giơ lên một cái nắm đấm, hung tợn trừng mắt trong phòng học học sinh, bộ dáng kia giống như là cố ý giả vờ, không chỉ có không, có hung ác dạng, ngược lại để cho người ta cảm thấy một trận buồn cười. Từng cái học sinh đi ra phòng học, tần mặc như cái trung thực tiểu đệ, đi theo Trương Lãng đi ra phòng học, nói, Lãng ca, ta xem qua ngươi tại giao lưu hội bên trên biểu hiện, thật sự là quá lợi hại, giết những cái kia ạ lì ẻn cả đám đều kinh hồn tăng đảm, lần sau giao lưu hội, ta nhất định phải đi thăm gia. Về sau có thể sẽ không tại có giao lưu hội. Trương Lãng hai tay đặt ở sau đầu, trải qua hắn cùng lục mạng thiên như thế nháo trò, những tinh hệ khác hận không thể mãi mãi cũng không muốn tại cử hành giao lưu hội. Làm sao có thể sẽ còn tổ chức lần tiếp theo giao lưu hội Tân mặc có chút thất vọng thấp giọng nói Không thể nào Ta còn muốn đi suất một chút dành tiếng đâu Giao lưu hội cũng không phải làm náo động sự tình đơn giản như vậy Tại làm náo động đồng thời còn muốn liều mạng Lúc nào cũng có thể chết ở phía trên về không được Người đếm qua không có Chết trên lôi đài ả lỷ ẹn có bao nhiêu Vạn nhất người có cơ hội đi tham gia giao lưu hội Người có lòng tin có thể còn sống từ trên lôi đài xuống tới ả Trưng lãng sắc mặt trịnh trọng một chút tại trực tiếp ở giữa nhìn xem tham gia giao lưu hội cảm thấy chơi vui, thật là chính bản thân Lâm Kỳ cảnh thời điểm, cũng không phải là tốt như vậy chơi, đây chính là Liều mạng địa vương, sơ ý một chút là sẽ chết người đấy, cho dù là Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên mặt ngoài nhìn xem nhẹ nhõm, trên lôi đài cái nào một lần không phải cẩn thận từng ly từng tí mới có thể sống sót. Chương 815, vũ trụ lệnh truy sát. Trương Lãng mà nói để Tần Mặc rơi vào trầm tư, hắn không có trải qua loại chuyện đó, chỉ có thể bằng vào tưởng tượng Quá rồi một hồi lâu mới lắc đầu nói, "Ta không biết chính mình có thể hay không còn sống xuống lôi đài, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng đánh bại địch nhân." Không phải đánh bại địch nhân, mà là muốn hết tất cả biện pháp giết chết địch nhân, giao lưu hội bên trên lôi đài, kia là sinh tử lôi đài, đi lên không phải vốn liền là chết, trừ phi ngươi có thực lực mang tính áp đảo, không phải ngàn vạn không năng thủ hạ lưu tình. Trương Lãng hồi tưởng lại tại giao lưu hội bên trên phát sinh sự tình, trên lôi đài, hắn cũng không có ít giết hạ Li En. Tần Mặc lại một lần rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói, có một số việc không có trải qua, nói lại nhiều cũng không có tác dụng gì, chỉ có tự mình trải qua mới có thể minh bạch. Trương Lãng không có chờ Tần Mặc, tăng tốc bước chân đuổi kịp một cái thân ảnh quen thuộc, cùng đi ăn cơm. Thượng Quan Linh Nghiên gật đầu, tối lâu hỏi, ngày đầu tiên làm lão sư cảm giác thế nào? Cảm giác rất không tệ. Trương Lãng ở trong lòng tăng thêm một câu, ngủ là thật không tệ. Lục Mạn Thiên cũng thành lão sư. Thượng Quan Linh Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lãng. Muốn nói Giải Lục Mạn Thiên làm người Trương Lãng là cái thứ nhất, Thượng quan Linh Yên tính cái thứ hai, đang nghe Lục Mạn Thiên làm lão sư tin tức về sau, Thượng quan Linh Yên cảm giác đầu tiên là nghe lầm, hiện tại lại hướng Trương Lãng đến xác nhận chuyện này. Trương Lãng gật đầu nói, cùng ta cùng một chỗ trở thành tinh không học viện lão sư, ta cũng không biết hắn vì cái gì nhất định phải làm lão sư, dù sao ta làm lão sư là bởi vì ngươi, hiện tại xem ra, quyết định này của ta đơn giản quá anh minh, lấy thân phận lão sư cùng đi với ngươi nhà An An Cầm. Ai cũng không dám nói xấu, nếu như ta vẫn là học sinh thân phận lời nói, người khác khẳng định phải nói hên hên. Nói mọ gì đâu? Thượng quan Linh Nghiên đập Trương Lãng một cước, không chút dùng sức, chỉ là bởi vì thẹn thùng vô ý thức làm ra động tác. Trương Lãng tiến lên trước thấp giọng nói, quan hệ của chúng ta đều rõ ràng như vậy, cũng không cần ta tại biểu bậy đi. Ngươi tại nói bậy, ta cần phải đánh ngươi nữa. Thượng quan Linh Nghiên dù sao cũng là cái nữ hài tử, trên đường người đến người đi nhiều người như vậy, có chút ngượng ngùng giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn. Toàn bộ vũ trụ đều biết chúng ta đã sớm kết làm vợ chồng, có cái gì ngượng ngùng. Trương Lãng hướng Thượng quan Linh Yên tay bắt tới, muốn nắm tay cùng đi, bị Thượng quan Linh Yên sớm một bước né tránh. Nhìn xem Thượng quan Linh Yên thẹn thùng bộ dáng, Trương Lãng cảm giác chơi rất vui, cười nói: "Người trước kia không phải cái dạng này, gần nhất làm sao trở nên dễ dàng như vậy thẹn thùng." Nơi này là trường học, chúng ta là lão sư, muốn cho học sinh làm tấm gương." Thượng quan Linh Yên xuất ra làm lão sư kia một bộ, nói vẫn rất có đạo lý. Trương Lãng xem thường nói: "Hiện tại học sinh cái gì không biết, nói không chừng tình cảm của bọn hắn sinh hoạt so chúng ta còn phong phú đâu." Xịch nói mở. Thượng quan Linh Yên trước một bước đi vào tiệm cơm, tiệm cơm mua cơm hiệu suất thật nhanh, mặc kệ có bao nhiêu người ăn cơm, cũng sẽ không xuất hiện thay đổi tình huống. Trương Lãng cùng sau lưng Thượng quan Linh Yên, đi hướng mua cơm địa phương, thuận miệng hỏi: "Lão ca ngươi trong nhà sao? Đợi lát nữa ta muốn đi tìm hắn." "Tại, có chuyện gì không?" Thượng quan Linh Yên hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác. Phát hiện cùng Trương Lãng chịu quá gần, vội vàng lại đem đầu dốn éo trở về, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một tia đỏ ửng. Trương Lãng không có dấu giễu thượng quan Linh Nghiên, nói, muốn hỏi một chút giao lưu hội sự tình, nhìn xem một giới có phải hay không còn muốn tổ chức, nếu như còn có cái kia tinh hệ đuôi mù, muốn tiếp tục tổ chức giao lưu hội, đến lúc đó ta cùng Lục Mạn Thiên tại đi náo một trận. Hi hi. Hồi tưởng lại Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên tại giao lưu hội bên trên biểu hiện, Thượng quan Linh Nghiên liền không nhịn được bật cười. Cười một hồi mới nhắc nhở, ngươi cùng Lục Mạn Thiên hiện tại cũng là thân phận lão sư, là không có cách nào tham gia lần tiếp theo giao lưu hội. Cái này dễ thôi, đến lúc đó, không làm lão sư làm về học sinh không được sao? Trương Lãng không có chút nào lão sư giận ngộ, nói không làm liền không làm. Nghe được Trương Lãng lời nói, Thượng Quan Linh Yên liền nghĩ tới Trương Lãng trước đó nói với nàng vì cái gì làm lão sư tình hình, lập tức cảm giác sau tai dễ có chút nóng lên, tối đầu chỉ lo ăn cơm, không dám ngẩng đầu nhìn Trương Lãng. Sau khi ăn cơm xong, Trương Lãng rời đi Tinh Không Học viện đi hướng Thượng Quan Vô Địch nơi ở. Trên đường đi cũng không nhận được bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi gặp được Thượng Quan Vô Địch. Giao lưu hội sự tình làm được không sai. Thượng Quan Vô Địch trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, đầu tiên là Hoang Vu đại giám ngục, sau đó là giao lưu hội, cái này hai kiện đại sự, Trương Lãng đều hoàn thành rất tốt. Trương Lãng cũng không khách khí với Thượng Quan Vô Địch, chủ động ngồi tại Thượng Quan Vô Địch đối diện, nói: "Giao lưu hội đã kết thúc một ngày, Không biết do những tinh hệ khác là phản ứng gì, có phải hay không còn muốn tổ chức lần tiếp theo giao lưu hội. Giao lưu hội kết thúc về sau, những cái kia thua tiền ạ lì ẹn đều đang khắp nơi nghe ngóng lần tiếp theo giao lưu hội lúc nào cử hành, cử hành ở nơi nào, chuẩn bị đem thua tiền tại thắng trở về, có những này dân cờ bạc ổn ảo, không có một cái kia mắt không mở học viện đề nghị tổ chức lần tiếp theo giao lưu hội, từ hôm nay trở đi tại không có máu tanh giao lưu hội. Thượng quan vô địch trong lòng hơi xúc động. Bội rồi rất nhiều học viện giết chóc giao lưu hội chỉ đơn giản như vậy bị phá giải, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thượng quan vô địch thật đúng là không dám tùy tiện tin tưởng. Trương lão nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi, ta vốn nghĩ thực sự không được, lần tiếp theo ta cùng Lục Mạn Thiên tại đi tham gia một lần, nhất định phải đem giao lưu hội cho triệt để quá nhiều. Giao lưu hội sự tình là đã kết thúc, nhưng ngươi cùng Lục Mạn Thiên phiền phức vừa mới bắt đầu, nhất là ngươi Trương lão. Thượng quan vô địch nói những lời này thời điểm, trên mặt tựa hồ có ý cười. Trương Lãng không hiểu dò hỏi, ta có thể có cái gì phiền phức, sẽ không lại là Thất Tinh Quân liên minh ở sau lưng gây sự đi. Ngươi cùng Lục Mạn Thiên tại giao lưu hội bên trên rất nhiều như vậy Alien, lại tại trực tiếp thời gian hố nhiều như vậy vũ trụ điểm, hiện tại ngươi cùng Lục Mạn Thiên hai người tiền truy ná đã đã tăng tới đỉnh điểm. Thượng quan vô địch loay hoay một chút tay, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái màn ảnh, phía trên biểu hiện chính là Trương Lãng ảnh chụp, tại dưới tấm ảnh phương còn có một chuỗi kim mạch biểu hiện. Thượng quan vô địch giải thích nói, đây là vũ trụ truy sát bảng, có thể leo lên bảng danh sách này sinh vật, đều không đơn giản, bây giờ ngươi số tiền thưởng đang đuổi giết lệnh trên bảng đứng hàng thứ nhất, chúng 8 tỷ vũ trụ điểm tiền truy nã, đây chính là rất ít xuất hiện kết sổ treo. Thượng. Trương Lãng Hiếu kỳ hướng phía trước thăm dò thân thể, nhìn xem chính mình dưới tấm ảnh mặt 8 tỷ kim ngạch, mở miệng hỏi, số tiền này đều là ai ra, nếu như giết ta không trả tiền làm sao bây giờ? Vũ trụ truy sát bảng chỉ là một cái tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ website, nhưng ở tuyên bố nhiệm vụ trước đó, trước hết giao ra muốn thanh toán kim ngạch, giao cho phe thứ ba hủy trị, chỉ cần có người hoàn thành nhiệm vụ, phe thứ ba liền sẽ đem tiền truy nã giao cho hoàn thành nhiệm vụ người. Từ khi vũ trụ truy sát bảng thành lập tới nay, chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ quyệt nợ sự tình phát sinh. Thượng quan vô địch phát cho Trương Lãng một cái địa chỉ internet, giải thích nói, đây là vũ trụ truy sát bảng địa chỉ internet, người tiền truy nã tại trước mắt tới nói là cao nhất. Những cái kia lâu dài dựa vào tiền truy nã kiếm ăn cứng giả, rất có thể sẽ vì kết xù tiền thưởng bí quá hóa liều, ngươi về sau đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Trưng 816, Lao Nhân Trưng Lãng mở ra địa chỉ Internet, tại trang đầu lần đầu tiên nhìn thấy hình của mình, nhất là dưới tấm ảnh phương kia một nhóm lớn số 0, giống như là tại rụ hoặc người đồng dạng. Kẻ muốn giết ta có nhiều lắm, thất tinh quân liên minh liền chưa từng có buông tha giết ta, có thể ta còn không phải sống thật tốt. Trương Lãng không quan tâm bị treo thưởng, tùy ý liếc nhìn truy sát bảng, khi thấy Lục Mạn Thiên số tiền thưởng lúc, vui vẻ nói, Lục Mạn Thiên lão gia hỏa này cũng bị treo thưởng hơn 5 tỷ, nếu là hắn nhìn thấy cái này, nói không chừng sẽ đem mình rớt đi lĩnh thưởng tiền. Y nghĩ theo Lục Mạn Thiên tính tình, thật là có khả năng phát sinh loại sự tình này. Lục Mạn Thiên là thượng quan vô địch thông qua tinh vong sáng tạo ra, đương nhiên đối với hắn hiểu rất rõ. Trương Lãng lại tại truy sát trên bảng lật nhìn một hồi, có thể leo lên bảng danh sách này, có tốt. có dấu, trải rộng các đại tinh hệ tất cả trí tuệ hình sinh vật, liền ngay cả luân cố chấp thất tinh quân liên minh, phía trên đều có không ít. Trương Lãng đóng lại màn hình hỏi, phía trên này không có tên của người sao? Trước kia đã từng xuất hiện, về sau ta đem những cái kia dám treo thưởng ta ra hỏa đều giết sạch, sau đó từng cái sát bên tìm khắp cả vũ trụ truy sát bảng phía sau màn các đại lão bản, ta tiền truy nã liền bị triệt tiêu. Thượng quan vô địch nói rất nhẹ nhàng, giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Trương Lãng ở trong lòng tán thưởng một tiếng, không hổ là sát thần thượng quan vô địch, thế mà có thể làm ra loại sự tình này, hắn Trương Lãng hiện tại cũng rất lợi hại, nhưng lại không có thượng quan vô địch như vậy bá khí, dám chạy lượn toàn bộ vũ trụ đi tìm truy sát bảng phía sau màn lão bản, thượng quan vô địch cái gọi là tìm lượn, khẳng định không phải mặt chữ bên trên ý tứ, nói không chừng lúc trước còn có cái gì sự tình khác đâu, dám làm ra một cái vũ trụ truy sát bảng, nếu như không có, nhất định tư lực Những cái kia sau màn lão bản không có khả năng dễ nói chuyện như vậy. Ngươi tiền truy nã là nhiều ít? Trương Lãng đối thượng quan vô địch tiền truy nã phi thường tò mò, cái này để vũ trụ vì đó lạnh mình sát thần, đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền? Thượng quan vô địch trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười, cũng không có nói ra chính mình số tiền thưởng, nói sang chuyện khác, bây giờ tên của ngươi đã chiếm cứ vũ trụ truy sát bảng đứng đầu bảng, sau này cần phải cẩn thận, tám tỷ vũ trụ điểm đủ để cho rất nhiều người điên cuồng. gia thế nhưng là bởi vì cho hệ ngân hà làm việc mới bị cheu thưởng, chẳng lẽ ngươi không có ý định tìm một số người bảo hộ ta an toàn à? Trứng Lãng mặc dù không phải rất lo lắng bị truy sát, nhưng nếu như bên người có người bảo hộ lời nói, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Thượng quan vô địch đương nhiên lắc đầu nói, chỉ có tại trong chiến hỏa ngươi mới có thể nhanh chóng trưởng thành, nếu thật là phái người bảo hộ ngươi, đối ngươi con đường tu hành ngược lại không tốt. Nói rất hay có đạo lý, ta thế mà không có cách nào phản bác. Trứng Lãng niết miệng Hắn cũng biết Thượng quan vô địch không phải một cái sẽ nói đùa người, hắn tất nhiên nói không sẽ phái người bảo hộ, vậy liền thật không sẽ phái người, chỉ có thể nhận mệnh đứng người lên, khua tay nói, "Ta lần này đến chỉ là hỏi tham giao lưu hội sự tình, hiện tại đã biết giao lưu hội không tại cử hành, vậy trước tiên đi." "Trên đường cẩn thận, có lẽ lúc này bên ngoài đã có rất nhiều cường giả đang chờ ngươi đi ra nơi này." Thượng quan vô địch không có đứng dậy, nhìn xem Trương Lãng bóng lưng dặn dò một tiếng. Trương Lãng nghe vậy thân ảnh cứng đờ, quay đầu nói: sẽ không như thế khoa trường đi, bọn hắn dám ở ngươi cổng giết ta, đây cũng quá không, coi ngươi ra gì. Vĩnh viễn không nên coi thường kim tiền sức hấp dẫn, chỉ cần tiền đủ nhiều, mà hiểm giết người thật không tính là gì, cho dù là một cái rất khó giết người, đây cũng là vì cái gì? Ban đầu ở ta lệnh treo giải thưởng vừa xuất hiện thời điểm, ta ngay lập tức giải quyết chuyện này môn nhân. Nói đến chuyện cũ, thượng quan vô địch trong giọng nói nhiều một tia nghiêm trọng, xem ra năm đó hắn bị treo thưởng sự tình còn có rất nhiều nội tình không có nói cho chương lãng. Nghe Thượng quan vô địch nói nghiêm trọng như vậy, Trương Lãng trong mắt chuyển vài vòng, cười nói: "Không bằng ngươi tại tự mình đi một chuyến, cùng vũ trụ truy sát bảng phía sau màn các đại lão bản nói một chút, để bọn hắn đem ta tiền truy nã cho rút lui thế nào?" "Chẳng ra sao cả?" Thượng quan vô địch không chút do dự cự tuyệt Trương Lãng, sau đó giải thích nói: "Ngươi cùng ta tình huống lúc đó không giống, lúc kia thực lực của ta đã không có quá lớn tiến bộ không gian, hơn nữa còn có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn muốn làm." không có tâm tư cả ngày ứng phó vô cùng vô tận ám sát, cho nên mới sẽ ra hạ sắc này, mà ngươi khác biệt, thực lực của ngươi vừa mới bắt đầu hiện lộ, chỉ có nhiều cùng cường giả giao thủ mới có thể càng nhanh chóng hơn tăng thực lực lên, những cái kia muốn giết ngươi cường giả đều là ngươi con đường tu luyện bên trên bản đạp, coi như không có người treo thưởng ngươi, ta cũng chuẩn bị tự mình xuất tiền treo thưởng ngươi. Vậy ta nhưng phải hảo hảo cảm ơn ngươi, ta ân không treo thưởng tri ân. Trương Lãng biết thượng quan vô địch nói có đạo lý. Hắn vừa mới tu luyện mấy tháng, trong đại não thần bí tinh thần chi hải bên trong năng lượng mới hấp thu một chút ít, mỗi một trải qua một lần chiến đấu, tinh thần chi hải bên trên cổ sáng hấp thu tinh thần lực tốc độ liền sẽ nhanh lên mấy phần. Đang đi ra thượng quan vô địch chô ở thời điểm, Trương Lãng quả nhiên cảm ứng được mơ hồ sát khí, bốn phía chí ít có mấy cái cường giả trong bóng tối nhìn chăm chú lên hắn. Muốn giết ta, trước phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Trương Lãng cười lạnh một tiếng, nên ngang đi hướng tinh không học viện. Trải qua đại dáng ngục sự kiện cùng giao lưu hội sự kiện, đối với giết chóc trương lãng đã thành thói quen, đối mặt muốn giết nhà của mình bằng, hắn cũng sẽ không có chút run tay. Thượng quan vô địch nơi ở khoảng cách tinh không học viện cũng không phải là rất xa, đi bộ ước chừng chừng 10 phút đồng hồ thời gian, trương lãng đi tại người đến người đi trên đường phố, hai bên đường cửa hàng san sát, bây giờ sắc trời vừa tới trạng và tối, đủ loại ánh đèn dần dần phát sáng lên, để thành thị ở trong màn đêm nhiều hơn mấy phần lộng lẫy. Có một cái lão niên nam tử run run rẩy rẩy từ Trương Lãng đối diện đi tới, hắn đi rất chậm, trong tay chống một cây quẻ trượng, mua đi đến mấy bước, liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Trương Lãng đi đến bên người lão nhân lúc, vừa vận động phải đối phương nghỉ ngơi, lão nhân đầu thấp, tựa hồ đang nhìn mặt đất, từ đầu đến cuối đối phương đều không có cùng Trương Lãng đối mắt qua, Trương Lãng cũng không để ý đối phương, chỉ coi là một cái bình thường người già, nhưng là, khi hắn trải qua bên người lão nhân lúc, tới gần lão nhân phía bên kia thân thể Mặt ngoài lông tơ từng chiếc đứng đấy mà lên, Kình Phong đau nhói lạnh ra, tựa hồ sau một khắc, liền sẽ có thứ gì tại trên thân. Thể của hắn mở một cái hố. Trương Lãng không kịp nghĩ nhiều, lợi dụng di chuyển tức thời, thân thể nhanh chóng biến mất, tại hắn biến mất trước đó, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh lão nhân, phát hiện trong tay đối phương cầm một thanh sắc bén truy thủ đen sì, từ truy thủ đen nhánh mặt ngoài không khó đoán ra, truy thủ bôi chết lấy kịch độc, đang nhìn lão nhân ánh mắt, sắc bén có thần. Nơi nào có nửa phần lao nhân hứng cái này có đục ngầu ánh mắt, đây rõ ràng là một cái giả trang lao nhân hứng cố ý để Trương Lãng. Vương lỏng cảnh giới tâm sát thủ, trước đó không dám cùng Trương Lãng đối mặt, chính là sợ bị Trương Lãng phát hiện ánh mắt của hắn có vấn đề. Trương 817, Ám sát.